cứ chiến quá trình có thể nói tuyệt không nhẹ nhõm. Trước kia hắn có lôi âm cùng trọng giáp, gặp được cùng cao thủ cấp bậc trên cơ bản đều là nghiền ép. Nhưng bây giờ không cần hai thứ này thủ đoạn, muốn nghiền ép đã căn bản không có khả năng. Thậm chí tại không cần kịch độc tình huống, hắn cũng rất khó giết chết vị này bắt phẩm trung kỳ lão giả. Cuối cùng, vẫn là dương phóng võ kỹ quá ít, thiếu khuyết linh cấp thân pháp, thiếu khuyết cái khác huyền diệu linh cấp võ học. Mặc dù hắn có thập tự quyền, trọng trưởng, sơn đao ba môn cấp võ học, nhưng bây giờ tay không dưới, có khả năng dựa vào chỉ có thập tự quyền. Trong quyên quyết điểm quá rõ ràng, thẳng tới thẳng lui, không có bất kỳ biến hóa nào. Người khác là không thể nào đi lên liền cùng hắn liều mạng trưởng lực, mà muốn chỉ dựa vào một môn thập tự quyền, liền cùng giai vô địch, lại thế nào khả năng? Cho nên, hắn vẫn là để ẩn quá thấp. Một lát sau, Dương Phóng tìm tới mấy khối tịch ta ngọc cùng một chút nát bạc, chứa vào ba quả. Đương nhiên, Dương Phong nhãn thần lẹ léo, hướng về phía sau rừng rậm nhìn lại, còn có người. Muốn chết. Trong lòng hắn cười lạnh, nơi này kịch độc chưa tán, dám can đảm tiếp cận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Phong liền muốn trực tiếp rời đi, nhưng đột nhiên, chân tay hắn một trận, lần nữa quay đầu lại. Chờ chút, cái này bóng người làm sao không nổi? Được rồi, vẫn là tự mình đi qua đem hắn giết đi. Dưỡng Phong manh nhiên quay người, trực tiếp hướng về phía sau rừng rậm phóng đi. Đương nhiên, trong lòng của hắn có chút giật mình, thân thể dừng lại. Trình Tiên Dã? Thế nào lại là hắn? Trong rừng, Trình Tiên Dã ngừng thở, xa xa đứng đấy, căn bản không dám tới gần, trong lòng rung động. Bất phẩm cao thủ, hắn đêm nay lại may mắn gặp được dạng này cường giả giao thủ. Vì quáé dày đến đối phương, hắn thậm chí liền cũng không dám thở mạnh, càng là không dám tới gần mấy mai. Mà thật tình không biết, đúng là hắn phần này cẩn thận mới cứu được hắn một mạng. Bằng không một khi hút vào say hồn hương, liền xem như Dương Phóng cũng rất khó cứu hắn. Say hồn hương, không có giải dược. Cứ việc Dương Phóng trong lúc đó nghiên cứu qua rất nhiều lần, nhưng muốn đem say hồn hương triệt để tẩy ra, vẫn là không thể nào, sẽ có còn sót lại độc tính còn sót lại, đồng dạng có thể khiến người ta thống khổ không chịu nổi. Người cũng muốn chết sao? Dương Phóng thanh lặng băng lãnh, xuất hiện tại đối phương không xa, nhìn về phía đối phương, nhưng trong lòng đang nhanh chóng cân nhắc bắt đầu. Chẳng lẽ là mình bại lộ? Không có khả năng. Tự mình Dương Phong thân phận, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Bằng Hữu, ngươi, ngươi còn nhớ ta không? Trình Thiên Giã thần sắc khẩn thiết, vội vàng mở miệng, "Ta muốn cầu bằng Hữu giúp nhóm chúng ta một chuyện." "Nhưng bằng hưu yên tâm, ngươi bỏ mặc yêu cầu gì, nhóm chúng ta đều có thể tận khả năng thỏa mãn ngươi." "Ngươi đang nói cái gì?" Dương phóng cười lạnh, "Cái gì nhớ kỹ ngươi sao? Ngươi là ai?" "Bằng Hữu, ta nói thẳng, ngươi hẳn là Tần Quảng Vương a." Dù sao có thể trực tiếp nghe ra thường nhân khó mà phát ra mùi, dạng này người vốn là rất ít, ta không tin tại Bạch Lạc thành còn có thể tìm ra cái thứ hai. Trình Thiên Giã cắn một cái, nói ngay vào điểm chính. Loại kia nhạy cảm phiu giác đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ ngoại trừ một cái tần quận vương, làm sao có thể còn sẽ có những người khác cũng có." Từng Dương Phóng nhìn trong chú Trình Thiên Giã, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi chính là nương tựa theo cái này kết luận ta chính là tần quận vương. Đúng vậy, coi như ngươi không phải, nhưng cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ." Trình Thiên Giã nói. Dương Phóng trong lòng liên lòng, có chút trầm âm, nói, "Ngươi muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì?" Trình Thiên Giã mường rỡ, nói, "Ta muốn tìm ngươi giúp ta tìm một người, gọi Nhậm Quân, chính là nhóm chúng ta Nam Thị Cung Phương Thị người tổng phụ trách, hắn hiện tại hẳn là bị đạo tổ chức giam lại, nhưng nhiều cửa một ngày liền nhiều một ngày phao hiểm." Cho nên ta khẩn cầu bằng hữu có thể giúp một tay. Không có khả năng." Dưỡng Phóng trực tiếp cư tuyệt, lắc đầu nói, "Tà đạo tổ chức cực kỳ cường đại, vài ngày trước tạo thành bao lớn động tĩnh, ngươi không phải không biết rõ, ngươi cảm thấy lấy cá nhân ta chi lực có thể xâm nhập bọn hắn tổng bộ. Theo ta nói biết, liền thượng quan vô cực cũng tụ thương. Bằng hưu yên tâm, ta sẽ không để ngươi mạo hiểm." Trình Tiên dã vội vàng mở miệng, "Bằng hưu chỉ cần giúp ta điều tra một cái liền có thể, nhóm chúng ta chỉ cần có thể xác nhận nhiệm đội trưởng tại cái gì địa phương là được, về phần chuyện cứu người, ta sẽ thỉnh những người khác hỗ trợ." Dưỡng Phong trong lòng trầm ngâm, cũng không trước tiên cự tuyệt. Giá xuất thủ giá cả cũng không thấp. Dưỡng Phong thanh âm lạnh lùng, nói: "Các ngươi có thể xuất ra điều kiện gì? Chỉ cần bằng hưu đồng ý giúp đỡ, bỏ mặt bằng hưu cần gì, nhóm chúng ta đều sẽ cố gắng lấy được." Trình Thiên Dạ cắn răng một cái nói: "Dù cho là thế giới hiện thực quyền lợi, tiền vàng cũng không phải không thể." Hắc <cười> hắc. Dưỡng Phong bỗng nhiên cười lạnh, khẩu khí thật lớn, bỏ mạc cái gì cũng biết lấy được, cũng không sợ gió đại thiên đầu lưỡi. Thỉnh bằng hưu tương trợ, coi như là vì cho quốc gia một bộ mặt. Trình Thiên Dạ phất tay nói: "Nghe nói các ngươi có người bái nhập cảm ứng môn." Dưỡng Phong khí băng lãnh, nói: Ngươi giúp ta lấy tới cảm ứng môn linh cấp võ học, ta cũng có thể đếm thử giúp các ngươi tìm một cái nhậm quân, bất quá có thể hay không tìm tới, ta liền không thể bảo đảm. Cảm ứng môn linh cấp võ học. Trình thiên Giá lập lại một câu, liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, ta biết, có thể ta đi nơi đó đi tìm bằng hữu. Hai ngày sau còn tới nơi này là được rồi." Dương phóng âm thanh lạnh lùng nói, "Nhớ kỹ, ta muốn hệ thống điểm, tâm pháp, võ kỹ ta đều muốn, các loại bằng hữu." Trình thiên Giá mở miệng lần nữa, nói, "Thời gian cấp bách, nhậm đội trưởng lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Có thể hay không đêm mai liền gặp được bằng hữu, cảm ứng linh cấp võ học, nhóm chúng ta hẳn là ngày mai liền có thể lấy tới. Đêm mai. Dương Phóng như mày, nói: "Ngươi nếu có thể đêm mai lấy tới, liền đêm mai tới." "Tốt, đa tạ bằng hữu." Trình Thiên Giã mừng rỡ, vội vàng chắp tay. "Không cần đến cảm ơn ta, tốt nhất các ngươi không muốn đuổi người ta." Dương Phóng cười lạnh, "Còn có, không muốn theo con đường này đi, đổi con đường xuống núi thôi." Hô. Hắn thân thể trực tiếp bắn ngược mà ra, cấp tốc ly khai nơi đây, biến mất tại trong bóng tối. Trình Thiên Giã trong lòng hoang nghi, không muốn từ đây dưới đường núi, có ý tứ gì? Nhưng hắn vẫn là nghe theo Dương Phong thuyết Pháp, đường cũ trở về, theo một con đường khác xuống núi. Đêm nay có thể ở chỗ này gặp được Thiên Thần tổ chức một cái khác thành viên, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản bọn hắn còn muốn tìm kiếm hành giả võ toàn hỗ trợ, nhưng nghĩ không ra lại gặp được Tần Quảng Vương. Trình Thiên Dã vội vàng rời đi, tại một mảnh khác khu vực rất nhanh phát hiện Lao Ngô cùng Trần Thi Nghiên tung tích. Trình đội, ngươi trở lại rồi, ngươi không về nữa, ta liền muốn sẽ đi tìm ngươi. Lao Ngô gấp kém chút giơ chân. Nhậm tổng đội trưởng đã mất tích. Nếu là liền Trình đội trưởng cũng mất tích, vậy hắn lão Ngô không phải bị sự bắn không thể. Không có việc gì, các ngươi yên tâm. Không có việc gì. Trình Thiên dã lộ ra mồm rỡ, nói: "Các người đoán ta gặp ai?" "Tần Quảng Vương." "Tần Quảng Vương." "Thiên Thần tổ chức thứ ba vị thành viên." Hai người giật mình. Đi mau, trở về nói. Trình Thiên dã vội vàng nói nhỏ. Ngay tại lúc hành động, đông nhiên, hắn cảm giác được lỗ mũi đau rát đau nhức, đưa tay sờ soạn. Cái gặp tinh hồng máu mũi cấp tốc to ra. Trong lòng hắn chấn động. "Ta đây là thế nào?" Chương 122: Giao dịch linh cấp võ kỹ. Đại trương. Gian phòng bên trong. Dưỡng phòng thuận lợi trở về, đem cửa phòng khóa chặt, chui vào gầm giường trong lòng đất. Nhất chỉnh bao bạc bị hắn thích đáng kết quý. Hắn cao mày, trong đầu chưa từng bình tĩnh. Như cũng tại phục bản lấy vừa mới cùng vị kia bắt phẩm trung kỳ lão giả chiến đấu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng tự mình có bảng tương trợ, có thể thoải mái mà làm được cùng giai vô địch. Nhưng là cho tới hôm nay buổi tối chiến đấu, lại làm cho trong lòng của hắn xuất hiện khó tả áp lực. Võ trọng giáp cùng lưu âm, hắn lại coi là cái gì? Linh cấp thân pháp, linh cấp võ kỹ. Nói cho cùng, hắn vẫn là cái tán tu. Không cách nào cùng người ta nghiêm chỉnh môn phái cao nhân tương đương. Người khác là trải qua 9 năm nghĩa vụ giáo dục, thu hoạch tri thức rất hệ thống rất đủ mặt, mà tự mình nhiều nhất dự thính qua mấy ngày tư thủ, thuộc về đông liểu một cái, tây gom góp một cái. Mặc dù lấy được võ kỹ, lại làm không đến thân pháp. Bao quát linh cấp cao thủ cần có các loại đắt đỏ dược tài cũng thế. Nhớ ký trước đó Chu trưởng lão từng nói qua, như tự mình đột phá thất phẩm, có thể đi tìm hắn. Cái này rõ ràng là mang theo ám chỉ ý vị. Nói cách khác, thất phẩm về sau, cái kia bên cạnh còn sẽ có cái khác bàn giao. Đáng tiếc Huyền Vũ tông bị diệt, Chu trưởng lão không biết tung tích, hiện tại liền hắc thị cũng không có mở. Dương Phong tự nói, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Trình Tiên Giã nơi đó. Bất quá nghe nói cảm ứng môn võ học cực kỳ đặc thủ, đối với thiên phú yêu cầu cực cao, cũng không biết hắn có thể hay không phù hợp yêu cầu. Dương phóng trong lòng cố gắng bình tĩnh, chậm nhớ tới một chuyện, cầm lấy mặt nạ, thân thể loại lên, lần nữa từ trong phòng lướt ra, thân thể mấy cái lên xuống, rơi vào xa xa đèn tối bên trong. Cũng may Trình Thiên Dã bên kia yêu cầu không cao, chỉ cần tìm được nhậm quân là được, không nhất định nhất định để hắn xuất thủ. Đêm nay hắn có lẽ liền có thể động nhiều tay chân, tại một chút tà linh trên thân lưu lại ký hiệu, một phương hướng khác. Trình Thiên Dã sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, đã phục dư dịch. Bên cạnh một vị lão giả mở miệng nói ra, tốt trên người trình ngục đầu chúng độc không sâu, còn có cứu vãn chỗ trống, nếu là độc tận xứ thủy, ngay cả ta cũng vô năng không có lực lượng. Hứa lão, đây là một loại cái gì độc? Trần Thi Nghiên tại một bên hỏi. Tạm thời còn không biết rõ. Kia lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là có thể khẳng định, nhất định cực kỳ lợi hại, bình thường thuốc giải độc vật rất khó đối hắn đưa đến tác dụng, cũng chính là trình ngục đầu mạng lớn kịp thời chạy tới, bằng không lại nhiều chậm trễ một hồi, đều sẽ hết cách chuyển. Tốt, đa tạ Hứa lão." Trình Tiên Giả sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy. "Ừm, trình ngục đầu nghỉ ngơi thật nhiều đi." Cái này hai ngày không thể ăn dùng một chút tôm cá tươi các loại đồ ăn. Kia lão giả phân phó một tiếng, cầm lấy cái hòm thuốc, quay người rời đi. "Đội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người sao lại trùng độc?" Lão Ngô lo lắng hỏi. Trình Thiên Giả sắc mặt biến huyễn, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thật sâu kinh quý, nói, "Cảnh cáo, cái này nhất định là vị kia Tần Quảng Vương cho ta cảnh cáo." "Cảnh cáo?" Trần Thiên Nghiên, Lão Ngô dần mình. "Đúng vậy, hắn cũng không muốn cho ta đem chuyện của bọn hắn nói ra, đồng thời cũng đang cảnh cáo ta, nhất định phải đạt thành điều kiện của hắn, nếu như kết thúc không thành điều kiện của hắn, Hắn sẽ bất cứ lúc nào làm cho ta vào chỗ chết." Trình Thiên Giã thở dài nói. "Cái gì? Lão nô kinh sợ, nói, tổ chức này cũng quá vô pháp vô thiên, không phục tùng chính thức điều lệnh thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám âm thầm ý hiếp nhóm chúng ta. Bọn hắn liền không sợ sau này bị tính sổ sách sao?" "Thôi." Trình Thiên Giã ngừng lại hắn lựa giận, Quý Động nói, "Hiện tại nhóm chúng ta căn bản không cách nào cùng bọn hắn chống lại, chỉ cầu không trêu chọc đến bọn hắn liền tốt, Thần Quản Vương, là một cái so hành giả võ tổng còn mỏng hơn lại người, loại người này, trăm không cấm kỵ. Hắn sẽ không quên rơi trước đây đối phương kem giết chết nhậm quân sự tình." hiện tại lại cho mình em thầm xuống độc. Hắn thấy, vị này Tần Quảng Vương quả nhiên là một vị đáng sợ hung đồ. Trong giận hắn, chỉ sợ đối phương thực có can đảm giết sạch bọn hắn. So ra mà nói, hành giả võ tổng ngược lại là có lương tâm nhiều. Nhưng mà, Trình Thiên Dạ lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cái gọi là chúng độc căn bản cũng không phải là dương phóng tận lực sở hạ, mà là thuần túy ngộ thương mà thôi. Dương phóng trước đó cùng vị kia bát phẩm lão giả lúc chiến đấu tạo thành khí độc lan tràn, tự động trôi dạt đến trong không khí, dù là Trình Thiên Dạ nín hơi, y nguyên theo hắn khoang miệng bên trong chui vào không ít đi vào. Lúc này mới dẫn đến hắn bên trong vi lượng độc. Đúng rồi lão nô, sáng mai ngươi đi liên hệ một cái chương sảng, Lữ Nguyên, nhồn bọn hắn đem cảm ứng môn hiện tại có khả năng thu vào tay Tâm Pháp, võ kỹ tận lực cũng lấy ra, đêm mai, nhóm chúng ta sẽ cùng Tần Quảng Vương tiếp tục giao dịch. Trình Thiên Giác tiếp tục mở miệng, về phần chương sảng cùng Lữ Nguyên, các loại trở lại thế giới hiện thực về sau, nhóm chúng ta lại cấp phát đối bọn hắn tiến hành đèn mũ. Tốt, ta ngày mai liền đi. Lão nô gật đầu. Một phương hướng khác, bóng đêm biến tĩnh, chằng tròn trong sáng, dưỡng phóng đầu đội mặt nội liễm, đi lại tại đen như mực trong nhỏ nhỏ, vừa đi, một bên hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Trong lòng âm thầm cảnh giác, tối nay thật là lạ, đi đến hiện tại cũng không thấy được một cái Tà Linh ẩn hiện, hẳn là còn chưa tới thời gian. Sắp nửa đêm, Dương Phóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía sắc trời. Hắn có chút suy tư, vẫn là quyết định không thể như thế lãng phí thời gian. Toàn bộ Bạch Lạc thành quá lớn, dựa vào hắn một người từng chút từng chút tìm kiếm, mấy cái ban đêm cũng đừng nghĩ lục soát một lần. Dương Phóng đông nhiên hành động, bắt đầu ở một chút vứt bỏ mà vắng vẻ trong sân, lẽ lưu lại chủ hương. Hắn lựa chọn những ngày địa phương, trong ngày thường trên cơ bản cũng có rất ít người sẽ tới, là thích hợp nhất Linh ẩn thân chỉ cần ở chỗ này lưu lại trùng hương, một khi có đồ vật trải qua, đều sẽ nhiễm trùng hương. Cứ như vậy, các loại đến ngày mai, hắn có thể căn cứ trùng hương lần lượn tìm kiếm. Mà lại đến ban ngày, những cái kia tà linh thế nhưng là rất sợ ánh sáng. Dương phóng dạo qua một vòng, lưu lại 4-5 cái tiêu ký điểm về sau, liền cấp tốc ly khai nơi đây. 4-5 cái tiêu ký điểm, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Một đêm thời gian cấp tốc đi qua. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Thành bên trong lần nữa đã dẫn phát không nhỏ hành động. Một thì là tối hôm qua lại có tà linh thừa cơ ra phán Lần nữa tạo thành tứ phương minh hai vị trưởng lão cùng 78 tên đệ tử chết thảm. Thứ hai là bên trong thành một vị bát phẩm trung kỳ cao thủ thế mà bị người giết chết. Vị kia bát phẩm cao thủ thi thể tại ban ngày thời điểm bị người nhận ra được, là bên trong thành một cái thực lực cực mạnh tán tu. Được Xưng Câu hồn Triển Giải thành danh đã lâu. Hắn cũng không phải là Bạch Lạc thành người địa phương, rất sớm trước đó chính là theo đại hoang vực tới tị nạn, trong thành ở một cái chính là nhiều năm, mặc dù trong lúc đó thu qua một chút học đồ, nhưng trên cơ bản không ai từng chiếm được hắn chân truyền. Vài ngày trước phủ thành chủ họa loạn thời điểm, Giải may mắn sống sót, chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn lại tối hôm qua bị người giết chết. Bởi vì hắn cũng không có mấy cái chân truyền, cho nên liền thi thể cũng không ai xử lý, cho tới hôm nay ban ngày còn trong núi rừng lẻ loi chờ chờ nằm, đã dẫn phát vô số người nghị luận cùng ngạc nhiên. Gian phòng bên trong, Kình Phong gào thét, hô hô chói tai. Sáng sớm, Dương Phóng liền lần nữa tu luyện lên thập tự quyền. Hắn trọng trưởng cùng tích sơn đao phía trước 2 ngày đã phân biệt bị hắn đột phá đến đệ nhị trọng, 461200 cùng đệ nhị trọng, 301200 tình trạng. Mà thập tự quyền thì là ngay lập tức đem muốn đi vào đệ tam trọng đã cắm ở đệ nhị trọng, 1100 1200, khởi bước. Không cần một hồi, hẳn là liền có thể đem thập tự quyền chính thức luyện đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng thập tự quyền, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, mở cửa, mau mau mở cửa. Từng đợt quát trói hai thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Không chỉ có là Dương Phong cửa phòng lại vang lên, khoảng chừng hàng xóm tất cả đều như thế. Dương Phóng nghe được động tính lúc này đình chỉ tu luyện, cấp tốc chạy ra. Cái gặp một đoàn bang phái tử tại hai vị hắc long quân dẫn đầu dưới, tại mảnh này khu vực khắp nơi gõ cửa. Bên trong thành Bách Phế Đại Hưng, chờ đợi kiến thiết, từ hôm nay trở đi, 14 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống nam tính, một nhà một cái, nhất định phải phục dịch. Một vị Hắc Long quân quân sĩ mở mịt quát, có dám can đảm trốn tránh lao dịch người, giết không tha. Các vị đại nhân, tại hạ là một tên đại phu, hẳn là có thể miễn trừ lao dịch đi." Dương Phóng chắp tay nói. "Đại phu? Vị tia tứ phẩm đỉnh phong Hắc Long quân lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói là thật. Nếu là ta phát hiện ngươi có dũng khí lừa gạt, coi chừng ta lột da của ngươi ra." Đại nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt sẽ không lừa gạt." Dương Phong mở miệng. Trương cảnh dẫn hắn đi tổng bộ. Vị Tiêu tứ phẩm đỉnh phong đen lính quân lạnh giọng quát, "Theo ta đi." Một vị Hắc Long quân sĩ đi ra, chào hỏi Dương Phong. Dương Phong lúc này quay người, đem cửa phòng một mực khóa lại, đi theo vị kia Hắc Long quân tướng sĩ. Về phần bên trong căn phòng địa quật, đã sớm bị hắn thích đáng đắp lên. Ngay tiếp theo những cái kia bạc cũng đã hết thể nấp kỹ. "Đại nhân tha mạng, nhà ta nam tử chết rồi, chỉ còn lại nhóm chúng ta cô nhi quả mẫu. Vậy liền nữ đi phục dịch, đứa bé lưu ở trong nhà, cái gì? Còn dám tự tuyền?" Ba "A." Ba ba. Nơi xa, hỗn loạn từng bừng. Rất nhiều bang phái đệ tử tại Diếu Võ Dương ngoài, cầm trong tay roi, hướng về trên thân mọi người rút đi, cũng có bang phái đệ tử công báo tư thủ, thừa cơ vơ vét tài vật. Nhân gian trăm dạng, vào hết dương phóng đáy mắt. Áp bách cùng bốc loạn, bọn mặc tại cái gì thời điểm đều sẽ tồn tại. Nhất là tại cái này hỗn loạn mất tự, vũ lực tối cao thế giới. Rất nhiều người đều chỉ có thể xem như khó khăn lắm còn sống mà thôi. Trinh đại phu lại cho người đưa tới một người. Hồi xuân đường bên trong, vị kia Hắc Long quân quân sĩ thông trì một tiếng. Bên trong một vị người mặc thanh sam trung niên nam tử, ngay tại bận rộn, nghe được lại có người tới, vội vàng ngẩn đầu lên, sắc mặt mừng rỡ, nói: "Hảo hảo." đại tại trường quân ra. "Tiểu tử, hảo hảo làm việc, nếu là phát hiện ngươi có dũng khí lờ biếng, coi chừng đầu của ngươi." Vị kia Hắc Long quân, quân sĩ ngữ khí lạnh lùng, cây roi màu đen phát ra chói thai thanh âm, trực tiếp quay người rời đi. "Vị này đại nhân, ta cần làm những gì?" Dương phóng lúc này đi tới, mở miệng hỏi. "Ngươi trước cho bọn hắn thay đổi dự tài, bọn hắn có người đều là tà linh gây thương tích, một ngày muốn đổi 3 ba lần dự tài, cực kỳ phiền phức, liên quan tới phương thuốc ta cũng biết xuống tới, ngay tại trên quầy, ngươi so sánh phương thuốc bóp thuốc là được rồi." Trung niên nam tử nói. "Tốt." Dương Phong đầu, đi thẳng về phía trước. Quả nhiên phát hiện trên quầy một chỗ phương thuốc. Đơn thuốc bên trong viết 7 8 loại dược tài, có dược tài là trừ độc đi rừng, có là bổ dưỡng loại, còn có một ít là trừ độc. Lần trước Dương Phóng bị tà linh gây thương tích, liền từng lĩnh giáo qua những cái kia tà linh đáng sợ. Phạm là bị bọn chúng trảo thương địa phương, không chỉ có sẽ nhanh chóng sưng lên, còn có thể chảy ra hắc huyết, vết thương hư thối. Hắn lần trước thế nhưng là đem thị thối bỏ đi về sau, mới thoa dược tài. Mà lại hắn phối trí phương thuốc cùng vị này Trình đại phu chỗ phối hữu cực lớn khác biệt. Trình đại phu phương thuốc bên trong, lưu thông máu, trừ độc, bổ dưỡng ba loại cơ hồ hiện ra một một tỷ lệ. Dương phóng trước đó thì là đi trước độc lại bộ dưỡng bất quá hắn nghĩ nghĩ vẫn là không có đi lên liền bạch trình đại phu sai lầm vừa tới một cái hoàn cảnh mới hắn không muốn vì tự mình bông dưng gây thù hẳn dương phóng lúc này công việc lưu đủ lên cái kia ai mới tới mau tới đây hỗ trợ cách đó không xa một cái dâu tóc bạc trắng lao giả quát lớn một tiếng hướng về dương phóng gắp tốt cái này tới dương phóng nhanh chóng chạy tới loại này bị tà linh gây thương tích người loại này phương thức xử lý là không đúng người muốn đem bọn hắn thị tú các lấy đem máu độc bãi suất nào có đi lên liền bỏ thuốc đây là cái nào langăm để người làm như thế tóc trắng lao giả phẫn nộ quát, Dương phóng im lặng. Trình đại phu, ngươi đây là ý gì?" Trình đại phu giận tím mặt, cách rất xa liền nghe được tóc trắng lão giả thanh âm, "Phẫn nộ quát, Lao phu đơn thuốc là trải qua nhiều mặt luật trứng, tất cả mọi người cảm thấy không có tâm bệnh, ngươi bây giờ làm gì chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu trọc, có lời gì gọi thằng ta đến?" "Hướng ngươi đến." Tóc trắng lao giả lộ ra cười lạnh, một điểm mặt mũi cũng không cho Trình đại phu lưu, nói, "Lang băng mà thôi, một người là lang băng, một đám người tất cả đều là lang băng, các ngươi loại này các chữa, coi như có thể trị hết, người cũng sẽ bỏ." Trình đại phu Ngươi hôm nay cho ta đem lời nói rõ ràng. Trình đại phu giận dữ. Nói rõ ràng liền nói rõ ràng. Hai người trong nháy mắt ở chỗ này cay vã, mặt đỏ tía tai. Dương Phóng âm thầm líu lưới, thực thời giờ đi nơi này, tiếp tục làm việc sống bắt đầu. Quả nhiên, cái thế giới này, nào có cái gì an bình chi địa. Coi như tại Hắc Long quân bên trong, cũng có mâu thuẫn mọc như rừng. Toàn bộ hồi xuân đường bên trong ầm ĩ khắp trốn, thanh âm chói thai. Cũng may hôm nay không có gặp được phía trên cao thủ tuần tra. Trong lúc đó Dương Phóng khóa lại lỗ chân lông, khóa lại tinh khí, bên ngoài nhìn cùng bình thường đại phu không có khác nhau cho dù ai hắn cũng sẽ không nghi tới, hắn sẽ có được bát phẩm tu vi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Phong bị nhau nhau đau đầu náo đức, rời đi nơi này. Cái khác đại phu cũng nhau nhau lắc đầu, riêng phần mình trở về. Không muốn trở về thì là tất cả đều lưu tại hồi xuân đường bên trong. Mà nó, tiếp tục như vậy, không bị nhau nhau chết, cũng bị phiền chết. Dương Phong trong lòng lo lắng, là chuyện hôm nay trố buồn bực. Hai vị đại phu vì đấu võ mồm, hôm nay thế nhưng là không ít chỉ huy hắn. Về đến trong nhà, Dương Phóng thừa dịp thời gian còn sớm, lần nữa bắt đầu thuốc tắm. Đúng rồi, Hôm nay đã là thứ 45 ngày, còn không có xuyên qua tiêu chí, chẳng lẽ thời gian lại kéo dài? Hắn ngâm mình ở trong thùng gỗ to, vận chuyển lên Huyền Vũ chân công. Bóng đêm giáng lâm. Tối nay lại cũng không giống trước mấy ngày chết như vậy tịch. Tiếng bước chân tại Chu Vi Thưởng có vang lên. Từng đội từng đội Hắc Long quân cùng tất cả đại môn phái cao nhân hợp thành đội ngũ, tại ban đêm chính thức tuần tra. Ta mỗ uy hiếp nhường bọn hắn đứng ngồi không yên. Vi Phong ngửa đối phương tiếp tục tiếp tục cấp lực, bọn hắn đánh phái bắt đầu liên thủ tra. Giờ phút này, một chỗ hoang vu tầng cổ tháp, tại dưới đêm trăng, Cao Cao đứng vững. Tháp chố rẽ chung nhỏ phát ra đinh linh đinh linh thanh âm. Một đạo bóng người từ đằng xa hiện lên, như là tàn ảnh, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, hướng về cổ ta, ta đỉnh lao đi, siêu siêu rung động, kình phong gào thét, một cái xoay người, đã vững vàng rơi vào đỉnh tháp chỗ. Bảy tầng đỉnh tháp bên trên, một vị toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong thần bí bóng người, sớm đã chờ đợi đã lâu. Người đã đến. Thần bí bóng người hơi mỉm cười nói, "Ngươi thật là đủ mạo hiểm, âm lực không có góc nhà xong, liền có dũng khí xuất thủ tập kích Bạch Lạc Thành, kém chút phía trên đại sự." Mới tới bóng người ngứ khí băng lãnh, vừa hạ xuống dưới, liền mở miệng nói: Ta cũng không muốn, chỉ là kế hoạch tiết lộ, không thể không sớm tiến hành." Kia thần bí bóng người nói. "Kế hoạch tiết lộ là có người bán người. Mới tới bóng người mày nhăn lại, nói, bất quá không nên mới đúng, Tà Mâu không chế phía dưới, không có bất luận kẻ nào phản loạn. Không, người nói sai." Thần bí bóng người hứa như thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Người kia vừa lúc là tại Tà Mâu không chế phía dưới khôi phục thần trí, hoặc là nói, Tà Mâu không khống chế được hắn." Không khống chế được hắn. Mới tới bóng người cảm thấy giật mình, nói, "Đây không có khả năng." Sự thật chính là như vậy. Hứa Như Tiên bất đắc dĩ nói, lúc ấy ta phát hiện dị thường của hắn, liền để cho người ta đem hắn đóng lại, chuẩn bị nghiên cứu một chút hắn, đáng tiếc về sau đồng bạn của hắn tìm tới, phát hiện bí mật của chúng ta, ta lúc này mới không thể không sớm khởi động kế hoạch, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại ẩn tàng rất củng hạ, thượng quan vô cực cùng tất cả đại môn phái không có khả năng phát hiện ta, tà mạo âm lực vẫn còn tiếp tục góp nhặt bên trong. Vậy là được." Mới tới bóng người gật đầu nói, cái kia thoát khỏi khống chế ra hỏa vẫn còn chứ? Vẫn còn, bị ta thích đáng đóng lại." Hứa như Tiên đáp lại nói, ta chuẩn bị mấy ngày nay lại hảo hảo nghiên cứu một chút hắn, thực tế không được cũng chỉ có đem đầu của hắn mở ra nhìn một chút, đúng, người muốn giúp hỗ trợ sao? Không, ta lần này tới cũng có nhiệm vụ, cần đem nhiệm vụ của ta hoàn thành mới được." Mới tới bóng người lắc đầu nói. "Nhiệm vụ?" Thư Như Thiên Lộ ra nghi hoặc. "Còn nhớ rõ mấy năm trước, Đại Hoang vực phân đả một cái đại phu trộm huyền y kinh cùng vạn động kinh trộm đi ra sao?" Kia mới tới bóng người phát ra cười lạnh, "Cái này ra hỏa ẩn hình mai danh, làm hại nhóm chúng ta dễ tìm, hiện tại tốt, tổ chức đã xác định tung tích của hắn, hắn một mực dấu ở Hắc Long Quân." "Tại Hắc Long Quân?" "Phải." Mới tới bóng người nhãn thần nheo lại, nói, "Co như lại thế nào dấu?" cũng tránh không khỏi tổ chức truy tung, những năm này trên người hắn mùi thật sự là càng ngày càng đậm. Một phương hướng khác. Dương Phóng theo thùng thuốc bên trong đứng dậy, thở ra thật dài miệng phí tức, lần nữa nhìn về phía bảng. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-108 tuổi. Tu vi: Bất phẩm sơ kỳ, 730000. Tâm pháp: Huyền Vũ chân công đệ ngũ trọng, 300009000. Cự ly bất phẩm trung kỳ còn kém 800 điểm kinh nghiệm. Dương Phóng tự nói. Hắn lau khô trên người nước đọng, đem rược dịch đổ, sau đó thay đổi một thân sạch sẽ y phục, xương cốt phát ra lộp bộp thanh âm, lần nữa cất cao thân cao. Đở phía trên lỗ, bắt đầu lặng yên đi ra ngoài, hướng về Huyền Vũ Tông tổng bộ tiến đến. Dưới bóng đêm, Trình Thiên Giã sắc mặt rất kém cỏi, vẫn không có triệt để khôi phục, thỉnh thoảng lại phát ra thấp giọng ho khan, tại trái phải các loại đợi. Lão Ngô cùng Trần Thi Nghiên đều là một mặt cảnh giác, hướng về nhìn bốn phía. Sắp giờ hợi, làm sao còn chưa tới? Lão Ngô nhìn sắc trời một chút, thở dài nói: "Chờ một chút, bọn hắn thường xuyên không đúng giờ, ta đã quen thuộc." Trình Thiên Giã ho khan. "Trình đội, một hồi đối phương hẳn là sẽ lấy ra giải dược đi." Trần Thi Nghiên lo lắng nói. "Khó nói, đối điểm này, ta cũng không ôm hy vọng." Trình Thiên Giã cười khổ nói, một cái không vị bọn hắn biết tổ chức, vô luận như thế nào làm việc, bọn hắn cũng không có biện pháp. Các ngươi ngược lại là rất đúng giờ. Bỗng nhiên, một đạo khàn khàn băng lãnh thanh âm theo ba người sau lưng vang lên. Ba người chấn động trong lòng, cùng nhau quay đầu lại. "Bằng Hữu, người rốt cuộc đã đến." Trình Thiên Giã vội vàng nói, "Ta muốn đổ vật lấy ra sao?" Dương Phóng hỏi, "Lấy ra, hết thảy ba quyền, hẳn là có thể đi." Trình Thiên Giã đáp lại nói, "Ném qua đến ta xem một chút." Dương Phóng mở miệng, "Đại trương, cầu một phiếu. Buổi chiều còn có." Chương 123, tập thứ 2 đạo độ. Đại Trương, chờ chút. Trần Thi Nghiên lập tức ngăn cản lại Trình Thiên Dã, nhìn về phía Dương Phóng, mở miệng nói ra, "Bằng hữu, thành ý của chúng ta đã mang đủ, có thể các hạ thành ý đây. Các hạ trước đó đáp ứng giúp nhóm chúng ta tìm người, hiện tại nhóm chúng ta cuối cùng phải biết các hạ có bao nhiêu nắm chắc đi, mà lại, các hạ đi lên liền đối nhóm chúng ta trình độ xuống cái độc, chỉ sợ cũng không phù hợp quy củ a. Chẳng lẽ các hạ thật muốn quyết tâm cùng quốc gia đối nghịch? Xuống tử độc." Dương Phóng nhướng mày, nhìn chăm chú vào Trần Thi Nghiên, lại nhìn về phía Trình Thiên Dã, trong lòng bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này ra hỏa, không phải là may mắn đúng vài a. Hắn nhế nhác lúc đầu, thật có lỗi, các ngươi nói cái gì ta căn bản không rõ ràng, Trình Thiên Dã trên người kịch độc không là ta hạ. Không phải ngươi bỏ xuống. Trình Thiên Dã, Lang nô, Trần Thi Nghiên trong lòng giật mình. Cái này sao có thể? Không phải các hạ ở dưới, cái kia còn có thể là ai? Trần Thi Nghiên vội vàng mở miệng, đêm qua, Trình đội trưởng nhìn thấy ngươi về sau, thế thì kịch độc. Dương phóng nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Trần Thi Nghiên, cho cười, nhìn thấy về sau liền nhất định là ta hạ sao? Ta nếu muốn giết các ngươi, sao lại cần muốn hạ độc? Ngươi muốn thử một chút sao? Ngươi? Trần Thi Nghiên mắt đồng thu nhỏ lại, Bị Dương Phong nhãn thần chấn nhiếp, không còn tiếp tục nhiều lời. Thất Thiên Nghiên, xem ra là một trận hiểu lầm. Trình Tiên Dã vội vàng ra hòa giải, sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng ho khan, nói: "Đã không phải các hạ ở dưới, vậy ta an tâm, điều này nói rõ các hạ cùng quý tổ chức lên gõ còn chưa tới làm phản quốc gia tình trạng, bằng hữu, ngươi muốn đồ vật ta đã mang đến, ngươi nghiệm một chút hàm đi." Hắn biết rõ tại lúc này là không thể nào cầm chắc lấy người trước mắt, bởi vì đó căn bản không phải một trận công bằng giao dịch. Đối phương cho dù ghét bọn hắn, bọn hắn lại có thể như thế nào? Trình Tiên nguyên bản chỉ là nghĩ tự mình một người tới, chỉ là hắn thân trúng độc. Lương Nô cùng Trần Thi Nghiên không yên lòng, lúc này mới cưỡng chế yêu cầu đi theo bên người. Dương Phóng không cần phải nhiều lời nữa, đi đến tiền đến, theo Trình Thiên Giã nơi đó tiếp nhận ba khỏa, bắt đầu xem xét. Bên trong đằng đắng ba quyển bí tịch, một bản tâm pháp loại cảm ứng quyết, hai quyển võ kỹ loại âm sắc kiếm, thất tinh quyết. Dương Phóng đáy mắt hồ nghi. Đây cũng là cảm ứng môn võ học, danh tự hào hào quá gì? Bằng Hữu, bí tịch đã tới tay, người cũng nên giúp nhóm chúng ta tìm người đi. Trần Thi Nghiên lần nữa cắn răng một cái, mở miệng nói, muốn nhìn bí tịch, không ngại trở về lại nhìn chính là, tin tưởng lấy bằng hữu năng lực, coi như phát hiện là giả cũng có thể tùy tiện tìm tới nhóm chúng ta đi. Dương Phóng Đình chỉ lạnh ra, thu hồi bí tịch, nói, trước đó nói, ta không cách nào cam đoan nhất định giúp các ngươi tìm tới, nhưng các ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hết sức nỗ lực, các ngươi trở về đi. Các loại bằng hữu. Trình Thiên Dã vội vàng mở miệng, nhóm chúng ta làm như thế nào biết rõ ngươi là có hay không tìm được nhiệm đội trưởng? Tìm tới hắn về sau, ta tự nhiên sẽ đi liên hệ ngươi. Dương Phóng thân thể một trận, lạnh giọng nói, hắn thân thể lượn lên, tiến vào nơi xa rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là thật cuồng. Trần Thi Nghiên khí sắc mặt phát xanh. Đối mặt nước người nhà viên, thế mà chính là loại thái độ này. Vạn nhất đối phương nếu là đen bí tịch, bọn hắn chẳng phải là cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Loại người này quá mức đáng sợ. Thật như tại hiện thực tìm được hắn, nàng nhất định sẽ không để cho đối phương có quả ngon để ăn. "Tốt thi nghiên, chúng ta trở về đi." Trình Thiên Giã sắc mặt phức tạp, ho khan vài tiếng, liền bắt đầu xuống núi. Chỉ cần thiên thần tổ chức hiện tại không đúng bọn hắn tồn tại ác ý, như vậy thì xem như mục tiêu đã thành. Cái này cảm ứng môn tuyệt học khó trách đối với tiên phú yêu cầu cực cao, rõ ràng đều là tinh thần loại. Dương phóng một bên chạy, một bên trầm nghĩ. Tinh thần loại tâm pháp tinh thần loại võ kỹ, người bình thường muốn tu luyện trên cơ bản không có khả năng. Coi như võ học thiên phú cao người, tinh thần lực cũng chưa chắc cao hơn người khác. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại Hắc Thiết Tụ Cư địa gặp phải nữ tử kia. Lúc ấy nữ tử kia cách rất xa, liền cảm nhận được tâm tình mình biến hóa. Đây chính là thất tình quyết đi. Thất tình quyết sau khi luyện thành, cảm ngộ người khác cảm xúc, thì nội yêu thương buồn hoảng sợ tất cả đều không cách nào có một tia dấu giếm. Coi như nói láo, cũng sẽ bị một cái xem thấu. Coi là thật quái dị. Dương Phong sợ hãi thán phục hắn cũng không trước tiên hướng về trụ sở trở về, mà là liệm dấu khí tức, dung nhập đêm tối, như là trong đêm tối tinh linh, hướng về tối hôm qua lưu lại ký hiệu mấy chỗ khu vực cấp tốc tiến đến. Liên tục qua mấy chỗ khu vực, trùng hương vết tích cũng không có bị động quá mức hảo. Ngay tại Dương phóng một đường tìm xuống dưới thời điểm, Đồng nhiên, hắn bước chân dừng lại, nhìn về phía thứ tư chỗ khu vực, nơi này trùng hương bị đọng qua. Dương phóng trong mắt tinh quang chớp động, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Một lát sau, hắn tựa hồ xác nhận phương hướng, bàn chân đạp mạnh, thân thể đột nhiên cuồng lực đi đi. Sau nửa đêm thời gian, Bên trong thành lần nữa trở nên bất an tính bắt đầu. Vứt bỏ giếng của khu vực, vô hình êm khí lan tràn ra, từng cái quỷ dị màu đen hải nhi toét 13, lộ ra một tia cởi quái dị, theo miệng giếng khu vực ló đầu ra tới. Đó lấy, những này hải nhi tứ chi chạm đất, lập tức hướng về tứ phía 4 phương 8 hướng cấp tốc bò đi. Động tác của bọn nó rõ ràng so trước đó càng nhanh, hơn nhẹ. Bò dậy thời điểm, vậy mà không có bất luận cái gì tiếng vang. Đánh đánh đánh đánh. Mấy cái thời gian lập loè, hơn 10 con hải nhi tất cả đều không thấy. Đáy giếng chỗ sâu, đã sớm bị động rỗng. Phía dưới là một cái to lớn điệu huyện, cực kỳ rộng lớn. Hứa Đức một mặt cảm khái, trong tay nhẹ nhàng sở lấy một tấm quỷ dị cổ lao gia thú. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tự mình vị kia đệ đệ Hứa Như thiên, thế mà lấy được loại này đồ vật. Đạo đồ. Cái này đồ vật thế mà tồn tại tấm thứ hai. Đoạn trước thời gian, Bạch Lạc thành ra một cái đạo đồ tin tức, cũng không có ít dẫn phát phanh động. Chính thế nhưng là cái này đệ đệ là từ đâu lấy được. Đúng rồi Hứa Viễn, trên đời này thật tồn tại truyền tống trận loại này đồ vật sao? Hứa Đức ôm lấy thái độ hoài nghi, hỏi ra một vấn đề. Hồi đại lão ra, chúa công nói tồn tại, khẳng định liền tồn tại. Bên cạnh người trẻ tuổi hỏi có thể cần kiến tạo truyền tống trận, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a." Hứa đứng hỏi. "Đúng vậy, cần vận dụng toàn thành nhân lực vật lực mới được, còn cần có tín ngưỡng gia trì, mà lại chúa công nói chỉ có tạm mỗ lực lượng khả năng kích hoạt truyền tống trận." Người trẻ tuổi nói. "Thì ra là thế, vậy cái kia cái gọi nhậm quân gia hỏa thế nào? Nghiên cứu ra kết quả gì chưa?" Hứa đứng hỏi. "Hồi đại lao ra, nhậm quân trong đầu có một loại quái dị lực lượng, tựa hồ không thuộc về chúng ta quen biết phạm chủ, hiện tại còn không biết rõ loại lực lượng kia nơi phát ra, bất quá nhóm chúng ta còn đang nghiên cứu bên trong." Người trẻ tuổi nói. "Quái dị lực lượng" Hứa Đức giết sao như mày? Đúng thế. Từng nghiên cứu ra kết quả lời cuối sách đến cáo chi ta. Hứa Đức trầm giọng nói: "Vâng, đại lao gia." Đêm tối âm trầm hang động, nhậm quân khí tức suy yếu, mỹ mắt hơi đóng, lồng ngực không ngừng phập phòng. Những ngày này hắn trôi qua đơn giản không phải người thời gian. Từ khi bị bắt lại vừa đến, hắn chỉ ngủ hai lần, cái khác thời gian tất cả cũng không có chợp mắt. Đám kia Tà đạo đồ không ngừng dùng đủ loại phương thức dậy vò lấy chính mình, còn có người ép hỏi ra lai lịch của mình. Bất quá, nhậm quân tất cả đều miễn cưỡng khiên xuống dưới. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình có thể muốn gánh không được. Hắn quá mệt mỏi, chỉ muốn vĩnh viễn nhắm mắt lại. Giờ khắc này, tinh thần của hắn tựa hồ hoàn toàn thư gian xuống dưới. "Không cho phép ngủ, tỉnh lại cho ta." Quát chói hai tiếng vang lên. "Ba ba ba." Rõ ra rút ra nát huyết nhục thanh âm vang lên, máu bắn tung tóe. Nhậm Quân phát ra kêu rên, mí mắt lần nữa gian nan mở ra, lộ ra cười thảm, "Gian chẳng lẽ, ta, Mà mẹ nó." Ba. Rõ ra hung hăng quất vào hắn trên mặt. Nhậm Quân náo hải ngây ngô, "Ờ." Lại tại lúc này, phát sinh trước mắt quỷ dị một màn, không biết rõ có phải là giác hay không. Hắn mô hình hồ nhìn thấy trước mắt mấy cái ngay tại cha tấn tự mình ta đạo đồ, đông nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay che lấy vết hầu, một mặt kinh hãi, muốn kêu to, kết quả lại thất tha thất thể ức, tất cả đều ngã nhào xuống đất, không lúc đích. A, chết được tốt. Chết được tốt. Nhậm quân trước mắt biến thành màu đen, khoe miệng lộ ra nụ cười, chết để hôn mê. Lại cạnh, một đạo khôi nô cao lớn màu đen bóng người xuất hiện, ánh mắt sắc bén, hướng về chu vi nhìn thoáng qua, xác định không có bất luận cái gì người sống về sau, lúc này nắm lên nhậm quân, chuẩn bị nâng lên. Trật Dương phóng thân thể một trận, lần nữa buông xuống nhậm quân, từ trong ngực lấy ra rực dịch, cấp tốc che lại nhậm quân trên người một chỗ ký hiệu mủ. Làm xong đây hết thảy, hắn nâng lên nhậm quân, nhanh chóng đi xa. Dương Phóng cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên như thế thuận lợi, hắn chỉ là làm theo y trang, một đường theo dõi trùng trùng tới, lại không nghĩ nhậm quân thật tại cái này. Tại hắn coi là, những cái kia tả linh tàng thân nơi tất nhiên không chỉ một, hắn còn dự định lưu thêm điểm trùng trùng đây. Một phương hướng khác. Cơ hội tại Dương Phóng vừa mới kháng đi nhậm quân Trong mật thất đang nghiên cứu đạo đồ Hứa Đức, bỗng nhiên nhướng mày, trong tay nào mấy cái màu đen tiểu trùng không bị khống chế dao động một cái, tiếp lấy lại lần nữa bình tĩnh. Ừm. Sắc mặt hắn hồ nghi, là cẩn thận lý do, vẫn là mở ra mật thất môn, đi ra ngoài xem xét. Kết quả tại hắn mới vừa đi ra, liền gặp một cái khôi ngô bóng người khiên hôn mê nhập quân, hướng về hắn bên này nhanh chóng lao tới. Hứa Đức biến sắc, muốn chết. Lưu lại cho ta. Ken. Bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, như là hàng quăng, tách ra 7 cái tàn ảnh, khó phân giả, hướng về Dương Phong thân thể nhanh chóng bao phủ tới. Dương Phong lộ ra kinh ngạc lại còn có mất thất. Cút, lôi âm phát ra, ông ông tất hưởng, tại trong mật đạo càng là khuyết chương không ít, xuất hiện hồi âm. Ông, Hứa Đức Não Hải một được, sắc mặt lục trệ, bị chấn động đến hồn phách lắc lư, ý thức tựa như bay ra, động tác trên tay trong nháy mắt ngừng lại. Duy chỉ có nội tâm của hắn trôi sâu nhất, còn có thể rõ ràng cảm giác hết thảy, che kín hoàng sợ. Chỉ là giờ khắc này, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào chưởng không thân thể. Keng, dưỡng phóng trường đao xẹt qua, như là rồng long, phá vỡ Hứa Đức kiếm thế, cuốn về Hứa Đức cái cổ cấp tốc đã qua. Tại trường đao cơ vừa mới mở ra làn ra sát na, Phữa Đức rốt cục phản kháng tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ thân hình lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ cấp tốc và mèo, rút lui, sinh sinh theo Dương Phong cái này tất sát một đao bên trong nhét lên. Ngươi! Cút! Đạo thứ hai lôi âm theo sát lấy phát ra, vang một tiếng, khiến cho Hứa Đức lần nữa ngốc trệ, thanh âm sinh sinh dừng lại. Lần này hắn rốt cuộc không cách nào may mắn thoát khỏi. Phốc phốc! Một đao miểu sát, đầu lâu cao cao bay lên, máu loang phun ra cao 2 mét, khắp nơi đều là. Dương phóng thân thể dừng lại, nhiên nhìn về phía một bên mất thất, trong lòng là gan một lớn, nhanh chóng xông vào mất thất, tiến hành vơ vét bắt đầu. Mắt tất sơi rất đơn sơ, ngoại trừ mấy chướng bản lớn bên ngoài, chính là từng cái dương lớn. Dựa vào bên phải một tấm trên mặt bản thinh linh cung cấp một tôn toàn thân đen như mực, khuôn mặt quỷ dị hài nhi điêu tượng. Kia hài nhi điêu tượng như cùng sống, theo dương phóng vừa tiến đến, một đôi âm chòm ánh mắt liền rơi vào dương phóng trên thân, Khỏe miệng mỉm cười, xem dương phóng toàn thân lông tơ tầng tầng. Hắn cấp tốc mở ra những cái kia dương lớn, phát hiện đại bộ phận bên trong giường đều là một chút quái dị tế tự vật dụng, chỉ có một cái giường trang các loại nến bạc, châu ngọc. Dương phóng khí thầm mắng, đem những này cái giường từng cái đá ngã. Cuối cùng cái khiêng một cái giường lớn, quay người lần đi, đi ngang qua bên cạnh cái bản thời điểm, bỗng nhiên hắn lần nữa quay đầu lại, mắt đồng co rụt lại, tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, một tay lấy trên bản da thú đồ năm lên, sau đó đem ngọn đèn trực tiếp đá hướng cái kia màu đen hải nhi điều tố nơi đó, nhanh chóng ly khai nơi đây. Đạo độ, thứ này lại có thể là tầm thứ hai đạo độ. Hắn vừa mừng vừa sợ, có dũng khí khó có thể tin cảm giác. Dương phóng chui ra dưới cổ, một bên kiêng nhậm quân thân thể, một bên kiêng dương lớn, nhanh chóng hướng về nơi xạ phòng đi. Trong lúc đó động tác của hắn rất không cần đối, bất quá cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, nhanh chóng trốn về chủ sở. Hắn đem cái kia Dương lớn thích đáng cất kỹ về sau, Dương Phóng lúc này cẩn thận kiểm tra lên nhậm quân tình huống. Nhậm quân hai mắt nhắm nghiền, không lúc đích, toàn thân trên dưới ra bọc sương, ngoại trừ còn có yếu ớt hô hấp bên ngoài. Cơ hồ đã cùng người chết không khác. Hẳn là sẽ không chết đi, Dương Phóng nói nhỏ. Ai có thể nghĩ tới hăng hái cuối cùng đội trưởng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hắn lúc này độ cho nhậm quân một cỗ chất khí, sau đó không có ở trụ sở của mình chờ lâu, mà là khiêng nhậm quân, trong đêm đi ra ngoài, nhanh chóng hướng về Trình Tiên Giả nơi đó cuồn vút đi. Dù sao hắn chỉ phụ trách đưa người, về phần làm sao cứu, chính là Trình Tiên Giả sự tình. Mình bây giờ nhiều nhất dùng chân khí cam đoán hắn không chết. Nhưng nói trở lại, đêm nay gặp cái kia Hải Nhi điều tượng quả thật có chút quỷ dị, đến nay nhớ tới có chút lông tơ từ từ. Cao cao tháp lầu phía trên, Hứa Như Thiên đang cùng phân đà chạy tới Phong Dưỡng Hạo nói chuyện phiếm, đàm luận bước kế tiếp đủ loại kế hoạch, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, tự hồ cảm giác được cái gì, manh nhiên quay đầu lại. "Thế nào?" Phong Dưỡng Hạo nghi ngờ nói. "Kể ra chuyện, theo ta đi." Hứa Thiên thân thể nhảy lên, hướng về trong đêm tối nhanh chóng lao đi. Bên cạnh Dưỡng Hạo lập tức cấp tốc cùng qua. Hai người tốc độ cực nhanh. Không bao lâu cũng đã quay trở về tới giếng cổ phía dưới. Vừa mới hạ xuống, phong Dương Hạo đông nhiên biến sắc, mở miệng nói: đừng lúc ních, có độc." Hắn tiện tay vẩy ra mảng lớn thuốc bột, tại trường lực tôi độc dưới, xuốn về động cột tản đi. Rất nhanh sắc mặt hơi chậm, mở miệng nói: "Có thể, đi." Hắn dẫn đầu đi vào bên trong đi. Hứa Như thiên vội vàng theo tới. Trong lòng đất, luồn ngang lộn xộn khắp nơi đều là thi thể. Mỗi một bộ thi thể cũng khuôn mặt biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu, tất cả đều là trúng kịch độc mà chết. Rất nhanh, Như tiên phát hiện một cỗ thi thể không đầu, mắt đồng thu nhỏ lại. Bên cạnh thi thể Tự mình ngại ca đầu lâu lặng lặng nằm ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy mê mang. Hứa Như thiên trong lòng run rẩy, vừa kinh vừa sợ, sau đó vội vàng hướng mật thất phóng đi. Đạo đồ biến mất, đáng chết Vương Bắt Đạn, là ai? Hứa Như thiên căm phết, đơn giản tức nổ tung. Chết mất nhiều như vậy thủ hạ cùng đại ca hắn không có chút nào đau lòng. Những này thủ hạ không có có thể lại không chế. Nhưng đạo đồ, quan trọng nhất. Cái này đồ vật mất tích, coi như đem tự mình giết 100 lần đều không đủ. Có sai hồn hương khí thức. Ngoài cửa, Phong Hạo một mặt trầm đi vào tới, cẩn thận hít hà cái mũi, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra hẳn là cái kia phần đồ. Không có khả năng. Hứa Như thiên phát ra gầm ghét, cái kia phản đồ mới thực lực gì? Làm sao có thể giết chết ta đại ca, cho dù có kịch độc hỗ trợ, cũng không có khả năng một đao giết chết ta đại ca. Hắn vừa mới đã kiểm tra hứa đức thi thể. Toàn thân trên giới ngoại trừ chỗ của một đạo chặt đầu tổn thương, cái khác bất luận cái gì địa phương cũng không có một tia thương thế. Điều này nói rõ đối phương chỉ dùng một đao. Hắn đại ca dù là thực lực bây giờ không có khôi phục, nhưng đồng dạng có bắt phẩm trung kỳ đến bắt phẩm đỉnh phong thực lực. Muốn đem hắn một đao miểu sát, trừ phi thập phẩm. Phong Dương ngạo mày, không để ý đến điểm này, nói, nhưng bất kể như thế nào Đối phương dùng ra sai hồn hương, khẳng định cùng cái kia phản đồ có quan hệ, ngày mai ta liền truy tìm cái kia phản đồ. Đáng chết, đạo đồ quan trọng nhất, tìm cho ta đến cái kia ra hỏa." Thửa Như Thiên cắn răng nói. Đương nhiên, hắn giống như là phản ứng lại, vội vàng xông ra mà thất, hướng về đại lao phòng đi. Trong phòng giam, thi thể dày đặc, vô cùng thê thảm. Nhậm Quân không thấy, đối phương là thẳng đến nhậm Quân tới. Thửa Như Thiên lạnh giọng nghe răng cười, "Tốt, tốt một cái nhậm Quân A. Gian phòng bên trong, Trình Thiên một mặt tái nhợt, dùng xong dược dịch về sau, xếp bằng ở trên giường. Trong lòng của hắn Hàn Trường như cô tại suy tư nhậm quân sự tình, cho dù là chính hắn mất tích, hắn cũng không hy vọng nhậm quân mất tích. Hồi tưởng đến ngay từ đầu xuyên qua lúc phát xuống lời nói hùng hồn, Trình Thiên Giá không khỏi lộ ra cười khổ, trong lòng ngũ vị thành lẫn lộn. Bây giờ còn có cái gì lời nói hùng hồn, chỉ cầu có thể sống là được. Bồ Tát phù hộ, hi vọng hết thể thuận lợi. Trình Thiên Giá nói nhỏ. Phanh phanh phanh. Nặng nghề thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trình Thiên Giá nhanh nhiên đứng lên. Ai? Mở cửa. Ngoài cửa băng lanh thanh âm khản khản ra. Tần Quảng Vương. Trình Thiên Giá trong lòng mình, liền giây cũng không đợi mặc, vội vàng lao nhanh ra mở cửa phòng. Ngươi. Rất nhanh hắn phát hiện đối phương nắm lấy một cái áo choàng phát ra, toàn thân cương tê, ngắt đi bóng người, đi đến lại cạnh. Dưỡng Phong run tay cầm ra, một cỗ nhu lực bao vây lấy nhậm quân, đem nhậm quân nhét vào trên giường. Là hắn a. Dưỡng Phong âm thanh lạnh lùng nói. Trình Thiên Dã vội vàng nhào qua đi lại bắt đầu kiểm tra, trong lòng hoảng hốt, vội vàng kinh hô, nhậm đội trưởng, nhậm đội trưởng. Hắn nhanh nhiên ngẩng đầu, kinh hô nói, nhậm đội trưởng thế nào? Có thể làm sao vậy? Thu điểm tra tấn mà tôi, ngày mai tìm người trị liệu một cái, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Dưỡng Phong ngứ khí băng lãnh xoay người nói, người ta giao cho ngươi, đằng sau đừng lại đến tìm ta, còn có. Thân thể của hắn một trận, âm thanh lạnh lùng nói, ta giết đối phương tổ chức người, lại cứu đi nhậm quân, tiếp xuống ngươi tốt nhất tìm cái an toàn địa phương đem nhậm quân dấu đi, không phải vậy nhậm quân lộ diện một cái, liền ngươi cũng sẽ bại lộ, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, không cần ta nhiều lời a. Trình Thiên Giã trong lòng giận mình, trong nháy mắt hiểu được, liền vội vàng ngẩng đầu. "Tốt, đa tạ bằng hữu." Dương phóng hừ lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên, biến mất tại đen tối bên trong. Trình Thiên lúc này khóa chặt cửa phòng, bắt đầu cấp tốc kiểm tra quân tình huống. Hắn không dám kinh động người khác, đành phải ra sức vận khởi nổi khí, hướng về Nhậm Quân thể nội thu đi. Khu khu khụ. Nhậm Quân phát ra từng đợt yếu ớt ho khan, tham thẳm tiếng lại, "Ta, Mà mẹ nó mẹ nó." Nhậm đội trưởng Trình Thiên dã vội vàng mở miệng. Nhậm Quân lời nói ngừng lại. Hôm nay lại là đại trường, ngày mai lại điểm. Câu mê phiếu 125. Chương 124, lần nữa trở về. Câu đặt mua. Hôm sau thật sớm, Dương phóng điểm nhiên như không có việc gì, tiếp tục trở lại Hắc Long quân đi làm. Một cả ngày công phu, lần nữa tại Trình đại phu cùng Trình đại phu cái loạn bên trong qua. Dương Phong bị nhau nhau hải nhỏ nhói, nhói một mảnh phiền muộn. Hắn kém chút nghĩ nhịn không được chụp chết cái này hai hàng. Hai người này nhau nhau liền dồn đi, hết lần này tới lần khác còn không ngừng chỉ uy hắn làm cái này làm kia. Đến cuối cùng Dương Phóng dứt khoát không tiếp tục để ý, vì thế còn kém chút đắc tội Trịnh đại phu. Thẳng đến lúc tan việc điểm, Dương Phong mới rốt cục giải thoát. Trong lòng của hắn như trút được gánh nặng, thở ra thật dài miệng khí tức, đi ra Hắc Long quân. Nếu có khả năng, hắn thật sự là một ngày cũng không muốn ở chỗ này. Đơn giản một điểm tự do cũng không có. Trịnh đại phu người này quá mức táo bạo, Trịnh đại phu lại quá mức ngoan cố. Hai người ai cũng không chịu lui lại một bước, ngược lại đem tự mình cho kẹp ở giữa. Dương Phóng. Đồng nhiên, cách đó không xa một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Dương Phóng ngẩng đầu nhìn lại, Lão Ngô. Hắn lập tức cất bước đi tới. Người quả nhiên ở chỗ này, quá tốt rồi, mau cùng ta đi. Lão Ngô thần thần bí bí lôi kéo Dương Phóng, hướng về nơi xa đi đến. Thế nào? Dương Phóng nghi hoặc. Tối hôm qua nhậm tổng đội trưởng được cứu ra, bất quá tình huống không tốt lắm, người là đại phu, cùng ta đi qua nhìn một chút. Lão nói nhỏ. Dương Phóng khẽ giật mình, trong lòng trong nháy mắt im lặng. Sự tình lại rơi vào trên đầu mình. Hắn hơi chút suy tư liền hiểu rõ ra. Nhậm Quân thân phận hiện tại dị thường mất cảm, Trình Thiên Giá bên kia vì giữ bí mật tin tức, tự nhiên không còn dám đi tìm Thường đại phu, kể từ đó, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm chính mình. Dương Phóng trong lòng bất đắc dĩ, đành phải đi theo lão nô một đường hướng về Trình Thiên Giá trụ sở đi đến. Mặt trời rất nhanh xuống núi, bên trong thành lần nơi trở nên tối mở. "Dương Phóng, người đã đến." Trình Thiên Giá mừng rỡ, vội vàng nhanh chóng đi tới. Vì giữ bí mật tin tức, ngoại trừ lão nô cùng Trần Thi Nghiên, hắn cũng chỉ thông tri Dương Phóng. Cái khác nam tinh người tất cả cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì. Ngươi mau nhìn xem nhậm tổng đội trưởng. Trình Thiên Giá nói: "Được." Dương Phong gật đầu, đi đến tiến đến xem xét. Cái gặp thời khắc này, nhậm quân ý thức lung lung, khí thức suy yếu, nằm ở trên giường, nhìn cực kỳ không tốt. Hắn đầu tiên là là nhậm quân bắt, sau đó sắc mặt hơi động một chút, lại lập tức đẩy ra nhậm quân qua miệng, mỹ mắt xem xét, ánh mắt có chút méo lại. "Độc. Hơn nữa còn là tự mình quen thuộc độc." Say hồn hương. "Thế nào, loại độc này có thể giải sao?" Trình Thiên Giá vội vàng hỏi thăm. "Trúng độc không sâu, hẳn là có thể giải, nếu là lại sâu một điểm, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Dương Phong nói. Hơn phân nửa là tự mình trước đó phóng độc thời điểm, bị nhậm quân lầm hút. Điểm này cùng Trình Thiên Dã trước đó cơ hội như lúc đồng dạng. "Ta cho cái toa thuốc đi." Dương Phóng đứng dậy, mang tới giấy bút, tại trên mặt bàn viết xuống dưới. "Trình đội trưởng, chiếu vào toa thuốc này lấy thuốc hẳn là là được rồi." Dương Phóng nói. "Tuất, tuất, thật sự là làm phiền ngươi." Trình Thiên Dã vội vàng nói. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Dương Phóng quá mức tiêu cực, đối tác dụng của bọn họ không lớn, thuộc về loại kia cực không đáng chú ý, lại có cũng được mà không có cũng không sao loại hình, nhưng nghĩ không ra tối nay đối phương lại sẽ giúp phía dưới bọn hắn đại ân. Quả nhiên, Mỗi người cũng có hắn chuyên môn xã hội tác dụng. Trình đội trưởng, vậy ta liền đi về trước. Tốt, ta nhường lão ngô đưa ngươi. Không cần, ta cách không xa, tự mình đi là được rồi." Dương Phóng đáp lại. "Vậy chính ngươi cẩn thận một chút." Trình Thiên ra gật đầu, chuẩn bị nhường lão nô đi ra ngoài bố thuốc. "Ừm." Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này ly khai nơi đây. 20 phút sau, Dương Phóng thuận lợi trở về trụ sở, tiến vào trong lòng đất. Một ngọn đèn dầu sáng lên, miễn cưỡng chiếu sáng đến Hắn ngồi trên ghế, mang tới tấm thứ hai đạo đồ, cẩn thận quan sát bắt đầu, ánh mắt bên trong dần dần lộ ra tinh quang. Giả Thứ Nhất đạo đồ vì chính mình mang đến lôi âm, không biết rõ cái này tầng thứ hai lại có cái gì huyền diệu. Chẳng lẽ nói Bạch Lạc Thành bên trong cũng có thần loại? Dương Phóng nghĩ đến mâu chốt, vẫn là nói cái này đạo đồ là tạp đạo tổ chức theo cái khác địa phương lấy được. Điểm này hắn nhất định phải làm rõ ràng mới được, bằng không chỉ có đạo đồ cũng không hề có tác dụng. Cự ly quá xa, thần chủng chưa chắc liền có thể bị hấp dẫn tới. Dương Phóng nhẹ nhàng lựa quanh, thiếp thân mắc kĩ, sau đó lần nữa lấy ra cảm ứng môn tâm pháp, bắt đầu tu luyện. Tinh thần loại công pháp tu luyện, quả nhiên khó khăn dị thường. Độ khó là đồng dạng tâm pháp mấy lần không thôi hắn chuẩn bị trước định vị mục tiêu nhỏ. Thì Như, trong 2 tháng biết luyện cảm ứng môn tâm pháp. Suỵ. Đột nhiên, tại cánh tay trái của hắn chỗ truyền đến từng đợt khó tả nó dựng. Từng Dương phóng mí mắt vậy một cái. Trở về, hắn lập tức đình chỉ động tác, nhìn về phía cánh tay. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 46 ngày, so với lần trước cái tăng lên một ngày, chẳng lẽ tại dị giới thời gian bắt đầu cố định. Dương phóng tự nói, nếu là thời gian tuyệt để cố định, kia chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dương phóng lúc này nằm ở trên giường, chờ đợi trở về. Từng đợt ngâm lung cảm giác hôn mê bắt đầu cấp tốc đánh tới. Mấy phút sau, trước mắt như là có ánh sáng hiện hiện, giống như là ngay tại theo một chỗ tĩnh mịch trong huyễn động chạy đến đồng dạng. Hông hộc, hồ, hông hộc, hồ, hông hộc. Hồ. Dương phóng minh niên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, trong miệng cùng thở mạnh. Hắn như là làm ác mộng, cấp tốc đứng dậy, uống từng ngụm lớn một chén nước sạch. Đáng chết, mỗi lần đều như vậy mà thở. Sắc mặt hắn khó coi, sau đó cầm điện thoại di động lên quan sát. 8 giờ 20 phút, cùng trước đó đồng dạng. Hắn lần nữa thở phào nhẹ nhõm, thân thể trùng điệp nằm ở trên giường, tinh thần xuất hiện một vòng khó tả bâng lòng. Ông, ông. Điện thoại lần nữa chấn động. Dương Phong cầm điện thoại di động lên quan sát. Lão nô tất cả quần thành viên, bắt đầu để cho người ta đếm số. Một phen đếm số, lão thành viên lần nữa giảm bớt hai vị, Phương Thị. Thành viên mới thì cái giảm bớt một vị. Số lượng thương vong so trước đó thật tỏ cải thiện, nhất là người mới bên kia, một mảnh vui vẻ. Sương Bắc khu cảnh ti. Trình thiên dã cơ hồ vừa mới tỉnh lại, liền nhanh chóng lấy ra điện thoại, bắt đầu gọi nhậm quân điện thoại. "Uy, là nhậm đội trưởng sao?" "Đúng, là ta, lão Trình, lần này thật sự là data ngươi." Nhậm quân bên kia thanh lên. Trang ngập cảm kích, nói: "Nếu không phải là các người, lần này ta khẳng định là một con đường chết, đúng, ta ngày mai đi phương thị một chuyến, người đem tất cả thành viên toàn bộ triệu tập, ta có phát hiện trọng đại muốn tuyên bố." "Phát hiện trọng đại?" Trình Thiên Giã nghi hoặc. "Đúng vậy, chuyện này liên quan đến tất cả người xuyên Việt, ta lập tức còn có thể báo cáo, tuyệt không thể có bất luận kẻ nào xin phép nghỉ." Nhận quân ngữ khí trầm trọng, nghiêm túc dị thường. Hắn mặc dù tại dị giới thân hình tiểu tuyệ, khí tức suy yếu, nhưng là xem về sau, lại vẫn là trung khí 10 phần. "Tốt, ta cái này thông tri." Trình Thiên Giã đáp lại nói. "Ừm, trước nói như vậy" Nhậm Quân nói liền cuộc điện thoại, gian phòng bên trong, Nhậm Quân sắc mặt nặng nề, trong đầu suy nghĩ mãnh liệt, như cũ tại hồi tưởng đến tự mình tại Ta đạo tổ chức bên trong nhận trà tấn. Một lát sau, hắn trực tiếp bấm một vị lãnh đạo cấp trên điện thoại. "Ta là Nhậm Quân, ta muốn tình huống báo cáo." Phương thị, Dương phóng vừa mới đếm số song xuôi, bỗng nhiên, trình tiên giả tin tức tinh chuẩn phát đến mỗi một vị thành viên trong tay. "Thông chi, sáng sớm ngày mai 8 giờ trước đó, tất cả thành viên chạy tới Dương Bắc khu cảnh Tì, bất kẻ nào bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì từ chối, thu được xin trả lời." Ừm. Dương phóng sắc mặt động. "8 giờ trước đó?" Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Vẫn là nói có tin tức gì? Thu được. Hắn lúc này trở về một cái tin tức đi qua, một đêm đi qua. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong cơi cho thuê, thuận lợi chạy tới Dương Bắc khu cảnh ti. một gian phòng bên trong, không ít người đã xuống đến, tập hợp một chỗ, thấp giọng nói chuyện phiếm bắt đầu. Phương Đình cười cười nói nói, đang cùng bên cạnh một cái chừng 20 tiểu thanh niên trò chuyện với nhau. Cảm thấy được Dương Phương đến về sau, ánh mắt của nàng có chút tối sầm lại, vẫn là không có đi qua chào hỏi, mà là quay đầu đi, tiếp tục cùng trước mắt tiểu thanh niên nói chuyện phiếm bắt đầu. Trước đây không lâu nàng đã nhiều lần ám chỉ qua Dương Phóng, đáng tiếc đối phương tự hồ một điểm tâm tư cũng không có, cái này khiến trong lòng nàng đã từ từ thất vọng. Lại thêm vị này tiểu thanh niên nhiều lần tại dị giới liên hệ nàng, hai người trước lạ sau quen, đã dần dần tiến tới cùng nhau. Mười mấy phút sau, một bên phòng cửa mở ra, Nhậm Quân tại trình tiến dã, Lão Ngô đồng hành đi tới. Bên cạnh tình hình còn có lần trước xuất hiện một lần cảnh sát hình sự quốc tế, Từ Thanh Minh. Các vị mời yên lặng một chút. Nhậm Quân nhìn về phía đám người, dưới hai tay ép, thanh em nặng nề nói, ta gần nhất tại dị giới mất tích sự tình, tin tưởng không ít người đều đã biết rõ. Lần này ta có thể an toàn trở về cũng là may mắn mà có thiên thần tổ chức xuất thủ cứu giúp, Nếu không phải bọn hắn chỉ sợ ta sẽ chân chính chết thảm tại tà đạo tổ chức trong tay đối với điểm này ta vạn phần cảm tạ nếu như sau này có cơ hội ta nhất định sẽ ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn phía dưới một mảnh xônt sau rất nhiều người sắc mặt đặc sắc là thiên thần tổ chức người cứu được nhậm đội trưởng Nhậm đội trưởng là thiên thần tổ chức vị cao thủ kêu cứu được người có người hiếu kỳ hỏi một cái danh hiệu gọi là Tần Quảng Vương thành viênâm quân Thanâmghiêm tú nói bất quá hôm nay để các người tới cũng không phải là vì Tần Quảng Vương sự tình Mà lại có một món khác tin tức trọng đại, ta có chút minh bạch vì cái gì làm tinh người đến nay không ai có thể trở thành Tà đạo tổ chức thành viên. Hắn nhìn về phía đám người, thanh âm nặng nghề, nói: Tại dị giới, trong đầu của chúng ta có thể tự động miễn dịch tà mâu không chế, tại trong đầu của chúng ta có một cố lực lượng thần bí, mỗi lần tà mâu tà lực thẩm thấu tới, đều sẽ bị cố lực lượng kia hấp thu, Tà đạo tổ chức người hành hạ ta mấy ngày mấy đêm, trong lúc đó dùng các loại không chế pháp ý đồ không chế ta, lại tất cả đều thất bại, nhưng chỉ có chính ta biết rõ, ta cùng bọn hắn duy nhất khác biệt chính là linh hồn. Đổi câu nói, linh hồn của chúng ta đến từ hiện thực, cùng bọn hắn khác biệt Cho nên đây chính là ta có thể miễn dịch tà mẫu không chế nguyên nhân. Điểm này không chỉ ta có thể, tin tưởng các người hẳn là cũng đều có thể. Đáng người lần nữa một mảnh giật mình. Làm tin người có thể miễn dịch tà mẫu không chế. Dương phóng cũng là sắc mặt khe giật mình. Còn có loại này thao tác. 126. Chương 125, Nhậm Quân phát hiện cầu đàn mua. Nhậm Quân có chút cảm khái, nói, nói đến mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện thực tình huống xác thực như thế, sau khi trở về ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua cái khác nguyên nhân, thậm chí ta một lần hoài nghi có phải hay không tinh thần lực của ta tương đối mạnh nguyên nhân. Nhưng về sau vẫn là bị ta bác bỏ điểm ấy, bởi vì mới vừa xuyên qua lúc đó, ta đã từng bí mật bái sư qua cảm ứng môn, đáng tiếc trải qua bọn hắn khảo thí, tinh thần lực của ta chỉ là, cái này mang ý nghĩa tuyệt không phải tinh thần lực nguyên nhân, mà loại bỏ tinh thần lực, duy nhất có khả năng chính là linh hồn. Linh hồn của chúng ta so dị giới người càng mạnh." Một vị người xuyên việt giật mình nói. "Có thể nói như vậy." Nhậm Quân Ngữ khí ngưng trọng, nói, "Bất quá, không chỉ là mạnh đơn giản như vậy, bởi vì coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn ta mẫu, ta hoài nghi còn có một loại khác nguyên nhân, tỉ như nói cái kia nhường nhõm chúng ta xuyên qua lực lượng thần bí." Có lẽ là loại lực lượng kia tại bảo vệ lấy nhóm chúng ta. Đám người lần nữa xôn xao. Cho tới nay xuyên qua sự kiện cực kỳ thần bí, bọn hắn cũng không chính rõ ràng vì sao liền sẽ đột nhiên xuyên qua. Nhưng ở đại bộ phận người trong mắt, khẳng định là có một loại lực lượng vô hình ảnh hưởng tới bọn hắn, này mới khiến bọn hắn xuyên qua. Nhâm đội trưởng có ý tứ là một vị cùng loại chủ thần tồn tại tại bảo vệ linh hồn của chúng ta. Một vị khác người xuyên việt không thể tưởng tượng nổi nói. Bọn hắn cũng đều nhìn qua thế giới hiện thực một chút tiểu tuyết mạng. Đối với mạng lưới trong tiểu tuyết tạo dựng thế giới cực kỳ trầm mê, Trong đó vô hạn lưu bên trong liền có chủ thần tồn tại, sẽ ngẫu nhiên chọn lựa người đến từng cái vị diện tiến hành luân hồi. Bọn hắn rất là hoài nghi, tại bọn hắn xuyên qua phía sau cũng có chủ thần tồn tại. Có hay không chủ thần, ta cũng không biết rõ, nhưng xác thực có một loại lực lượng tại nhuỡng linh hồn của chúng ta khỏi bị tà mẫu khế nhiễu. Nhậm Quân cảm khái nói, may mắn hắn không có bị tà mẫu khống chế. Nếu không tại tà mẫu lực lượng phía dưới, hắn tất cả bí mật cũng đem bại lộ trong không. Đến lúc đó, những cái kia tà đạo tổ chức liền sẽ biết rõ hắn đến từ thế giới hiện thực. Cái này đem là cực kỳ đáng sợ sự tình. Có trời mới biết bọn hắn sẽ có hay không có cái gì tà môn thủ đoạn có thể ảnh hưởng hiện thực. Mà trong đầu cái chủng loại kia lực lượng lại vừa vặn tránh khỏi hắn bại lộ, bảo vệ bọn hắn việc riêng tư. Đám người hiện lên vẻ kinh sợ, nghị luận ầm ĩ. Mỗi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhâm đội trưởng, tà mâu thôi miên đối ngươi vô dụng, nếu là những người khác thôi miên đây, thì như cảm ứng môn thôi miên. Dương Phóng đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Cái này ta ngược lại chưa thử qua. Nhâm Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhưng đã tà mâu thôi miên vô dụng, đoán chừng những người khác thôi miên càng sẽ không đưa đến tác dụng. Hắn lần nữa nhìn về phía đám người, nói, Ta lần này gọi mọi người đến đây, vì chính là nói rõ điểm này, ta đã bại lộ, mặc dù ta bị Thiên Thần tổ chức cao thủ cứu ra, nhưng là ta đạo tổ chức người chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, tiếp xuống bọn hắn khẳng định sẽ tới chỗ tìm kiếm ta, ngoài ra, liền các ngươi cũng có rất lớn phong hiểm, một khi bị bọn hắn phát hiện các ngươi cũng có thể ngăn cản ta mưu không chế, như vậy các ngươi đều sẽ bị bắt lại. Nói thật, tại ta đạo tổ chức nhiều ngày như vậy bên trong, ta kém chút bị bọn hắn sinh sinh giải phẫu. Nếu như các ngươi cũng bị bắt lấy, có rất lớn kết quả lại so với ta thảm hại hơn. Đây mới là ta muốn nói cho các ngươi sự tình. Soạt, người lần nữa nghị lên. Mọi người cũng trong lòng chấn kinh, Tà đạo tổ chức lại đáng sợ như thế, muốn tiến hành người sống giải phẫu? Nhậm đội trưởng, Tà đạo tổ chức người hẳn là không như vậy mà đơn giản phát hiện nhóm chúng ta à. Một vị thành viên giật mình nói. "Không." Nhậm Quân ngưng trọng lắc đầu, nói, "Tà đạo tổ chức người là một đám thiên điền, bọn hắn có thể lợi dụng tà mâu hướng về chu vi chậm chạp thẩm thấu, sẽ thời gian dần trôi qua đem chu vi cư dân từng cái khống chế lại, tựa như là một tấm vô hình lưới lớn chậm chạp kéo dài, một khi kéo dài trên đường phát hiện có người không, có bị khống chế, các ngươi liền sẽ lập tức bại lộ." Nói thật, đối mặt cái kia quỷ dị tà mâu co như ngươi lại thế nào làm bộ cũng vô dụng, nó sẽ rõ ràng cảm giác tinh thần của. Ngươi trạng thái cũng phản hồi cho Tà đạo tổ chức người. Kia Tà đạo tổ chức người giấu ở cái gì địa phương, nhiệm đội trưởng biết không? Một vị khác thành viên dò hỏi, nếu như trong chúng ta cách Tà đạo tổ chức xa một chút, bị phát hiện xác xuất hẳn là liền sẽ rất thấp a. Rất xin lỗi, ta cũng không biết rõ bọn hắn cụ thể ẩn thân nơi. Nhậm Quân thở dài, phủ thành chủ náo động vào cái ngày đó ban đêm, ta bị bọn hắn đánh mất xỉu, sau khi tỉnh lại liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài, cho nên nói, bọn hắn giấu ở chỗ nào, ta là không chút nào biết đến. Đám người thần sắc biến ảo, lập tức trở nên khẩn trương bắt đầu. Nói như vậy, vô hình nguy cơ y nguyên còn tại bao phủ bọn hắn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng sự tình đã qua, không ít người cũng tại chuẩn bị lấy chèo lên trên chuyện. Trong đám người, Dương Phong nhíu mày suy tư. "Tà Mẫu, Nhâm đội trưởng, Tà Mẫu dung mạo ra sao? Tà Mẫu có thể hay không bị ủy diện?" Dương Phong hỏi. Bạch Lạc thành Tà Mẫu là một cái quỷ dị hài nhi điêu tượng, toàn thân đen nhánh, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, ta từng gặp không trị một lần. Nhậm Quân đáp lại nói, "Bất quá, muốn hủy đi Mẫu cơ hồ là không thể nào." Liền xem như ném ở hỏa diễm bên trong nút cháy, cũng sẽ không đưa đến hiệu quả gì, Tà Mẫu sẽ tự động miễn dịch hết thể lực lượng ngoại lai, nhận lớn hơn nữa tổn thương cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Dương phóng hai mắt lóe lên, màu đen hải nhi điều tượng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đêm đó tại giếng cạn phía dưới phát hiện, chẳng lẽ, đó chính là Tà Mẫu? Một thời gian, hắn phía sau lưng lạnh xâm sầm, ngậm miệng không nói, đám người cũng tất cả đều lần nữa nghĩ luận lên. Một bên Tử Thanh Minh sắc mặt nghiêm túc, dùng nội đệ phụ cấp tốc ghi chép. Quân phát hiện tuyệt đối có ý nghĩa trong đại cầm tới cảnh sát hình sự quốc tế trong tổ chức, tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn. Đúng rồi, còn có một chuyện. Nhậm Quân lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, "Ta đạo trong tổ chức phát hiện tâm thứ hai đạo đồ, bất quá ta hiện nay cũng không dám khẳng định tâm kia đạo đồ phải chăng còn tại ta đạo trong tổ chức, rất có thể bị thiên thần tổ chức cao thủ cho chặt được. Dù sao cũng là thiên thần tổ chức cao thủ cứu được hắn, có thể xuất thủ cứu hắn, tự nhiên cũng có thể thuận tay đạt được tấm kia đạo đồ." Tâm thứ hai đạo đồ? Mẹ mẹ nó, không thể nào. Chẳng lẽ Bạch Lạc thành phía dưới cũng có thần loại? Đáng người ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều dưới người ý thức nghĩ đến hắc thiết tụ cư địa thảm án, không khỏi lông tơ đứng vững, trong lòng bất an. Một bên Tử Thanh Minh ngữ khí trầm xuống, nói: nhầm đội trưởng, ngươi xác định ngươi tại Tà đạo trong tổ chức phát hiện đạo đồ?" "Xác định." Nhậm Quân phức Tạp gật đầu. Lô ấy Hứa Đức không chỉ một lần trước mặt mình đảm luận lên tấm kia đạo đồ. Điểm này tuyệt không giống như là giả. Nếu như tấm kia đạo đồ thật bị Thiên Thần tổ chức chẳng lấy được, như vậy, nói cách khác, tại tương lai không lâu, Thiên Thần tổ chức bên trong sẽ nắm giữ hai viên thần trùng." Từ Thanh Minh trầm giọng nói: "Đúng thế." Nhậm Quân sắc mặt phức tạp. Ngẫm lại đúng làm liệm ai? Bây giờ toàn thế giới phạm vi bên trong từng cái tổ chức cùng từng cái quốc gia người xuyên việt, còn không có bất luận cái gì một người từng chiếm được thần chủng. Nhưng Thiên Thần tổ chức lại lập tức liền sẽ có được hai cái. Loại này trên lệch quá xa. Bất quá cũng may, Thiên Thần tổ chức là bọn Hàn Quốc gia người. Chỉ ít tại quốc tịch bên trên, Thiên Thần tổ chức cũng coi như cho bọn hắn thật to tranh giành một điểm ánh sáng. Hắn tối hôm qua đem tin tức báo cáo lãnh đạo. Lãnh đạo đã quyết định muốn đem Thiên Thần tổ chức sự tình đẩy hướng quốc tế, thậm chí còn cho hắn cực lớn quyền hạn, nhường hắn chiêu an Thiên Thần tổ chức. Nhưng mà, muốn chiêu an cái tổ chức kia, lại nói nghe thì dễ. Sau đó Nhậm Quân tiếp tục đảm luận lên hắn phát hiện gì khác lạ. Toàn bộ 501 gian phòng bên trong tiếng nghị luận thỉnh thoảng vang lên. Đang đáng cho tới chưa đi qua. Sắp đến 1 giờ chiều, mới rốt cục kết thúc. "Đúng rồi, Nhậm đội trưởng, lần trước liên quan tới hướng phía trên xin linh cấp tâm pháp sự tình, thế nào?" Trình Tiên Giả tìm tới Nhậm Quân, mở miệng hỏi thăm. Nhậm Quân sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói, "Phía trên quy định y nguyên không thay đổi, lục phẩm trở xuống người xuyên việt, tất cả đều không cho truyền thụ, tới lục phẩm về sau lại từ chính thức nơi này dẫn Điểm này cũng là vì tất cả người xuyên việt suy nghĩ. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Một cái nho nhỏ hai ba phẩm người xuyên việt lại tu luyện linh cấp tâm pháp, cái này tại dị giới chính là muốn chết. Cho nên chỉ có đạt tới lục phẩm về sau, bọn hắn mới quyết định đưa tặng linh cấp tâm pháp. Bây giờ Thượng Hải, Kinh Sư, Dọng thị bên kia, tất cả đều đã lấy được không ít linh cấp tâm pháp cùng linh cấp võ kỹ. Chỉ là những này tâm pháp cũng bị tầng trên nghiêm ngặt không chế. Lục phẩm trở xuống người xuyên việt là không thể nào đạt được truyền thụ cho. Được. Trình Thiên Dạ gật đầu, nói, bất quá chúng ta Bạch Lạc thành tốt nhất cũng nhiều chuẩn bị mấy môn, như vậy cũng có thể cùng Tiên Thần tổ chức tiếp tục giao dịch. Bây giờ bọn hắn có khả năng xuất ra cũng chỉ có cái này đồ vật, một khi đối phương đối linh cấp võ khí cũng không có hứng thú, như vậy sau này lại nghĩ hợp tác với đối phương sẽ càng thêm khó khăn. Ta sẽ xin nhậm quân gật đầu. Hôm nay còn có một đại trương. Câu miễn phiếu. Chương 126, toàn thế giới dương danh, lần nữa xuyên qua. Chương 3. Sáng sớm hôm sau, thời gian không đến 6 giờ, Dương phóng liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn hai mắt vô thần, lặng lặng nhìn xem đầu cao nữa là trần nhà. Từ khi trải qua xuyên qua sự tình về sau, thân thể đồng hồ sinh học tựa hồ liền phát sinh cải biến. Đang tưởng tượng trước kia đồng dạng ngủ nướng, đã trở nên cực kỳ khó khăn. Mỗi ngày không đến 6 giờ, người liền tỉnh. Được rồi, đứng lên trước đi. Dương phóng Tử trên giường bỏ lên. Rửa mặt xong xuôi về sau, hắn chạy đến dưới lầu ăn bữa sáng, mà nối nghiệp tục luyện tập lên chạy chậm. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, vòng quanh núi Vây quanh đường cái chạy hơn nửa giờ, vẫn không có một tia mệt Thẳng đến hơn 8 giờ sáng, mới lần nữa chạy về tới. Mà tại trở về về sau, hắn liền lập tức tu luyện lên cảm ứng quyết. Thời gian bình đạm. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày. Ngày thứ tư thời điểm, ngược lại là phát sinh một cái nhạt đệ. Đó chính là trình tiên dã đã chính thức hướng thượng cấp zin, là bọn hắn những này người xuyên việt phối hợp biên chế. Từ đó về sau, bọn hắn dù là không cần đi làm, cũng có thể mỗi tháng dẫn tới một bút một vạn khối tiền tiền lương. Kể từ đó, tự nhiên nhường trong nhóm người xuyên việt nhảy cẳng hoan hô. Mặc dù trước đó bọn hắn gia nhập đặc thù ban ngành hành động, nhưng chỉ là tại dị giới bù đắp nhau mà thôi, thế giới hiện thực phúc lợi lại một mực không có dáng lâm đến trên người bọn họ, cho tới bây giờ quốc gia mới chính thức phê chuẩn xuống tới. Một vạn khối tiền một tháng, đối với phần lớn người tới nói cũng không tính là số lượng nhỏ. Tối thiểu bọn hắn trước đó đi làm lúc, rất nhiều người đều chỉ là 5 một tháng một chút như một chút nhỏ công ty quản lý, mới đến tay một vạn 12. Bây giờ cái gì đều không cần làm, liền có một vạn khối tiền, tự nhiên xem như chơi tốt. Mà lại theo trình tiên ra nói, phần này biên chế là chung tấn chế. Dù là có một ngày bọn hắn tại dị giới chết rồi, số tiền kia y nguyên sẽ mỗi tháng đánh tới thẻ bên trên. Kể từ đó, tự nhiên miễn rơi mất rất nhiều người nỗi lo về sau. Tiểu Phong a, ngươi ngày mai nghỉ ngơi sao? Ngươi Trần A Di lại giới thiệu cho ngươi cái cô đường, vóc người khá tốt, vóc người đẹp, mặt cũng tốt, da cảnh tốt, ngươi nếu không dành thời gian đi xem một chút. Đầu bên kia điện thoại, lần nữa chuyển đến Dương Mẫu giọng quan thiết, "Mẹ, không phải đã nói rồi sao? Đối tượng sự tình, chính ta tìm." Dương Phóng im lặng nói, "Tự mình tìm, lại là tự mình tìm, chính ngươi phải có bản sự cũng được, có thể hiện đây này. Ngươi lập tức cũng 30, ngươi tìm bạn gái đây, ngươi thật muốn tức chết ta và cha ngươi hay sao?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến gào lớn thanh âm. Dương Phóng đưa điện thoại di động rối ra, cách mình bên tai xa xa. Thẳng đến Dương Mẫu hỏa khí hơi tiêu, Dương Phong mới im lặng nói, "Nói, hảo hảo, ngày mai ở đầu gặp mặt. Đối phương kêu cái gì?" Cô nương kia gọi Vương Ngọc Nhàn. Hẹn ngươi trưa mai tại Phương thị quán trà gặp mặt, ta đem địa chỉ phát cho ngươi." Dương mẫu đáp lại nói, rất nhanh điện thoại của máy, một cái điện thoại di động định vị bị Dương mẫu phát đến Dương phóng trong điện thoại di động. Dương phóng trong lòng bất đắc dĩ, đành phải tạm thời đi qua nhìn một chút. Dù sao tại không có xác định chân chính an toàn trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng cân nhắc nhân sinh đại sự. Lần này đi qua, cũng là nghĩ triệt để tuyệt mẹ nhà hắn từng nghiệm, bất mẹ hắn sau này tiếp tục giới thiệu với hắn. Ngoán một cái lại là một ngày, giữa trưa. Bên ngoài xe rồng Mã Long, tiếng còi càng không ngừng tại đường cái vang lên. Từng chiếc xe cá nhân trên đạo lộ chắn đến rất xa. Động Huyền quán trà. Dương Phóng nhìn một chút quán trà lệnh bài, đẩy cửa đi vào, tìm kiếm lấy thứ số 20 chỗ ngồi. Rất nhanh, tại một chỗ ngóc ngách vị trí, tìm được lần này đối tượng hẹn họ. Số 20 trước bàn, ngồi một cái xóa gợn sóng nữ tử, mặc một thân màu đen ngắn dẫn tây phục, trước người đặt vào một chén cà phê, trên mặt bôi đạm trang trang dùng, trên mặt bàn còn thảm một chi thuốc lá điện tử. Không có ý tứ, tới chậm. Dương Phóng gạt ra nụ cười, đi tới. "Ừm, không có việc gì, ngươi chính là Trần Azi giới thiệu." Nữ tử đáp lại một tiếng, nhìn về phía Dương Phóng, gần sóng nói, nói thẳng Cậu ngươi làm nghề thuốc hiện tại một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Kiếm không được bao nhiêu, mấy ngàn khối tiền đi. Mấy ngàn thôi, cũng vẫn được. Nữ tử nhẹ đạm gật đầu, nói, kia có xe sao? Mua nhà sao? Cũng không có, y nguyên thuê phòng ở, trên dưới lớp đều là cưới xe đạp đi. Xe đạp cũng không có gì, rèn luyện thân thể nha. Nữ tử ngữ khí vừa sóng, nói, nói thực ra, ta năm nay 31, nghe Trần A Di nói ngươi chỉ có 28, ta vừa vặn lớn hơn ngươi 3 tuổi, cũng coi như nữ lớn 3 ôm gạch vàng đi, phòng ta có, quay đầu lại có thể thêm bạn tên, ngươi nếu là ngại phiền phức, ta liền lại mua một bộ cho ngươi xe ngươi thích gì loại hình lao vụ suy gì được không làm được lời nói buổi chiều ta đưa ngươi Dương phóng sắc mặt một được nhìn về phía nữ tử đưa ta Phú bà đúng nữ tử sắc mặt bình tĩnh cầm lấy thuốc lá điện tử rất là nhẹ nhõm tiêu sái, nói tiền cái gì cũng không đáng kể nam nhân chỉ cần cố ra liền tốt cái khác ta cũng không dám hy vọng xa đời đúng có một việc ngươi hẳn là cũng không ngại à chuyện gì Dương phóng hỏi từng một năm trước thời điểm ta ở trong nhà thái thị mua không xem chừng daophece cho xuống vừa vận tại trên bụng vẽ cái m mấy cm vết thương Hiện tại vết sẹo vẫn còn, dù sao việc này ngươi sớm tối cũng sẽ phát hiện, cho nên vẫn là sớm nói đi." Nữ tử nói thẳng. Dương Phóng lập tức mồ hôi lạnh chạy dòng dòng. "Khụ khụ, vị đại tỷ này, ta cảm thấy nhóm chúng ta giống như không quá phù hợp." Hắn kém chút bị sập đến, đổ vỡ sự tỉnh, thế mà nhường hắn độ vài. Mặc dù hắn không muốn ra mắt, khả chân ái gì cũng không cần thiết như thế hổ làm hắn a. "Làm sao? Chê ta giả." Nữ tử bình đạm nói. "Không có không có, đúng, ta đột nhiên muốn đi, đi nhà vệ sinh, ngươi cũng không để ý đi." Dương Phóng liền vội vàng đứng lên, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Nói thứ ra, ta đối với ngươi tướng mạo thật hài lòng, ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta, phòng cùng xe đều không phải là vấn đề, cái khác đồ vật, ngươi nhìn chúng ta cũng đều có thể giúp ngươi mua." Nữ tử gợn sùng nói. Dương Phóng kinh hoàng chạy trốn, một khắc cũng không dám chờ lâu. Thằng đến Dương Phóng đã triệt để đi xa, nữ tử mới thở vào nhẹ nhóm. Vì ứng phó ra mắt, thật đúng là không dễ dàng. Nàng một trận bất đắc dĩ, phủ vội chán đầu, uống một ngụm cà phê, sau đó nhìn về phía Lâm ngồi một vị nữ sinh, nói: "Uy, Linh Linh, cần phải đi." Bên cạnh một vị gọi là Linh Linh nữ sinh cười cái bụng đều đau lên, bụng Khanh khách khách rung động. Lúc xế chiều, Dương Mậu rất nhanh cho Dương Phóng gọi điện thoại tới, hỏi tham gia mắt kết quả. Dương Phóng trong lòng im lặng, lúc này đem buổi chiều chứng kiến hết thể tất cả đều nói cho Dương Mậu nghe. Cái gì? Nha đầu kia 31 còn sinh đứa bé? Đúng vậy, 31 còn mang một em bé. Dương Phóng đáp lại nói, cho nên nói mẹ, sau này đừng lại an bài cho ta đối tượng hẹn họ, chuyện của chính ta chính sẽ cân nhắc. Tự mình cân nhắc, lại là tự mình cân nhắc, ngươi nếu có thể tự mình cân nhắc cũng được. Dương Mậu tại đầu bên kia điện thoại lần nữa táo bạ bắt đầu, phàn nàn nói, Trần Vinh thật là Làm sao giới thiệu cho người như thế cái đối tượng hẹn họ, quá không đáng tin cậy, lần sau ta cũng không tiếp tục tìm nàng. Mẹ, ta nói, đối tượng sự tình chính ta sẽ tìm. Dương Phóng lần nữa cường điệu một lần, nói, trước hết dạng này, ta bên này còn có việc, treo. Hắn cúp điện thoại, như trút được gánh nặng. Chuyện này là sao? Một lát sau, Dương Phóng thu liệm tâm tĩnh, trong phòng tu luyện lên thập tự quyền. Vài ngày trước chạy bộ sáng sớm lúc hắn phát hiện, tự mình lực khí mạnh hơn. Lấy mình bây giờ lực khí thi triển thập tự quyền, khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ thế mà một quyền liền có thể nạy đứt. Loại lực lượng này tại thế giới hiện thực là cực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chờ ta đến thập phẩm, thế giới hiện thực không biết rõ nên bộ dáng gì." Dương Phóng tự nói. Thời gian từng ngày đi qua, một phương hướng khác. Hiện đại hóa trong đại lâu. Hơn 30 tầng cao trong phòng học. Một tấm to lớn kim loại bàn tròn ở chỗ này. Bàn tròn chu vi đầy từng cái âu phục dày da bóng người, lấp nhá liếc nhí, chừng hơn 10 người. Bọn hắn thần sắc tự tin, quần áo lộng lẫy, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có dũng khí thành công nhân sĩ khí phái. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là người xuyên việt. Đây là một nhóm xuất từ Thượng Hải tinh anh người xuyên việt có thể ngồi ở chỗ này, đều là ưu chúng tuyển ưu cường giả. Giờ phút này, tại bọn hắn rất phía trước, to lớn hình chiếu nghi thượng, thình linh viết bốn chữ lớn, Thiên Thần tổ chức. Các vị, đây chính là ta lần này triệu tập các vị nguyên nhân, Thiên Thần tổ chức bên kia rất sớm trước đó liền đã từng chiếm được một khoả thần trùng, hiện tại bọn hắn lại lấy được tấm thứ hai đạo đồ, nói cách khác, rất có thể cái thứ hai thần trùng cũng sẽ rơi vào bọn hắn trong tay, tất cả mọi người là tinh anh, rất được chính thức tín nhiệm, thời khắc thế này, chúng ta lại một khoả thần trùng cũng không có đạt được, không biết rõ các vị hiện tại là loại nào tâm tình. Cầm đầu cao lớn thanh niên gọn sòng nói: Hắn thân cao 185 trở lên, hai chân con dài, thân thể thẳng, rất có khí thế. Tại thế giới hiện thực cũng coi là tỷ lệ vàng, là rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ trong cộng tình nam. Tâm tình gì? Còn có thể là tâm tình gì? Một vị người xuyên việt cười vài tiếng, nói, mỗi người cũng có riêng phần mình gặp gỡ, chúng ta làm tốt chính mình sự tình, xứng đáng quốc gia là được, cần gì phải đi quản những người khác. Lại nói, cái này thiên thần tổ chức không có khả năng có thể giấu cả một đời, sớm tối còn có thể bị quốc gia móc ra. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là các vị cũng cẩm quốc gia nhiều như vậy tài nguyên, lại xử lý không thành quốc nhà muốn làm sự tỉnh, điểm này các vị liền không cảm thấy hổ thẹn tại tâm sao? Cao lớn thanh niên tiếp tục mà miệng, ta trước đó thành lập chúng ta hạt thủ tổ chức, một phương diện tự nhiên vì tại dị giới bù đắp nhau, một phương diện khác khẳng định cũng là nghĩ tại quốc tế bên trong khai hỏa danh hảo, cho tới nay, chúng ta cũng tại hướng về mục tiêu vững bước tiến lên, tại cả nước phạm vi, chúng ta đều thuộc về đệ nhất danh sách người xuyên việt, nhưng là bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái chúng ta chỗ không biết thiên thần tổ chức, hơn nữa còn là theo địa. Phương nhỏ xuất hiện, chuyện này đối với nhóm chúng ta là một cái cực lớn hàm nghiệm, không chỉ có là nhóm chúng ta quốc tế phạm vi bên trong những tổ chức khác cũng đều sẽ lấy bọn hắn làm mục tiêu hướng về phía trước giàu bước tiến lên, ta nghĩ các vị khẳng định. Không muốn lạc hậu đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn. Diệp tổng, vậy theo ngươi xem, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Một vị người xuyên biệt hỏi. Thứ nhất, lấy tới thân chủng, thứ hai, tìm tới tổ chức này. Cao lớn thanh niên ngữ khí bình tĩnh, cái này không chỉ có là mục tiêu của chúng ta, chỉ sợ thế giới phạm vi bên trong những tổ chức khác cũng sẽ dạng này, dù sao, không ai nguyện ý nhìn thấy một cái tên không kinh chuyển tổ chức một cái trở thành thế giới tiêu điểm. Tại tiên thần tổ chức tin tức không có truyền ra trước đó, Bọn hắn mới là quốc gia cùng các quốc gia sủng nhi. Bây giờ, gặp phải khiêu chiến, tự nhiên không cam lòng yếu thế. Lấy tới thần chủng, tìm tới thiên thần tổ chức. Một người mày nhắc lại, nói, hai cái này mục tiêu chỉ sợ đều khó mà hoàn thành đi. Nếu là như vậy tùy tiện, quốc gia sao lại tìm không thấy bọn hắn? Chính là khó, mới hơn có tính khiêu chiến, không phải sao? Cao lớn thanh niên mở miệng nói ra. Trong lòng mọi người trầm mặc, sau đó lẳng lặng nhìn về phía hình chiếu dụng cụ. Hình chiếu dụng cụ chân dung nhất chuyển, liên tiếp xuất hiện ba đạo che mặt bóng người Đây cũng là cảnh sát hình sự quốc tế bên kia cung cấp Thiên Thần tổ chức đã biết thành viên, mọi người trước tiên có thể nhìn xem bọn hắn xuất thủ số lần cùng có khả năng thực lực, vị thứ nhất là Thông Thiên giáo chủ. Cao lớn thanh niên lúc này phân tích ra. Cùng lúc đó, kinh sư, giọng thị bên kia, thậm chí toàn thế giới các nơi, từng cái tổ chức thần ý, cơ hồ cũng tại xem nhìn xem lần lượt từng cái một từ cảnh sát hình sự quốc tế bên kia phát tới tờ tờ, tờ. Thiên Thần tổ chức rốt cục bắt đầu ở hôm nay chính thức tiến vào tất cả người xuyên biệt tầm mắt. Trước đó chính thức mặc dù hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức báo cáo chuẩn bị qua liên quan tới Thiên Thần tổ chức sự tình nhưng lại một mực không có bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chính thức quyết tán qua. Cho tới hôm nay, mới sơ bộ bị cảnh sát hình sự quốc tế truyền đạt đến tất cả người xuyên việt tổ chức trong tay. Một thời gian, tại toàn thế giới các nơi dẫn phát xôn xao. Đương nhiên, nguồn bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là tiên thần tổ chức thực lực, mà là thần trùng. Một cái địa phương nhỏ không biết tên tổ chức, lại đạt được một khóa thần trùng, mà lại sắp thu hoạch được viên thứ hai. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một tuần lễ sau, gian phòng bên trong, Giang Phong kết thúc tu luyện, ngồi ở trên giường, bắt đầu nhìn về phía cánh tay, lặng lặng chờ đợi thời gian vượt qua. Một lát sau. Cổ tay trái chỗ lần nữa chuyển đến có chút nóng rực. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây. Tới. Dương Phóng trong mắt lóe lên, lúc này thành thành thật thật nằm ở trên giường. Câu nguyên phiếu. 128. chương 127 Bát phẩm trung kỳ công pháp tới tay. Câu đăng mua. Trong lòng đất. Dương Phóng lần nữa đứng dậy, thích đứng một cái thân thể biến hóa, sau đó lập tức nhìn về phía trước mắt bảng. Thính danh, Dương Phóng. Tuổi tọ, 21 108 tuổi. Thu vi, bát phẩm sơ kỷ, 1225, 3000. Tâm pháp Viên Vũ chân công đệ ngũ trọng, 48009000. Võ kỹ, thập tự quyền đệ tứ trọng, 82700, Tích Sơn đao đệ nhị trọng, 601200, Trọng trưởng đệ nhị trọng, 801200. Tư chất, người bên trong nhân tài kiệt xuất, 8990. Lập tức bắt phẩm trung kỳ, hẳn là lại đến mấy ngày thuốc tắm liền có thể triệt để hoàn thành, ngoài ra, thập tự quyền cũng tiến vào đệ tứ trọng. Dương phóng nhìn chăm chú vào bảng, đong nhiên nhíu mày, đáng tiếc, cảm ứng quyết vẫn là không có luyện được cảm giác. Tại thế giới hiện thực 15 ngày, vẫn là quá ngắn ngủi. Bất quá hắn cũng không lục trí, 15 ngày không được Vậy liền một tháng thử một chút thực tế không được liền mua nhiều dược tài sử dụng quyền kia cảm ứng quyết bên trong ghi lại cực kỳ kỹ càng tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau mỗi một giai đoạn nên dùng cái gì dược tài hỗ trợ phía trên tất cả đều có theo lý thuyết hắn hẳn là đến đằng sau lại dùng nhưng Dương phóng đã đợi không kịp chuẩn bị ngày mai đi mua ngay thuốc vạn nhất có hiệu quả đây mắt nhìn lên trời sắc còn sớm hắn lúc này bắt đầu nấu nước chuẩn bị lên huyền Vũ chân công tốt huyền Vũ chân công sử dụng dược tài cùng cảm ứng quyết là hoàn toàn khác biệt cảm ứng quyết dược tả tất cả đều là tinh thần loại có thể trực tiếp phục dụng Đúng rồi, còn có Huyền Vũ Tông, cái này hai ngày cũng phải đi tìm hiểu một cái những cái kia trưởng lão tung tích." Dương Phóng tự nói. Liên quan tới Huyền Vũ Tông nguyên bộ võ kỹ cùng cái khác pháp môn, hắn đều phải làm tới mới được. Nếu không chỉ có một cái tâm pháp, sau này đối địch thời điểm, thật to bất lợi. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong lần nữa như thường chạy tới Hắc Long quân tổng bộ đi làm. Sau đó thời gian, cũng là qua an bình. Mặc dù bên trong thành động tinh y nguyên không nhỏ, thỉnh thoảng lại có người chết thảm bỏ mạng, nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ phiền gì lan đến gần hắn. Hắc Long quân đại phu thân phận ở một mức độ rất lớn vì hắn cung cấp cực lớn tiện lợi. Hắn ba ngày đi làm, ban đêm tu luyện, thực lực tại vượng bước tăng lên bên trong, rốt cục tại ngày thứ tư, triệt để đạt tới Bát phẩm trung kỳ. Trong lúc đó hắn rốt cuộc không có đi bán qua Tịch Tàng Ngọc. Đến một lần hắn bên này bạc đã đủ nhiều, tạm không cần tiếp tục đi bán. Thứ hai Tịch tà Ngọc giá cả còn tại vượng bước tăng lên bên trong, thời gian ngắn bên trong sẽ không hàng. Thứ ba, cũng là vì cẩn thận lý do. Trước đó hắn dùng kịch độc hạ độc chết qua một vị Bát phẩm trung kỳ lão giả, về sau lại dùng kịch độc thanh tẩy Tà đạo tổ chức chỗ kia cứ điểm. Cả hai kịch độc đồng dạng, rất dễ dàng sẽ bị một số người nhận ra. Cho nên Dương Phóng đoạn này thời gian không còn có đi qua Huyền Vũ Tông tổng bộ. Bất quá, hắn những ngày này mặc dù không có việc gì, nhưng những người khác bên kia cũng không tốt qua. Đạo đồ mất tích, khiến cho Hứa Như Tiền, Phong Dương Hạo rất là tức giận, gần nhất đoạn này thời gian một mực tại bí mật tìm kiếm lấy đạo đồ cùng Nhậm Quân tung tích. Không chỉ có như thế, rất nhiều cùng Nhậm Quân quen biết người cũng đều bị bọn hắn bí mật bắt tới, dùng tà mẫu tiến hành khống chế. Nhưng cũng may những cái kia làm tin người sớm đã sớm nhận được tin tức, tại lần này sau khi xuyên việt, trước tiên liền đi. Duy chỉ có Dương Phóng bên này, nhất thời khó mà ra. Hắc Long Quân đại phu, không phải tốt như vậy xin nghỉ phép thì một ngày hai ngày vẫn được, một khi xin phép nghỉ thời gian dài sẽ gây nên phiền thoái rất lớn. Dương đại phu, cái này mấy ngày ngược lại là mệnh nhọc, sau khi tan việc cùng uống mấy chén đi. Hồi Xuân Đường bên trong, một vị tên là Bạch Lộc đại phu nợ nụ cười, nhìn về phía Dương phóng. "Không được, các ngươi đi thôi." Dương phóng lắc đầu. "Làm gì như thế mệt nhọc, ngẫu nhiên buông lòng buông lòng chính là." Bạch Lộc mỉm cười, "Bạch Lạc thành bây giờ tình huống, không biết rõ cái gì thời điểm khả năng triệt để khôi phục, chúng ta cũng là có một ngày xuống một ngày đi." "Được rồi, ta còn là nghĩ sớm về nhà." Dương phóng đáp lại, tiếp tục làm việc sống từ bản thân. Bạch Lộc lộ ra bất đắc dĩ, không còn tiếp tục mời. Mặt trời xuống núi, một ngày làm việc rốt cục làm xong. Dương Phóng cùng lĩnh đội trình đại phu, chính đại phu lên tiếng chào, liền ly khai nơi đây. Bạch Lộc thân thể cấp tốc cùng ra, một đôi mắt nhau lại, xa xa nhìn chăm chú vào Dương Phóng tung tích. Một lát sau, hắn thân thể rẽ ngang, tiến vào một cái tĩnh mịch nhỏ nhỏ. Hắn còn không chịu ra. Gian phòng bên trong, một đạo áo bào đen bóng người lạnh giọng hỏi: "Đúng vậy đại nhân, cái kia Dương Phóng gan nhỏ như chuột, ta mấy lần mời hắn ra, hắn cũng trực tiếp cự tuyệt, mà lại hắn cẩn thận dị thường, mỗi lần ta vụng trộm theo dõi đều sẽ bị hắn sớm phát hiện, người này" Liên cung cái rụt đầu ó quy đồng dạng. Bạch Lộc bộ dạng phục tùng túi đầu, xem chừng nói: "Phế vật." Áo bào đen bóng người âm thanh lạnh lùng nói: "Được rồi, đi trước cầm xuống những người khác đi, một cái nho nhỏ đại phu phơi hắn cũng chạy không thoát, các loại đến những người khác cầm xuống một lần, lại đến đối phó hắn." Một cái khác người áo đen ngữ khí băng lánh, nhìn về phía Bạch Lộc, nói: "Cái này mấy ngày, ngươi cho ta nhìn chăm chú chết hắn." "Vâng, đại nhân." Bạch Lộc vội vàng mở miệng. Hai đạo áo bào đen bóng người lúc này quay người rời đi, biến mất ở chỗ này. Huyền Vũ Tông tổng bộ, bóng đêm lầm đầm, tiếng gió rít gào. Phong Dương Hạo thân thể xuất hiện ở đây, nhãn thần băng lãnh, quần áo liếc đấy, hướng về tư phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Trước đó bọn hắn đã điều tra đinh giải thi thể. Tại thi thể bên trong đồng dạng phát hiện tú hồn hương vết tích, cho nên liên tục mấy ngày, bọn hắn cũng tại Huyền Vũ tông tổng bộ mai phục, chờ đợi cái kêu bán ra tịch Tà Ngọc gia hỏa xuất hiện. Nhưng cũng tiếp cho tới bây giờ, bọn hắn liền dương phong cái bóng cũng không thấy. Xem ra cái này gia hỏa thật đúng là cẩn thận, đây là không muốn đi ra ngoài nữa. Phong Dương Hạo lãnh, mở miệng nói ra. Hắn chạy không thoát. Lập tức Tà Mâu Âm Lực liền muốn lần nữa tích xúc hoàn tất, bỏ mặc hắn trốn ở nơi đó, đều sẽ bị Tà Mâu bắt tới. Hứa Như thiên một thân bao khoả tại áo đen bên trong, băng hàn nói, "Từng." Phong Dương Hạo sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hứa Như thiên, nói, "Ngươi xác định lần này sẽ không xuất hiện vấn đề?" Yên Tâm ngã một lần khôn hơn một chút, ta há lại sẽ đi phạm cùng một cái sai lầm. Hứa Như thiên phát ra cười lạnh, ánh mắt trở nên dị thường thâm thúy. Trong lòng của hắn đã sớm có hoàn thiện kế hoạch. Lúc đầu kế hoạch này tại lần trước liền nên áp dụng. Chỉ tiếc, lần trước lại bị người sớm phát hiện cơ mật. Mà lần này hắn tìm đường sống trong chỗ chết, lại lấy được Bạch Nguyệt lâu cùng thế lực khác trợ giúp, không cần mấy ngày, chính là thượng quan vô cực tự kỳ. Đã dạng này, vậy ta nên đi bắt đầu đối phó cái kia phản đồ." Phong Dương Hạo ngữ khí bình đạm. Những ngày này vì đạo đồ sự tình, hắn thế nhưng là loay hoay chính liền nhiệm vụ cũng không có đi làm. Có muốn hay không ta phải người giúp ngươi?" Hứa Như thiên mở miệng nói. "Không cần, dễ như trở bàn tay mà thôi." Phong Dương Hạo thần sắc tự tin, nói, năm đó hắn bị đà chủ một trưởng trấn thương, đã nhiều năm như vậy, coi như sống sót, cũng trở thành một cái phế vật. "Vậy là được." Hứa như Tiên gật đầu khẽ miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp qua hai ngày, thượng quan vô cực liền muốn xuất quan, ta muốn tại hắn xuất quan thời điểm, nhường hắn triệt để không cách nào xoay người, chỉ cần hắn chết mất, toàn bộ Bạch Lạc thành liền đem hoàn toàn là chúng ta, đến thời điểm, ta ngược lại muốn xem xem, cái kia đánh cấp đạo đồ ra hỏa còn có thể núp ở chỗ nào. Bóng đêm Giang Lâm, Dương Phóng cũng không đợi ở trong nhà, mà là đổi lại một thân áo khoác màu đen, mang trên mặt mặt nạ ra người, lại lấy khăn đen che mặt, lần nữa theo trong nhà lặng lẽ lướt ra ngoài. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tại hắn những ngày này âm thầm thăm viếng phía dưới, cục tại ngày hôm qua bị hắn tìm Huyền Vũ tông chủ trưởng lão tích cũng chính là cái kia vị tiện nghi sư tôn. Tối nay đang muốn đi bái phòng 12. Hô, Dưỡng phóng thân thể nhẹ nhàng lượn lên, theo đầu tường vượt qua, cấp tốc ly khai nơi đây. Một chỗ vắng vẻ chật hẹp sân nhỏ, dấu ở Bạch Lạc thành thành tây chỗ. Từ bên ngoài xem ra, không chút nào thu hút, nhưng mà bên trong cảnh quan lại có một phong cách riêng, có chút đẹp đẽ, giả sơn, ao nhỏ, vườn hoa, hành lang, cái gì cần có đều có. Dương phóng thân thể lặng yên không tiếng động rơi vào trên đầu tường, cảnh giác quan sát, sau đó dọc theo đầu nhanh chóng đi lại bắt đầu. Vô sắc vô vị độc phấn từ trên người hắn phát tán ra rống về trong sân lăn tràn. cũng không phải là túy hồn hương, mà là hắn phối trí một loại khác bí dược, có để cho người ta mê man tác dụng, thấy hiệu quả cực nhanh. Không bao lâu, cả viện bên trong, từng vị đi lại nha hoàn, người hầu lần lượt ngã nhào xuống đất, phát ra từng đợt một ngạt thanh âm. Từng gian phòng bên trong, đang xem sách trung niên nam tử, lông mày nhíu lại, cảm thấy được bên ngoài động tĩnh. Hắn để sách xuống tịch, cả người trực tiếp từ một bên cửa sổ nhảy ra, trong nháy mắt rơi vào bên ngoài. Rơi xuống đất sắt trung niên nam tử nhãn thần lẽo, trước tiên đóng chặt lại toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông. Lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Hắn mở miệng quát chói thai. Thật sự là không nghĩ tới, Đường Đường Huyền Vũ tông trưởng lão tại qua đã quen phồn hoa về sau, thế mà lại cam nguyện ẩn cư tại loại này địa phương. Một đạo khàn khàn tiếng cười nhẹ bỗng nhiên sau lưng Trung niên nam tử vang lên. "Ừm." Trung niên nam tử nhãn thần phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu lại. Sau lưng khu vực, cũng không biết khi nào xuất hiện một vị người mặc áo đen, thân thể cao lớn thần bí bóng người, ánh mắt giọng miệt mai chính nhìn xem. Trung niên nam tử mặt không biểu lộ, nói: "Ngươi là ai? Cái gì Huyền Vũ tông trưởng lão, chẳng lẽ nhận lầm người? Ngươi có thể nhận lầm, nhưng trên thân ký hiệu cuối cùng sẽ không sai." Dưỡng Phong thanh âm càng hẳn, tiếp tục cười nói, Chu trưởng lão người sáng mắt cần gì phải nói tiếng lóng. Chẳng lẽ nhất định phải tại hạ cửa ra điểm ra đến không được sao? Hắn cũng không có đi lên cùng Chu trưởng lão nhận nhau, mà là làm đủ che giấu. Trung niên nam tử hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn Dưỡng Phóng, lạnh giọng nói, người rốt cuộc là ai? Trên người hắn khí tức phát ra, quần áo múa, tràn ngập ra một cố cực kỳ cường đại đáng sợ khí tức, chuẩn bị đọ thủ. Chu trưởng lão không nên hiểu lầm. Dưỡng Phong lúc này ngăn lại đối phương, khan nói, kỳ thật tại hạ lại đến, cũng không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là nghĩ đến giao dịch một trận mà thôi. Giao dịch Chu trưởng lao phát ra hừ lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phóng, nói: "Ngươi muốn tìm ta làm cái gì giao dịch?" "Đơn giản, ta muốn Huyền Vũ Tông toàn bộ linh cấp công pháp, theo công pháp đến võ kỹ, hy vọng Chu trưởng lao có thể tất cả đều bán cho ta." Dương Phóng mở miệng. Chu trưởng lao nhướng mày, nói: "Ngươi đối ta Huyền Vũ Tông công pháp cảm thấy hứng thú?" "Đúng vậy, không biết rõ Chu trưởng lao có nguyện ý hay không giao dịch." Dương Phóng ngữ khí bình đạm, nói: "Ta nghe nói sớm tại Huyền Vũ Tông còn tại thời điểm, Chu trưởng lão liền đã vụ trộm bán qua không ít bây giờ Vũ Tông có, hẳn là Chu trưởng lão lại đối tông môn hiện lên tình cảm, không ý bán." Hừ, Chu trưởng lao phát ra hừ lạnh, trên thân mênh mông khí thế tiêu tán, nói, bán tự nhiên có thể bán, bất quá. Ánh mắt của hắn đông nhiên phát lạnh, sát cơ hiện hiện. Người trước theo tay ta thực chất sống sót lại nói, "Siêu." Chân tay hắn đật mạnh, lại không có dấu hiệu nào trong nháy mắt thoát ra, cái nhào dương phóng mà đến, nhanh như thiểm điện. Mười mấy thước cự ly cơ hồ trong nháy mắt vào tới, một cái trọng thượng trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể hùng hàng vồ tới. Bỏ mặc đối phương là ai, biết do hắn tung tích, nhất định phải giết chết. Đến hay lắm. Dương Phong trong mắt tinh quang chớp động, đạp công thi triển, thân thể như là một cái đất tuyết trong nháy mắt xung qua, mang theo cường đại sức mạnh đáng sợ, một quyền hướng về Chu Trưởng lão thủ trưởng hung hăng mà tới. Ầm. Hai nhân gian kình phong bắn ra bốn phía, thành âm ồ ạt. Tiếp lấy Chu Trưởng lão liên hoàn xuất thủ, chiêu chiêu trực chỉ Dương Phong muốn hại, quyền trưởng chỉ ấn, động tác cực nhanh. Nhiều lần thẳng bắt Dương Phong mặt, nhanh đến cực hạn. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, tất cả đều đạt tới một loại kinh người tình trạng. Mà lại Chu Trưởng lão người này tính cách cẩn thận, theo một giao thủ liền đem toàn thân chân lông toàn bộ khóa lại. Liên hô hấp cũng tiến vào trạng thái quy tức. Nếu không phải Dương Phong thập tự quyền luyện đến đệ tứ trọng, tuyệt khó ngăn trở đối phương. Ầm một đạo châm độ, kinh phong bắn ra bốn phía. Hai đạo bóng người tất cả đều hung hăng bay ngược ra ngoài, rơi vào nơi xa. Chu trưởng lao khí tức hỗn loạn, nhãn thần dần bình, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Thập tự quyền, ngươi thập tự quyền luyện được chân ý, ngươi là thập tự môn." "Không đúng, ngươi chân khí là Huyền Vũ chân khí, ngươi đến cùng là ai?" Dương Phóng lung lay tê dạy cổ tay, cười nhẹ nói: "Chu trưởng lão đừng quản ta là ai, vẫn là lại suy nghĩ một chút ta vừa rồi yêu cầu đi." "Hừ." Chu trưởng lão lộ ra sắc cười, nói: "Ngươi muốn Huyền Vũ tâm kỹ, không phải là không thể được, muốn nhìn ngươi có thể hay không mua được rồi." Hắn nguyên bản còn muốn cầm xuống người này, trực tiếp giật cổ. Nhưng vừa mới một sau khi giao thủ, liền phát hiện thực lực đối phương cao thâm. Chỉ bằng vào hắn tự thân chi lực, muốn cầm xuống đối phương, căn bản không có khả năng. Chu trưởng lão chuẩn bị mở cái gì ra cả? Dương phóng hỏi. 6000 lượng bạc ngân, một cái hạt đùi không thể thiếu. Chu trưởng lão lạnh giọng nói, còn có, lão phu nơi này tâm pháp cùng võ kỹ chính là hệ thống tính, coi như ngươi tìm những người khác đi mua, những người khác cũng không có khả năng cho ngươi như thế hệ thống độ vật. 6000 lượng. Dương phóng sợ lên cằm, nói, không nói gì cả Huyền Vũ tông tâm pháp ta trước đó đã làm một phần đem môn tâm pháp này bỏ đi, còn lại đồ vật thu bao nhiêu tiền? Vậy liền 5000 lượng." Chu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. "Có thể." Dương Phong gật đầu, "Ta hiện tại liền muốn hàng, Chu trưởng lão có thể chuẩn bị sao? Người mang tiền." Chu trưởng lão con mắt lóe lên, mở miệng hỏi. "Tự nhiên." Dương Phóng từ trong ngực kéo ra một cái túi, dùng sức lung lay, bên trong rầm rầm rung động. Tất cả đều là kim hạt đầu. "Đủ rồi a." Dương Phóng cười nói. Chu trưởng lão thở sâu, trong đầu cấp tốc mấy liệt Hắn đại khái đã đoán được người trước mắt là ai. "Đáng chết, ta thế nhưng là ngươi sư tôn." trong lòng của hắn giận mắng. Có thể. Chu trưởng lão cắn răng gật đầu, quay người đi vào phòng. Dương phóng lộ ra nụ cười. Không phải hắn không muốn cùng Chu trưởng lão nhận nhau, mà là nhận nhau về so đối với hắn không có chỗ tốt gì. Cái gọi là sư đồ tình cảm, đơn giản là lợi ích mà thôi. Không bao lâu, Chu trưởng lão từ trong nhà đi ra, ném ra một cái màu xám bao khỏa, quát lạnh nói, "Cầm đi." Dương phóng một cái bao khỏa, cấp tốc xem xét bắt đầu. 5 bản sách, Phiên văn trưởng Huyền Vũ đoàn quyết, Liệt Giang đao, Bàng hư lâm công bộ, Thuốc tắm tổng cương. Dư Phong trong lòng mãnh liệt, âm thầm kích động, không có tâm pháp. Nói rõ lúc trước hắn đạt được Huyền Vũ chân công là hoàn chỉnh. Điểm này xem Chu trưởng lão trước đó cũng không tảng tới. Tốt, đà tại Chu trưởng lão. Dư Phóng mở miệng, đem kia cái túi kim hạt đậu trực tiếp ném tới. Chu trưởng lão một cái tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, phát ra hừ lạnh, thật sâu nhìn về phía Dư Phong, nói, tối nay qua đi, hai chúng ta ai cũng chưa thấy qua ai, hy vọng ngươi đừng nhường lão phu khó làm. Kia là tự nhiên. Dư Phong cười ha ha, lúc này thả người đi. Các loại trong sơn người. Chu trưởng lão quát, ngày mai tự sẽ thanh tỉnh. Dương Phong đáp lại, "Cấp tốc đi xa." Chu trưởng lao sắc mặt biến huyễn, chầm chậm nổ ngụm trọc khí, cổ tay tê dại. Nơi xa, trong nhỏ nhỏ, Dương phóng dị thường hài lòng, thi triển đạn tiếp công, hướng về trụ sở cấp tốc tiến đến. Chu trưởng lao trong lòng có kiên kỵ, hắn sao lại không phải? Hai người ở bên ngoài đều là kiểu giả khắp thiên hạ. Tự nhiên ai cũng không muốn điểm phá ai. Nhưng đối Dương Phong tới nói, đêm nay tuyệt đối không lỗ. Mặc dù bỏ ra ít tiền, nhưng nên có đồ vật toàn bộ đem tới tay. Ngay tại chạy vội ở giữa, bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, vội vàng cấp tốc trốn tránh, hướng về một bên phế tích cấp tốc tránh đi nó nhỏ chỗ sâu, một đạo bóng người thất kinh, nhanh chóng chạy ra, hướng về hắn bên này cấp tốc chú tới. Tại đạo kia bóng người về sau thì là một người mặc áo đen cao gầy bóng người, không đợi không chậm hướng về phía trước đuổi theo. "Ngộ thành cảnh, ngươi thật đúng là nhường tổ chức khó tìm a. Đã nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở loại này vắng vẻ chi địa." Cao gầy bóng người nói một câu xúc động, hướng về phía trước đuổi theo. Khu khụ, phong hộ pháp, lão phu đã tách rời nhiều năm, gì phải đốt đốt bước có thể toàn bộ trả lại cho các ngươi, thật như ép lão phu kinh động tất cả đại môn phái, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tốt hơn." phía trước bóng người một bên ho ra máu, một bên kinh hãi mở miệng. "Thật sao?" Phong Dương Hạo mỉm cười, nói, "Vậy ngươi không ngại hô thử một chút, nhìn xem bên trong thành sẽ có người nào dám ra đây trợ giúp ngươi." "Ngươi?" phía trước bóng người trong lòng sợ hãi, tiếp tục chạy. Đột nhiên, tại hắn phía trước bóng trăng lóe lên. Hai người mặc áo trắng, đầu đội ngọc quan to lớn bóng người, hàng lâm xuống, cầm trong tay trường kiếm, ngăn lại đạo kia bóng người. Bành một lâu, đạo kia bóng người lộ ra kinh hãi, vội vàng hướng phía sau phế tích lui tới. "Là hắn, Trình đại phu." Phế tích bên trong Dưỡng Phóng lôi chân lông đóng chặt, khí tức hư vô, Nhãn Thần có chút méo lại. Lại là hồi Xuân Đường Trịnh đại phu. Nguy rồi. Hắn hướng phía bên mình tới. Quả nhiên, tại Trịnh đại phu rút lui đến phế Tích Trố về sau, đương nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía dương Phóng, chấn động trong lòng, linh quang điệp tiệm, mở miệng quát, ngươi chạy mau, đồ vật ta đặt ở chỗ cũ. Ầm. Còn có người. Một vị Bạch Nguyệt lâu cao thủ, Nhãn Thần lạnh lẽo, thân thể trong nháy mắt lướt qua, trường kiếm như điện, Tạp sát. Phế Tích Trố, mạnh bay múa. Dưỡng Phóng phóng người lên, chính đi Bạch lâu cao thủ trường kiếm Vạn thân áo đen, trên mặt khăn đen, rơi vào nơi xa. Hắn một đôi ánh mắt dị thường âm trầm cùng băng lánh, nhìn về phía Trịnh đại phu. Muốn chết. Bạch Nguyệt lâu cao thủ một kích không trúng, lập tức xuống sau lưng Dương phóng, một mực ngăn chặn đường đi của hắn. "Các vị, ta cùng người này không biết, các ngươi tiếp tục." Dương phóng thanh âm lạnh hàn, không chút biểu tình. "Đúng, ta cùng hắn không biết, các ngươi mau thả hắn đi thôi." Trịnh đại phu vội vàng mở miệng kêu lên. "Có ý tứ?" Phong lộ ra nụ cười, chói lọi dị thường, nói, "Thật sự là chơi vui a, các ngươi, là coi ta là kẻ ngu sao?" Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương phóng đem hắn tay chân chặt, một hồi lại bảo chế hắn. Hai vị bạch nguyệt lâu cao thủ nhãn thần băng lãnh, cầm trong tay trường kiếm, lúc này hướng về Dương Phóng đi đến. Chương 128, bản đầy đủ vạn độc kinh. Câu đần mua. Hai vị bạch nguyệt lâu cao thủ một trước một sau, cầm trong tay trường kiếm, đem Dương Phóng một mực vây quanh, sau đó không nói một lời, đột nhiên xung ra, hướng về Dương Phóng thân thể nhanh chóng hướng về tới. Dương Phóng trong lòng phát lạnh, ông chầm xuống. Ta đã nói, ta không có quan hệ gì với hắn a. Siêu. Hắn thân thể một sai, hấp ảnh thân pháp chiệt khai, mông lung giống như quỷ, quả là nhanh đến yêu dị. Mặc dù tại đồng cấp cao trong tay Dưỡng phóng thân pháp không tính là gì, nhưng là mặt chính so sánh thấp một cái cấp bậc cao thủ, hắn viên màn âm ảnh thân pháp cùng đạt quyết công, lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn rơi xuống. Dương phóng tránh đi một vị người áo trắng kiếm chiêu, tay phải một trường đánh vào mặt của đối phương môn, bát phẩm trung kỳ lực lượng kinh khủng bộc phát, giống như là một tòa tiểu hoàn núi. Phốc. Vị kia thất phẩm đỉnh phong người áo trắng tại chỗ bay ngược mà ra, mặt lõm, giống như là khí cầu, huyết nhục bã vụn tung bay múa, chết không thể chết lại. Thân thể của hắn còn duy trì xuất kiếm tư thế. Từ đầu đến cuối cũng hoàn toàn không có phản ứng lực lượng của hai người có thể nói cách xa to lớn. Người một cái khác người áo trắng biến sắc, trong nháy mắt dừng lại, đơn giản không dám tin. Bất phẩm. Ngay tại hướng đi Trịnh đại phu phong dưỡng Hạo cũng là thân thể một trận, mắt đồng có chút co rụt lại, nhìn về phía Dương Phóng, tràn ngập kinh ngạc, chấn kinh, sau đó trầm mặt lại, thân thể trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này nhanh chóng hướng về tới. Nghĩ không ra lại vẫn ẩn giấu đi một cao thủ. Thanh âm hắn ngâm trầm, cực kỳ đáng sợ. Cách đó không xa Trịnh đại phu, đồng dạng một mặt rung động, khó có thể tin. Cái này ra hỏa? Lại đập phát chết luôn Bạch lâu thất phẩm sát thủ. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng bò người lên, nhanh chóng hướng về nơi xa lão đạo bỏ chạy. Trong lòng của hắn, bức thiết hy vọng Phong Dương Hạo có thể cùng Dương Phóng đồng quy vô tận. Dạng này hắn liền triệt để an toàn. Dương Phóng một trường diệt đi một vị Bạch Nguyệt lâu cao thủ về sau, sắc mặt tâm trầm bắt trước làm theo, âm ảnh thân pháp phối hợp đả tuyệt công, thân thể vượt qua, hướng về vị thứ hai Bạch Nguyệt lâu cao thủ bên kia nhanh chóng hướng về đi. Vị sợ, vội tránh, đồng thời huy động thân, người chu khắp nơi đều là băng hàn quang. Nhưng mà, ẩm Dương Phong năm đấm trực tiếp đập vào hắn một bên huyết thái dương, chiêu thức xảo trá mà cổ quái, cực kỳ đột lốt, tại chỗ đem hắn thân thể đánh bay tứ tung mà ra, huyết thái dương lõm, ánh mắt cũng nổ ra. Cho đến lúc này, Phong dưỡng Hạo thân thể mới bông nhiên vào tới, sắc mặt tâm trầm tay phải trở nên sâm bạch nhất phiến, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể trùng điệp vô tới. Người còn chưa tới, một cố khó tả lạnh lùng hàn khí cũng đã nhanh chóng hướng về Dương phóng tập đi qua. "Gục xuống cho ta." Phong Dương Hạo quát một tiếng, lực trọng trọng hướng về Dương Phong tiếp Dương Phong bỗng nhiên quát lớn, khẩu chiến lôi âm. Vâng. Phong Dương Hạo lập tức náo hải thành mình, ông ông tắc hưởng, ý thức ngắn ngủi rời khỏi người, cả người nhẹ phiêu phiêu, giống như toàn thân tất cả đều không thu khống chế của hắn. Phong dưỡng Hạo trong lòng hoảng hốt, không được. Hắn vội vàng liều lĩnh dùng sức cắn về phía đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt dọc theo thần kinh một đường tràn vào đại não, lại nhường hắn lần nữa sinh sinh thanh tỉnh lại. Nhưng cho dù chỉ là ngây ngô một giây, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ đáng sợ sự tình. Phốc phốc phốc phốc phốc, đến không hết độc tốc bao phủ mà đi. Phong sắc mặt kinh sợ, cơ hồ vừa mới khôi phục ý thức, liền điên cuồng vận chuyển chân khí. Hai tay vội vàng cuốn quay, đem cái này từng cây kích xạ mà đến độc châm cấp tốc đánh bay ra ngoài. Nhưng dù vậy, cánh tay của hắn, đuôi vẫn là bị mấy cây độc châm đánh trúng. Hắn làm độc đạo hành nhà, cũng rất nhanh phát hiện cánh tay cùng bắp đùi khó chịu. "Ta muốn giết ngươi." Hắn phát ra gầm thét. Cơ hồ vừa mới tránh đi dương phóng độc châm, tương đợt độc phấn, khí độc liền bị hắn nhanh chóng đánh ra, hướng về dương phóng bên kia quét sạch mà đi. Hắn chính là tổ chức vất vả bồi dưỡng lớn độc sư. Hôm nay lại những người khác nơi đó gặp kỳ độc. Đơn giản hắn giận cười. Hôm nay hắn nhất định để cái này đáng chết giá hoãn tiếm thử cái gì mới gọi là độc Dương Phong cấp tốc trốn tránh, lưng tớ cùng lỗ chân lông, hướng về sau lưng cấp tốc rút lui, đồng thời một bả nhấc lên trên mặt đất trường kiếm. Phong Dương Hạo cấp tốc đuổi theo, thân thể mô hình hồ không chừng, như là thiểm điện, đồng thời thủ trưởng liên hoàn đánh ra. Từng đợt độc phấn cùng khói độc ý nguyên liên tục không ngừng hướng Dương Phong đánh tới. Đồng nhiên, Phong Dương Hạo thần sắc bị biến, bởi vì hắn phát hiện Dương phóng bên kia lại cũng đang không ngừng phóng thích khói độc. Túy hồn hương. Hắn đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Người trước mắt thế mà thả ra túy hồn hương. Phong Dương Hạo giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng kinh hãi, quát trói thai một tiếng lần nữa hướng về Dương phóng bên kia cấp tốc phóng đi. Cái này ra hỏa nhất định là cái kia đạt được đạo đầu người. Dương phóng trong lòng phát chìm, trong lúc đó lần nữa quát trói thai. Cút! Ông! Cho dù Phong Dương Hạo sớm có chuẩn bị, y nguyên bị chấn động đến não hải hành minh, ý thức lại một lần nữa ngắn ngủi lý thể. Hắn dọa đến lông tơ dựng thẳng, hàm răng liều mạng cắn về phía đầu lưỡi, cưỡng ép tỉnh tỉnh. Nhưng Dương phóng thân thể sớm đã nhanh chóng lướt đến. Âm ảnh thân pháp đạp tiếp Vô ảnh kiếm. Cút! Ông! Tại Phong Hạo cơ hồ vừa mới cắn về phía đầu lúc, Dương Phong đạo thứ hai lôi âm liền đã bộc phát. Tiếp lấy Liên tục phun ra bà cái lôi âm, ở giữa không có chút nào ngừng. Phong Dương Hạo ngơ ngơ ngắc ngắc, sắc mặt lóc đệ, trong lòng chỗ sâu bị vô tận sợ hai bà phủ. Nguy rồi, cái này ra hỏa âm công có thể liên hoàn thi triển. Phốc phốc. Trường kiếm đà qua, một khỏa đầu lâu tại chỗ bay ra. Trong cổ máu Loãng dâng chào, vang từ phía. Phong Dương Hạo thân thể lung la lung lay, trực tiếp ngã nhào xuống đất, đến chết cũng không nghĩ thông suốt đây hết thảy. Võ giả bên trong sẽ âm công mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không biết. Nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua có người âm công có thể liên hoàn thi triển. Cái khác âm công thi triển một lần, hoặc là muốn khoảng cách một hồi, hoặc là chính là muốn xúc khí thật lâu. Nào có dạng này, liên hoàn luật tê ư? Lệ cạch. Đầu lâu trùng điệp lăn xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Dương phóng sắc mặt nghiêm nghị, thân thể tại hắn phía sau dừng lại, làn da nhói nhói, có dũng khí khó chịu cảm giác. Mặc dù hắn phong bế lỗ chân lông, đóng chặt hô hấp, ngăn cách đại bộ phận kịch độc. Nhưng y nguyên có một ít trước đây chưa từng gặp kịch độc có thể thông qua làn da, trong đen phát triển tác dụng. Thì như nói hiện tại. Dương Phong trực tiếp cảm thấy tay đâm lưng đau nhức, thậm chí liền con mắt cũng bắt đầu nóng bỏng. Hắn nhắm hai mắt, nhanh chóng lui. Tại mà khác hai cái bạch ngượt lâu sát thủ nơi đó cấp tốc vơ vét bắt đầu. Về phần Phong dưỡng Hạo thi thể, hắn cũng không đụng tới. Đối phương một thân là độc, độc thuật tạo nghệ không cạn. Vạn nhất lây dính cái gì không thể tưởng tượng nổi cái độc, vậy đối với hắn tới nói chính là phiền phức rất lớn. Dương phóng dọc theo ngõ nhỏ nhanh chóng đi xa, thẳng đến sông ra rất xa, mới lần nữa mở hai mắt ra, nhãn thần băng lánh, hướng về nơi xa cấp tốc đuổi theo. Chính đại phu, hắn trùng hương vô hình vô sắc, sơ tại ngay từ đầu cũng đã lưu tại chu vi. Chính đại phu rủ là chạy lại xa, cũng đừng nghĩ chạy ra hắn truy tung. Nơi xa, chính đại phu một đường chạy trốn. Trong lòng Tinh hoảng, khi hắn nghe được phía sau chuyển đến kinh khủng lôi âm về sau, càng là không khỏi càng thêm hoảng sợ. Cái này ra hỏa? Làm sao có thể? Trịnh đại phu cắn răng một cái, tiếp tục chạy trốn. Đối với loại này kinh khủng lôi âm sự tình, hắn tự nhiên nghe người ta nhắc qua. Bạch Lạc Thành bên trong, cơ hồ có chút thân phận người, cũng biết rõ loại này lôi âm phía sau là ai. Có thể làm sao lại trùng hợp như vậy nhường hắn đột phải? Chẳng lẽ? Trịnh đại phu Mô Lưng lạnh bước, bỏ mạng chạy vội, đồng thời hướng về phía sau cấp tốc phóng thích khói độc, độc phấn. Một đường trôi qua, như là độc trùng bò qua cắp nơi đều là độc tố che lấp ký túc, liên tục lượn quanh bảy tám cái ngõ nhỏ. Rốt cục, chính đại phu cấp tốc xông về một chỗ không đáng chú ý sân nhỏ. Hắn trực tiếp mở ra cửa sân, nhanh chóng chui vào. Vừa mới chui vào, liền cấp tốc từ bên trong đóng cửa phòng, một mực khóa lại. Phốc phốc. Đúng lúc này, đột nhiên, một ngọn gió lạnh kiếm quang trực tiếp theo ngoài cửa đâm tới, không có dấu hiệu nào, lập tức rơi vào muôn cửa sau cái chốt phía trên. Chính đại phu sắc mặt kinh hãi, liền vàng xoay người lên đi, đồng thời hai tay huy động, bay ra càng nhiều khối độc, độc phấn. Ầm. Hai cửa lớn tại chỗ bị người từ bên ngoài đánh văng ra bay cao ra, hướng về trong sân đột tới. Dưỡng phóng thân thể loé lên, cảm thấy được phía sau cửa kịch độc về sau, trực tiếp từ một bên đầu tường cấp tốc leo tường mà vào, thân như quỷ mị, cầm trong tay trường kiếm, 7-8 mét cự ly thoăn một cái đã qua, trường kiếm trực tiếp quét về phía Trịnh đại phu cái cổ. "Hào hán tham mạng, ta có chuyện muốn nói." Trịnh đại phu kinh hoàng kêu to. "Phốc phốc." Một quả đầu lâu tại chỗ bay ra, tiên huyết về ra. Không đầu thi thể lung la lung lay, trực tiếp ngã nhào xuống đất, chết thảm bộ mạng. Dưỡng phóng trong nháy mắt xuất hiện tại vài mét bên ngoài, trường kiếm rơi xuống, máu loãng đầm điểm mà ra. Trịnh đại phu đột tố So với vừa mới nam tử kia, yếu hơn rất nhiều. Tối thiểu không để cho Dương Phóng có dũng khí con mắt nóng bỏng cảm giác. Hắn đứng ở đằng xa, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi xương độc tán đi, sau đó đi lên, huy động trường kiếm, đem chỉnh đại phu quần áo đẩy ra, từ bên trong tìm được một cái túi tiền. Nhưng cẩn thận nghi nghĩ, Dương Phóng vẫn là không có đi động, sau đó hướng về phía trước gian phòng đi tới. Người này rất có thể cũng là một thân là độc. Nhưng gian phòng bên trong, hẳn là sẽ đối lập an toàn. Dương Phong nín hơi cùng lỗ chân lông, dùng trường kiếm trong phòng khắp nơi chọn, tìm kiếm lấy khả năng có giá trị đồ vật. Nhưng mà một vòng tìm xuống tới, Dương Phong rất nhanh lộ ra thất vọng. Đường Đường Hắc Long quân một vị chuyên trách đại phu, trong nhà lại một điểm tích xúc không có. Các loại, có phải hay không là có mật đạo? Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, trường kiếm tại hai bên vách tường, gạch đất trên dùng sức gõ bắt đầu. Nguyên bản mềm mềm trường kiếm tại hắn Huyền Vũ chân khí ra chỉ dưới, tựa như đồng hóa vị côn sắt, đập xuống phanh phanh rung động. Đang tìm ở giữa, bỗng nhiên, Dương Phóng sắc mặt khẽ động, cảm thấy được một chỗ thanh âm không đúng. Hắn lần nữa dùng trường kiếm cẩn thận gõ gõ. "Đông, đông." vắng vẻ hồi âm theo phía dưới truyền đến. Quả nhiên có mật đạo. Dương phóng trong mắt tinh quang chớp động, dùng trường kiếm trực tiếp đem mảnh đất kia gạch sinh sinh lại ra. Gạch đất dưới, rõ ràng là một cái không lớn không nhỏ hố tối, ước chừng nửa mét sâu, rộng nửa mét. Bên trong thả hai quyển sách, cùng mấy khối 20 lượng nén bạc. Dương phóng ánh mắt chất động, trường kiếm buốc lên một bên món đến, cẩn thận chiếu hướng hố tối. Vạn độc kinh, Huyền y kinh. Hai quyển trên sách chữ viết rõ ràng ánh vào trong mắt. Dương phóng lập tức hô dập, trong lòng Đúng là kinh. Hắn cẩn thận đem ngọn đặt ở tay trái, một cái tay khác như cũ tại dùng trường kiếm đi chọn Vạn độc kinh cùng Huyền y kinh để phòng ngự phía trên bôi cực độc, sau đó hắn mang tới vài rách, đem hai thứ này đổ vật tất cả đều bao nhập trong đó. Bao xong, lại mang tới khối thứ hai vài rách, đem còn lại bạc tất cả đều bao trong đó. Làm xong đây hết thảy, giương phóng vội vàng rời đi. Vốn cho là có thể theo Chu trưởng lão nơi đó lấy được đông đảo võ kỹ, đã coi như là có đại thu hoạch. Nghĩ không ra, lại vẫn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Bản đầy đủ vạn độc kinh, chỉ có chính hắn rõ ràng, và độc kinh đáng sợ. Hắn chỉ là nắm giữ phía trên hai loại pháp môn mà thôi, liền đã giúp mình không ít đại ân. Bây giờ đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, sau này sẽ như thế nào? Càng thêm không cần tưởng tượng. Dưỡng Phóng cũng không theo trước đó con đường trở về, mà là lựa chọn một cái mới đường, một đường cẩn thận nghiêm túc, tránh đi tất cả tuần tra quân, nhanh chóng hướng về trở về trụ sở. Tại trở lại trụ sở về sau, Dưỡng Phóng lúc này cẩn thận nghiêm túc đem kia hai cái bao khóa bông xuống, đem bên trong vạn độc tinh cùng Huyền Y Kinh lấy ra, sau đó lập tức dùng tự mình đặc hưu pháp môn phối trí dự dịch, bắt đầu kiểm tra phía trên có hay không kịt độc. 20 phút sau, khi hắn phối trí long nhãn tử dọn nước thuốc tại hai cổ tịch bên trên, không có phát sinh bất kỳ phản ứng nào lúc. Dưỡng Phong lập tức thở dài nhẹ nhàng thở ra. Không có độc. Không Không thể quả quyết phải nói cho dù có độc cũng là vượt qua ta nhận biết độc Dương phóng tự nói vì lý do an toàn hắn trực tiếp mang tới ra hiệu vào tay bắt đầu nhẹ nhàng lật ra hai bản thư tịch quả nhiên vạn độc kinh là hoàn chỉnh, bên trong lít nha lít nhít lítết trên trăm trang mỗi một trang cũng viết các loại kịch độc xứng phát phương pháp hòa giải dị thường kỹ càng huyền Y kinh cũng là như thế bên trong ghi chép đủ loại nghi nan lẫn lộ trứng mà thông qua quan sát tổng cương dương phóng rất nhanh lộ ra vẻ của quá và độc kinh danh xưng ghi chép vào độc trong thiên hạ không có độc không chết người huyện y kinh danh xưng có thể giải vào độc trong thiên hạ không có không thể đúng người Chỉ cần còn có mơ hơi kém cỏi nhất cũng có thể vì đó kéo dài tính mạng ba ngày hai bản thư tịch tựa hồ đối trọi gay gắt màu cùng thuẫn. Dương phóng trên mặt mặt cười hắn nhẹ nhàng lúc đầu đem cái này hai bạn thư tịch thích đáng đảm bảo sau đó lần nữa lấy ra theo chu trưởng lão nơi đó lấy được 5 bản thư tịch cái khác đồ vật đều có thể sau đó nghiên cứu Duy chỉ có thân pháp vấn đề nhất định phải mau chóng giải quyết mà chu trưởng lão cho năm bản thư tịch bên trong, thình lình liền có thân pháp bằng hư Lâm công bộ luyện đến thực hạn nghe nói có thể tại giữa không trung liên hành với bước tốc độ kinh nhanh Tại Đông Đảo Linh cấp thân pháp bên trong, cũng coi như được có chút nổi danh. Ngoại trừ môn này thân pháp bên ngoài, còn lại ba môn công pháp cũng đều có đặc sắc. Phiên Vân Trưởng, bàn tay thế hùng hổ, lật là tây làm mây che tay làm mưa, biến ảo khó lường, lấy biến hóa phức tạp mà lấy sừng, cái gọi là Phiên Vân Phúc Vũ đúng là như thế, hình dung trưởng pháp hay thay đổi. Huyền Vũ đoán cốt quyết, chính là Huyền Vũ Tông đặc biệt ngành công pháp môn, một khi luyện hành, lục thân tăng nhiều, khí lực vô hạn, mới có đao thương bất nhập chi uy. Liệt đao, lấy ba đạo cương mãnh là Huyền Vũ tuyệt học đứng đầu thuốc tắm tổng cương, đi chép linh cấp cảnh giới về sau, mỗi một giai đoạn khác biệt thuốc tắm phương pháp, cùng Dương Phong đoán, tiến vào thất phẩm, bát phẩm, cần có thuốc tắm dược tài lại tăng lên mấy vị, mà lại là càng về sau gia tăng càng nhiều. Những đại môn đại phái này truyền thừa quả nhiên hùng hậu, không có cái này thuốc tắm tổng cương, người bình thường coi như đạt tới thất phẩm, đoán chừng cũng là vây chết cả một đời. Dương Phong tự nói, hắn hiện tại tuy là bát phẩm trung kỳ, nhưng là dùng bạc sinh sinh ném ra tới. Mỗi ngày riêng là thuốc tắm tiền liền có hơn 200 lượng, mà theo tu vi để cao, sau này các loại dược tài sẽ chỉ càng dùng càng nhiều. Cảm ứng môn công pháp cũng giống như thế chứ theo bộ pháp bắt đầu đi, tranh thủ trong vòng 3 ngày trước tiên đem bộ pháp luyện được cảm giác. Hắn không còn chậm trễ, trước tiên bắt đầu là xem. Chính như thế giới hiện thực tại trên mạng mua sắm đồng dạng. Ba khóa tới tay về sau, trước tiên muốn tiến hành mở ra, thể nghiệm. Đen như mực náo nhỏ. Cơ hội tại Dương Phóng vừa đi mấy cách giờ, liền có mấy cái quỷ dị hải nhi cấp tốc bỏ đến, xuất hiện ở phòng giường Hạo thi thể không đầu trước. Đó lấy, một đạo gầy cao bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Mắt thấy phòng Hạo mờ mịt ánh mắt, hắn mày nhăn lại, lẩm bẩm, lại là một chiêu. Tiểu chết này cùng hắn đại ca cơ hồ sở một cái đồng dạng. Đang tiếp Phong Dương Hạo không có đem linh hồn hiến cho Tả mẫu, nếu không Tả mẫu cũng có thể phục sinh Phong dưỡng Hạo. Đến cùng là ai? Gầy cao bóng người trong miệng nói nhỏ, xoay người lại, hướng về vô tận đen như mực nhìn lại. Sáng sớm hôm sau, bên trong thành bận rộn. Đến không hết người tại dọn dẹp bên trong thành phế tích, dường phóng như thường đổi tới hồi xuân đường đi làm. Chính đại phu chết thảm, ngoại trừ tại trong phạm vi nhỏ đã dẫn phát nghị luận bên ngoài, rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh. Tại loại này hỗn loạn bối cảnh, đừng nói một vị nho nhỏ đại phu, liền xem như một chút môn phái trưởng lão chết rồi, cũng sẽ rất nhanh chìm xuống. Lúc xế chiều, Một tin tức theo Hắc Long Quân chuyển ra, Tổng binh thượng quan vô cực, thương thế khôi phục, và khoảng ngày mai buổi chiều mở tiệc chiêu đãi bên trong thành tất cả môn phái cùng gia tộc người cầm quyền. Một thời gian, tin tức dẫn phát hoành động. Dương đại phu, ngày hôm qua không rảnh, muốn hay không hôm nay ra ngoài ngồi một chút? Bạch Lộc đại phu nở nụ cười, lần nữa tìm tới Dương phóng. Không được. Dương phóng tiếp tục cự tuyệt. Làm gì như thế không thích sống chung, tất cả mọi người rất vui lòng. Bạch Lộc cười nói, đúng vậy a Dương đại phu, cùng đi hoặc gặp. Dương đại phu tại sao phải ra vẻ cao lãnh, hẳn là xem thường chúng ta. Đúng đấy. Lần này liền Trình đại phu cũng cùng nhóm chúng ta cùng đi ra. Bên người một đám đại phu cười nói, Dương Phóng động tác một trận, bỗng nhiên nhìn về phía đám người, mày nhăn lại. Chẳng biết tại sao, hôm nay đám người nô cười, tại hắn trong mắt càng trở nên cực kỳ cổ quái. Nhưng hắn có dũng khí không nói được cảm giác. Được rồi, ta còn có việc. Dương Phóng lần nữa cự tuyệt, quay người bận rộn. Bạch Lộc trong lòng ngẩm mực, lạnh lùng nhìn Dương Phóng một cái. Đáng chết. Các loại thượng quan vô cực vừa chết, xem lôi còn có thể có lại tới chỗ nào? Đại Trương, Câu Mệnh Phiếu. Chương 129, Tà đạo tổ trước hành động. Câu dẫn mua. Trong sân, một mảnh đen kịt, cũng không ánh sáng hiện ra. Dương phóng thân thể đột nhiên ở chỗ này nhanh chóng hành động, bàn chân giẫm ra một trận thần bí bộ pháp, khi thì hướng lên nhảy vọt, khi thì hướng về sau xây dịch, khi thì phía bên trái vội sổng, tràn trọc biến hóa, tốc độ cực nhanh. Không lớn sân nhỏ, rất nhanh bị hắn chạy vài chục lần. Rốt cuộc, Dương phóng thân thể lần nữa dừng lại, trong miệng thoát ra một ngụm chọc khí, lộ ra mừng rỡ. Bàng Hư Lâm không bộ bị ta nhập môn. Hắn nhìn về phía bảng. Bàng Hư Lâm công bộ đệ nhất trọng, 1600. Sau đó, chỉ cần không ngừng đổi mới độ thuần thục là được. Môn này bộ pháp giống như Thập tự quyền, chỉ có ngũ trọng thiên. Giống cái khác linh cấp võ kỹ, cũng đều là như thế. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, không phải là tất cả linh cấp võ kỹ đều là ngũ trọng thiên. Rất nhanh, Dương Phong không nghĩ nhiều nữa, trong sân tiếp tục bắt đầu chạy, thân pháp khi thì phía bên trái khi thì phía bên phải, phi hốt ướt lung, vô hình điểm kinh nghiệm ở trên người nhanh chóng gia tăng. Duy nhất không tốt chính là sân nhỏ quá nhỏ, bộ pháp không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Mây đen che trăng, thành Bắc nơi nào đó tương đối vắng vẻ trong tịch viện. Một cái màu đen quỷ dị hài tượng, lặng lặng đứng ở trong thư phòng. Bộ trưởng Triệu, như là 10 tháng hoài thai hình, nụ cười trên mặt yếu dị, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn trước mắt mấy chục người. Đây chính là thượng quan vô cực thương yêu nhất mấy người, nhớ kỹ, cái giết mấy cái này trọng yếu, những người khác tất cả đều không được đụng, hành động phải nhanh, không muốn phức tạp. Một đạo màu đen bóng người ngữ khí băng lãnh, đem một cái danh sách đưa cho trước mắt đám người. "Rõ." "Chủ thượng yên tâm." Trước mắt hơn 10 tên bóng người tất cả đều gật đầu. Chập chân ánh đến chiếu rọi, khuôn mặt của bọn hắn tất cả đều có vẻ dị thường che lấp. Nếu là có người quen tại đây, tất nhiên có thể một cái nhận ra những người này. Bọn hắn, đúng là tất cả đại môn phái Tất cả đại gia tộc đương nhiệm người cầm quyền. Chỉ là giờ khác này, mặt bọn hắn sắc yêu dị, đồng khung đen như mực, cùng di vạng đã hoàn toàn khác biệt. Đều không ngoại lệ, tất cả đều nhận lấy tà mưu ảnh hưởng. Hứa Như Thiên lợi dụng mặt ngoài thân phận tiện lợi, đem từng vị môn phái, gia tộc hoạch tâm nhân vật lần lượt lừa gạt ra, lại lợi dụng tà mưu từng cái khống chế, thẳng đến triệt để khống chế lại kẻ nắm quyền chính thức. Tăng thêm lần trước náo động, tất cả đại phái, gia tộc trưởng môn, gia chủ trên cơ bản đều đã chết thảm, mới nhậm chức người cầm quyền thực lực không đủ, cho nên hắn khống chế lại cũng có chút nhẹ nhõm. Chủ thượng Ta thập tự môn Trần Thi Nghiên cùng cái kia Nhậm Quân có cũ, ta từng tận mắt qua, Nhậm Quân không chỉ một lần tới tìm nàng, đúng, đạo đồ mất trộm sau mấy ngày, có rất lớn một nhóm người cũng tìm tới rượi vào qua Trần Thi Nghiên. Đương nhiên, trong đó một vị trung niên nam tử thấp giọng nói, hắn là thập tự môn tứ đại gia tộc bên trong Diệp ra người cầm lái. Thập tự môn môn chủ chết thảm về sau, Diệp ra ra chủ tạm thời tiếp nhận thập tự môn môn chủ chức vị. Ồ, màu đen bóng người nhãn thần khẽ nhúc nhích, nói, "Ngươi tối nay đem Trần Thi Nghiên cùng đám người kia tất cả đều mang tới." "Vâng, chủ thượng." "Ừm, hành động." Màu đen bóng người nói, "Đánh Đám người cấp tốc tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa đêm thời gian, Dương Phóng thân thể mồ hôi đồng địa, lần nữa dừng lại, nhìn về phía bảng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bằng hư lâm không bộ đệ nhất trọng, 2600, quá chậm, cứ như vậy xem, tôi thiểu muốn 3-4 ban đêm, khả năng luyện qua đệ nhất trọng. Nếu là có thể không lên lớp liên tốt. không lên lớp, 2 ngày liền có thể luyện qua đệ nhất trọng. Thế giới hiện thực làm việc đã tử, ai có thể nghĩ tới đến dị giới, vẫn là phải tiếp tục đi làm. Mắt nhìn xem lúc này đã qua giờ xỉu, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về gian phòng đi đến. Trong đầu của hắn lần nữa không tự kìm hãm được hồi tưởng lại ban ngày một màn. Bạch Lộc, hắn cùng mình có như vậy quen thuộc sao? Lại lặp đi lặp lại nhiều lần mời tự mình, mà lại, lúc ấy dáng người nụ cười cũng rất quỷ dị, dường phóng như có điều suy nghĩ, quay người đóng cửa phòng. Sắp sửa cảm giác trước, hắn lần nữa mang tới một loại tên là Tử Kinh Thảo Tinh Thần bổ dưỡng dược vật, bắt đầu nấu chín bắt đầu. Trong mấy ngày nay, mỗi ngày ăn vào tinh thần dược vật chính là rất lớn một khoản tiền. Tinh thần dược vật thế nhưng là xa so với bình thường dược vật muốn đắt đỏ hơn nhiều. Hôm sau buổi sáng, hồi xuân đường bên trong, bảy tên đại phu nở nụ cười, một bên nói chuyện thiếm, một bên là những cái kia thụ thương hắc long quân đổi lấy giự tài. Đám người hôm nay biểu hiện cùng ngày hôm qua cực khác. Ngày hôm qua mỗi người nụ cười nhìn cũng có vẻ rất giả, nhưng hôm nay nụ cười trên mặt, càng lại cũng không có gì thường. Ngay tiếp theo Bạch Lộc cũng không còn tiếp tục mời Dương Phóng, mà là một mặt mỉm cười, bận rộn từ bản thân. Nhìn ra được, hôm nay mỗi người đều tự hộ dị thường vui vẻ. Đúng, vui vẻ. Dương Phóng nhíu mày, một thời gian chỉ cảm thấy càng thêm cái gì. Các vị, buổi tối hôm nay, tổng binh đại nhân liền sẽ mở tiệc chiêu đãi bên trong thành tất cả đại thế lực đi. Bạch Lộc đương nhiên mở miệng cười nói: "Đúng vậy, tất cả đại môn phái cùng gia tộc cũng được thỉnh mời." Trình đại phu cười nói: "Ừm, chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt ta. Bạch Lộc ha ha cười nói, cái khác đại phu cũng đều cười theo. Một cả ngày công phu đi qua, mặt trời xuống núi, Dương phóng như thường hết giờ làm, trải qua Hắc Long Quân tổng bộ cửa lớn thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy một đỉnh đỉnh cốt tiệu đứng tại Hắc Long Quân trước cổng chính. Một vị lại một vị đại nhân vật theo trong tiệu đi ra, Đàm Tiểu Diễn hướng về Hắc Long Quân tổng bộ đi đến. Hàn La sẽ không xảy ra chuyện đi. Dưỡng phóng suy tư, một lát sau Hắn vẫn cảm thấy không quá yên tâm, thân thể loẻn lên, rời đi nơi này, hướng về Bạch Lộc thân ảnh lặng lẽ đi theo. Có hay không dị thường, cầm xuống Bạch Lộc ép hỏi một cái là được rồi. Cái này ra hỏa 5 lần 7 lượt mời tự mình ra ngoài, mà lại mỗi lần nụ cười trên mặt cũng có vẻ cổ quái. Thấy thế nào đều giống như không thích hợp. Trước lựa dối một cái hắn, ngoẹo nhỏ chỗ sâu. Bạch Lộc mặt mỉm cười, một đường xa đi. Ẩm. Một tiếng vang trầm chuyển ra. Bạch Lộc phần gãy tê dần, sắc mặt ngóc trệ, tiếp lấy trước mắt bắt đầu cấp tốc biến thành màu đen, trực tiếp ngã nhào xuống đất, mất đi tri giác. Một đạo bóng đen không nói một lời Dẫn theo thân thể của hắn, như là sách chó chết, cấp tốc ly khai nơi đây. Không bao lâu, một chỗ vắng vẻ trong sân. Dưỡng phóng áo đen che mặt, bàn tay lớn đem Bạch Lộc khiến tỉnh, một đôi ánh mắt băng lánh đang sợ, nhìn chầm chằm Bạch Lộc. Bạch Lộc sau khi tỉnh lại, lập tức biến sắc, vội vàng muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình bị người một mực trói lại. Người là ai? Người muốn làm gì?" Hắn tức kinh. "Làm gì?" Dưỡng phóng thanh âm khàn khàn, lộ ra cười lạnh, "Lời này nên ta hỏi ngươi a. Các ngươi muốn làm gì?" Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm đồng, như là sắc bén móc, chánh hồn phế người. Bạch Lộc trong lòng giận mình. Hắn biết rõ rồi. Hắc. hắc hắc. Bạch Lộc đồng nhiên quỷ dị cười nhẹ bắt đầu, sắc mặt yêu dị, đồng khổng bên trong phát ra quỷ dị ô quang, nói: "Ta là không chết, ta chủ cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, các ngươi tất cả mọi người muốn thần phục, chạy không thoát, các ngươi cũng chạy không thoát." Hắc hắc. Phúc. Hắn cái cổ nghiêng một cái, không lúc ních. Dương Phong hơi nheo mắt lại, một cái nâng lên cái cầm của hắn. Cái gặp Bạch Lộc thất khiếu chảy máu, đã tại chỗ chết hầm, nạn ra miệng của hắn, cái gặp miệng bên trong tràn thối, khí tràn ngập. Tối độc. Dương Phong ánh mắt âm trầm. Tốt quả quyết ra hòa. Bất quá, hắn cũng theo Bạch Lộc trong giọng nói, đạt được một chút đáng sợ tin tức. Nguyên bản chỉ là nghĩ nội sập vỡ Bạch Lộc, ai có thể nghĩ chẳng lẽ là Tà đạo tổ chức? Bọn hắn lần nữa hành động, Dương Phóng trong lòng nhẹ lên, cảm thấy bất an. Có thể Tà đạo tổ chức làm sao lại tiếp cận tự mình? Các loại, có phải hay không là nhậm quân? Dương Phong bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt. Sắc mặt hắn khó coi, cấp tốc ly khai nơi đây. Sớm tại thế giới hiện thực, nhậm quân liền đã cảnh cáo bọn hắn, bọn hắn sớm đi, hoặc là tìm kiếm che chở. Chỉ là hắn tại Hắc Long quân bên trong không vết thoát thân, lúc này mới không có hành động. Nhưng hiện tại xem ra, Hắc Long quân thế mà cũng bị thẩm thấu. Một thời gian, Dương Phóng cảm thấy trong lòng lạnh bớt. Những này ta đạo tổ chức thủ đoạn quá yêu dị. Viện cửa mở ra, Dương Phóng vội vàng xông vào sân nhỏ, chợt bước chân dừng lại. Tại hắn cửa sân phía sau, một tấm mang máu vải nằm ở nơi đó, tựa hồ là có người cách cửa sân ném vào tới. Dương Phóng cấp tốc nhặt lên bài. đi mau, thập tự môn đã rơi vào. Chữ viết viết cực kỳ vội vàng cùng lộn xộn, nhưng xem toàn thể bắt đầu coi như tú. Trần Thi Nghiên. Dương Phong trong lòng dần bình. Cái này khẳng định là Trần Thi lưu biết mình trụ sở một cái là Trình Thiên Dã, một cái là Trần Thiên Nghiên. Trình Thiên Dã chữ hắn đọc qua, không phải như vậy. Mẹ nó, Dương Phong thầm mắng một tiếng. Thập tự môn thế mà rơi vào. Không cần nghĩ, đại bộ phận Lam tin người khẳng định cũng bị bắt, bởi vì bọn hắn trước đó đều là nhờ bao che tại Trần Thiên Nghiên. Dương Phóng xông vào gian phòng, bắt đầu vội vàng thu dọn đồ vật. Rất nhanh hắn lần nữa ngừng lại, sắc mặt khó xử. Của cải của hắn thực tế nhiều lắm, muốn một cái gánh xong lại thế nào khả năng. Giếng là bạc, liền có hơn 450 cân. Tích ta ngọc 197 khối. Còn có hai bao nặng giáp rạ dày Dương Phong bỗng nhiên kịp phản ứng, từ bên ngoài lấy ra quốc, trực tiếp tại trong lòng đất dưới bắt đầu. Những này b cùng tịch ta ngọc khẳng định là không cách nào mang đi, chỉ có thể trước tạm thời giấu đi, cùng lắm thì chờ sau này lại tới lấy. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ta đạo tổ chức hành động lại nhanh như vậy. Đúng rồi giật tài, mua trước mấy chục phần giật tài, tranh thủ thời gian trốn đi. Tổng binh cho phủ, bó đuốc chiếu rồi, một mảnh náo nhiệt. Được mời đến đây cường giả cực kỳ đông đảo. Tất cả đại phái, gia tộc, võ quán cường giả cơ hồ tề tụ một đường. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đầm nụ cười. Chúc mừng tổng binh nhân. Tổng binh đại nhân thương thế khôi phục, quả thật Bạch Lạc Thành đám người chi phúc. Đúng vậy a, có tổng binh đại nhân tại, sau này nhất định sẽ giải quyết triệt để Tà Linh. Một cái bàn tròn lớn ở giữa nhất chỗ. Tổng binh thượng quan vô cực, sắc mặt bình tĩnh, dị thường khôi ngô, ngồi ngay ngắn nơi đó, vai có rộng lớn, thủ trưởng thô to, hơn 2 mét cái đầu, giống như là một tòa nhục sơn, đông dưng tản mát ra một cô vô hình khí thế đáng sợ. Tại bên cạnh hắn, một vị nũng nịu nữ tử, một mặt mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ, như ý như là chim non nép vào người rúc vào bên cạnh hắn. Các vị khách khí, Bạch Lạc Thành cần dự vào mọi người chi lực khả năng duy trì hoàn chỉnh. Cái này, lại coi là cái gì?" Thượng quan vô cực bình tĩnh nói. "Tổng binh đại nhân quá khách qua đường tức giận, chúng ta cùng một chỗ kính tổng binh đại nhân một chén." Thập tử môn là Cao nữa là nâng chén mỉm cười. "Không thể, cùng nhau kính tổng binh đại nhân một chén." Những người khác cũng nâng nhau dơ ly rượu lên. Thượng quan vô cực nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Báo." Đột nhiên, một vị hát long quân tử bên ngoài nhanh chóng chạy tới, nói, "Tổng binh đại nhân, có người đưa tới hạ lễ ngay tại trong sân." "Cái gì hạ lễ?" Mang lên. Bên cạnh phó tướng Trương Vân Đạo, mở miệng quát. "Vâng, đại nhân." Vị kia quân sĩ nhanh chóng lùi xuống. Không bao lâu, mấy tên Hắc Long quân dơ lên một cái đỏ chốt cái dương, nhanh chóng tiến vào hậu đường. Thượng quan vô cực đỗng nhiên hơi nheo mắt lại, theo cái này đỏ chốt cái dương bên ngoài trong nháy mắt ngửi thấy một tia khó tả huyết tinh khí tức. Hừ, hắn phát ra hử lạnh, ánh mắt đáng sợ, nói: "Lan đi." Hô! Một trường tích ra, vô hình trưởng lực trong nháy mắt sông ra xa 7, 8 mét. Kia mấy tên Hắc Long quân quân sĩ vội vàng buông xuống cái dương, nhanh chóng tránh đi. Tập sát. Toàn bộ đỏ chốt cái dương tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay muốt. Bên trong từng khỏa đầu người bị trưởng lực chô kích, trên không trung bay múa. Thượng quan vô cực sắc mặt mẩn ngơ, khi nhìn rõ những cái kia đầu người sắta, một đôi ánh mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng, trong miệng phát ra một đạo gào lên đau xót, à, ấm ầm. Kinh cùng thập phẩm tu vi đột nhiên tại hắn bên ngoài thân bắt đầu điên cuồng mãnh liệt, bộc phát ra từng mảnh từng mảnh đáng sợ khí kình. Trước mắt bàn tròn lớn tại chỗ bị lực lượng của hắn chấn động đến vỡ nát. Tất cả môn phái cùng gia t cường giả đều sợ, cấp tốc Chu Vi Hắc Long quân cũng nhao nhao kinh hãi. Công tử, tiểu thư, ai giết công tử cùng tiểu thư? Từng viên bay múa đầu người. Rõ ràng là thượng quan vô cực thương yêu nhất một chút nhi tử, Nữ Nhi, thậm chí tiểu tiếp. Trong đó con nhỏ nhất mới vừa vặn 2 tuổi. Thường viên tươi sống đầu lâu, nhường Thừa quan vô cực đơn giản điên dồ. Từ phía bốn phương tám hướng Đông đảo Hắc Long quân cũng không khỏi phẫn nộ. Phốc phốc. Đương nhiên, Thừa quan vô cực một búng máu phun ra, thân thể lão đạo, nhanh nhiên lay động, sắc mặt nhăn nhó, cảm giác được trong đầu của mình truyền đến từng đợt nồng đậm mê muội, tiếp lấy huyết dịch cũng giống như bắt đầu cháy rừng rực. Ta đây là thế nào? Hắn thân thể lắc lư, cương phép định, trong miệng phát ra Hai lỗ tai của mình, lộ mùi nóng bỏng. Từng hàng máu loãng không ngừng theo lỗ mũi chảy ra. Ngay tiếp theo hai mắt của hắn cũng trở nên mô hình hồ bắt đầu. Tại cái này mô hình hồ dưới tầm mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy những cái kia nguyên bản đối với hắn còn cung kính dị thường. thần sắc sợ hai tất cả đại môn phái cùng gia tộc người cả quyền, giờ khắc này, thế mà tất cả đều trên mặt nụ cười quỷ dị, lặng lặng chính nhìn xem. Các ngươi, đối ta hạ độc." Thượng quan vô cực phản ứng lại, sát mặt thường hồng, phát ra nặng nghề thanh đáng sợ. Mà đúng lúc này, a, từ phía bốn phương tám hướng hắc long quân thế mà cũng tại che cổ họng, phun ra máu loãng, từng cái phát ra tiếng kêu thảm, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Tổng binh đại nhân, tư vị thế nào?" Phó tướng Trương Vân Đạo giống như cười mà không phải cười, tự nhiên nói ra, "Nhớ kỹ 30 năm trước, ngươi chính là dạng này đối phó nhà chúng ta." "Ngươi?" Thượng quan vô cực sắc mặt nhăn nhó, nhìn về phía Trương Vân Đạo, tựa hổ không dám tin. "Quên nhắc nhở tổng binh đại nhân, tên thật của ta không gọi Trương Vân Đạo, mà là Hứa Như Thiên." Trương Vân Đạo mỉm cười, "Phủ thành chủ Hứa ra chính là ta gia tộc, ta từng tận mắt thấy, tổng binh đại nhân huyết tẩy ta gia tộc." quan Vu cực lần nữa nhịn không được phun ra một máu, trên mặt lộ ra nhếch răng cười, nói, "Tốt, thật sự là tốt." Ngụy không ra bản tọa bên người lại còn ẩn núp như thế một cái nhân vật, bất quá, ngươi thật sự cho rằng có thể ăn chắc ta sao? Phốc phốc. Vừa dứt lời, một ngụm sáng như tuyết trường kiếm theo thượng quan vô cực hậu tâm trực tiếp đâm vào thân thể, theo chỗ ngực xông ra, đâm máu một mảnh. Thượng quan vô cực sắc mặt ngẩn ngơ, chậm rãi quay đầu lại. Cái gặp một cái trùng 20 mỹ phụ, một thân màu đỏ váy áo, dung nhan mỹ mạo, môi son diêu diễm, một mặt bình tĩnh chi sắc, cầm trong tay lưỡi dao, đem trái tim của mình một mực xuyên qua. Cái này, là hắn yêu thích nhất tiểu thuyết một trong. Sư linh vận Thượng quan vô cực, ngươi không phải tại một mực tại tìm kiếm Tà đạo tổ chức sao? Mỹ phụ ngữ khí bình đạm, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật ta chính là Tà đạo tổ chức phân đà đại chủ, chính là ta. Ầm ầm. Thượng quan vô cực sắc mặt nhăn nhó, một cái to lớn thủ trưởng một mảnh đen nhánh, như đồng hóa là kinh khủng mã trảo, trực tiếp hướng về kia tên mỹ phụ thân thể nhanh chóng quan sát mà đi. Thiện nhân, chết đi cho ta. Thanh âm hắn kinh khủng, khí kình bộc phát. Động như mở miệng quát chói tai. Từ phía bốn phương tám hướng tất cả môn phái, gia tộc cao thủ cùng nhau ra, hướng về Thượng vô cực phóng đi. Dống Toàn bộ tổng binh phủ hoàn toàn đại loạn. Vậy anh! từng mảnh từng mảnh kinh khủng anh mình từ nơi này trực tiếp phát ra. Cửa hàng bên trong, Tiệm thuốc trưởng quỹ cẩn thận thanh lý một lần, đang chuẩn bị đóng lại hiệu thuốc. Bỗng nhiên, một cái đại thủ nô ra, bắt lấy cửa phòng. Dưỡng Phong thân thể từ bên ngoài xâm nhập, trên mặt mỉm cười nói, "Hồ trưởng Quý, hôm nay làm sao đóng cửa sớm như vậy?" Phương huynh đệ. Trưởng quỹ Hồ sai sắc mặt kinh ngạc, nói, "Ngươi làm sao ban đêm đến đây? Vừa vặn đi ngang qua, liền đến mua một cái dược tài, Đúng, tờ đơn trên đỗ vật giúp ta bắt một cái, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Dưỡng Phong mỉm cười, đưa ra một tờ giấy. Trước đó mua thuốc, hắn đều là dùng tên giả Phương Dương tới. Trên mặt cũng là một mực mang mặt nạ ra người. Trưởng quỷ tiếp nhận tờ đơn, ánh mắt do xét, nói: "Tốt, không có vấn đề." Hắn lúc này bắt đầu tay chuẩn bị. Dương phóng đứng tại cửa hàng bên trong lặng lặng đợi, thỉnh thoảng lại đem ánh mắt hướng về đen như mực đường đi, tựa hồ tại cảnh giác cái gì đồng dạng. Gần đi qua hơn 20 phút, Dương phóng cần có dược tài mới rốt cục bị phân phối đầy đủ. Chọn vẹn mua 13 phần, hao bạc 860 lượng. Tất cả đều là bát phẩm tu vi cần dùng đến thuốc tám. Đa tại trưởng quỷ, đúng, gần nhất bên trong thành không bình yên. Trưởng Quỷ giơ một chút khóa cửa, Dương Phóng mỉm cười, đa tạ nhắc nhở, ta biết, Trưởng Quỷ liên tục gật đầu, Dương Phóng thu gom hành lý, hướng về nơi xa vội vàng tiến đến, mới vừa đi ra không bao xa, hắn liền lần nữa cảm thấy trên người mấy khối tịch tà ngọc tại suy suy phát nhiệt, Dương Phóng sầm mặt lại, có tà linh, hắn trực tiếp tăng tốc bước chân, nhanh chóng rời đi nơi này, cách đó không xa, Trần Thi Nghiên máu me khắp người, kinh hoàng đạo mệnh, trên mặt mặt nạ da người đã bị vấy nát, sau lưng bảy, cái màu đen hài nhi, phát ra hỉ hỉ ha ha nụ cười quỷ dị, tứ chi đất, đang nhanh chóng hướng về Trần Thi Nghiên thân thể cấp tốc đuổi theo, rất nhanh liền đưa nàng một mực vây quanh. Nàng trong miệng cắn răng, ỷ vào trên thân phối Lưu Tịch Tà Ngọc, trực tiếp hướng về kia nhiều hải nhi xung phong liều chết tới. Chỉ là những hải nhi linh trí cực cao, như làm mèo đuổi chuột, mỗi lần Trần Thi Nghiên bổ nhào về phía trước tới, liền sẽ bị bọn chúng cấp tốc né tránh. Hì hì ha ha. Những cái kia hải nhi một bên tránh, một bên phát ra quỷ dị tiếng cười. Trần Thi Nghiên liên tục trùng sát mấy chục lần, nhiên lộ ra vẻ sợ. Bên Hồng Hồ đến hạ, bắt đầu ra đợt tạm sát xem Những cái kia Hải Nhi tựa hồ cảm giác được đây hết thảy, hú lên quá dị, một sát na tất cả đều nhào tới. Cút. A. Một đám vừa mới bổ nhào qua Hải Nhi tất cả đều kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, ngã nhào xuống đất, toàn thân xoẹt xoẹt bốc khói. Ngay tiếp theo Trần Thi Nghiên cũng bị chấn động đến não hải về mình, trong nháy mắt mất đi ý thức. Một đạo bóng người từ đằng xa nhảy lên mà đến, phi một tiếng, một trường viễn choáng Trần Thi Nghiên, dẫn theo thân thể của nàng liền ly khai nơi đây. Đại Trương, chương 130, tự tự, cầu đừng mua. Đèn nháy trong ngõ nhỏ, dưỡng phóng hành động cấp tốc, khiêng một đạo bóng người, nhanh chóng đi ra. Nguyên bản hắn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng một liên tưởng đến tự mình trong sân tấm kia mang máu vải, hắn không thể không xuất thủ tương trợ. Dạng này tính là lẫn nhau hòa nhau đi. Ngay tại cực giữa các hàng, bỗng nhiên Dương Phong sinh ra cảm ứng, vội vàng khiêng Trần Thi Nghiên thân thể, cấp tốc đã trốn vào một hộ rách dưới người ta bên trong. Trên đường phố, chuyển đến đáng sợ huyên minh. Từng loạt như núi kêu biển gầm thanh âm không ngừng vang lên. Các ngươi bọn này phản đồ, ta muốn giết sạch các ngươi. Thượng quan vô cực lại to lớn, một thân chân hồn dị thường, cao hơn 2m kinh khủng thể hướng về trước mắt đám người đánh mà đi. Lúc trước hắn chúng kích độc, lại bị người dùng trường kiếm đâm rách trái tim, thế mà còn có thể sinh sinh kháng trụ. Theo tổng binh phủ một đường rết tới bên ngoài. Công lực cỡ này, đơn giản đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ bất quá, đối thủ của hắn nhiều lắm. Từng cái môn phái, gia tộc tương giả, giờ phút này cơ hồ tất cả đều đang vây công hắn. Lại thêm thượng sư linh vận, Hứa Như Thiên, khiến cho thượng quan vô cực bên này hơn khó chống chống đỡ Ngươi đánh nữa đấu một hồi, đáng sợ kịch độc liền sẽ hướng về đầu góc của hắn cùng trái tim xâm nhập càng sâu một phần. Cho dù hắn chân khí hùng hồn, cũng chịu không được dạng này tiêu hao. Ầm ầm. Trên đường phố thanh âm vang mình, khí tức đáng sợ. Thảm liệt chiến đấu lại tiếp tục bùng phát. Đừng sợ, hắn liền muốn tiếp nhận không được ở. Giết hắn. Từng vị cường giả hét lớn. Trong sân, Dương phóng toàn thân lỗ chân lông cách kín, hô hấp cách kín, không lúc nick, liên đối lấy Trần Thi Nghiên khuôn mặt bị hắn dùng thủ trưởng nhẹ nhàng che, để phòng đối phương tiếng hít thở âm quá lớn. Thượng quan vô cực bảo hiếu liên tiếp không ngừng vang lên. Đến cuối cùng, tựa hồ thi triển cái gì cấm thuật. Chu vi đám người rõ ràng trở nên bối rối bắt đầu. Không được, mau lui lại. A. đáng sợ truyền ra. Huyết tinh khí tức tràn ngập, thượng quan vô cực chạy trốn, mau đột eo, thượng quan vô cực lệ sông, nhanh phóng tọa đường sông. Nơi xa từng đợt thanh âm vang lên. Cách đó không xa, Sư Linh vận, Hứa Như Tiên khuôn mặt tâm trầm, nhìn trước mắt rộng lớn to lớn nội thành sông, ánh mắt thâm thúy đáng sợ. Hắn chạy không thoát, bị ta làm vỡ nát trái tim, lại chúng thất tuyệt độc, thần tiên cũng khó cứu hắn. Sư Linh vận ngữ khí băng lánh. Bên cạnh Hứa Như Tiên nhẹ nhàng gật đầu, coi như có thể chạy mất cũng không có gì, mượn nhờ Bạch Lạc thành đám người tí ngượng, tà sẽ khôi phục càng lúc càng nhanh, coi như hắn xuất hiện lần nữa, cũng hoàn toàn không thay đổi được cái gì. Ừ, theo bắt đầu từ ngày mai, điều động dân phu, cấu trúc đại trự. Sư linh vật lạnh giọng mở miệng, nàng trực tiếp quay người rời đi. Bên người Hứa Như thiên, từng cái môn phái cường giả tất cả đều theo sát phía sau. Ước trường qua thật lâu, thằng đến từ phía bốn phương tám hướng không còn có bất kỳ thanh âm gì. Dương Phóng mới chậm rãi theo vứt bỏ trong sân mẹ ra. Hắn dẫn theo Trần Thi Nghiên thân thể, như có điều suy nghĩ, hướng về nơi xa đi đến. Thượng quan vô cực chết rồi. Đường đường thập phẩm thế mà cứ như vậy không có. Lần này nguy rồi, từ đó về sau, tất cả mọi người muốn trở thành nô lệ, tín ngưỡng tà linh. Dương Phong trong lòng mãnh liệt Tự mình có thể tránh rồi chứ? Rất hiển nhiên là không thể nào. Chẳng lẽ mình lại muốn chạy trốn? Dương phóng sắc mặt khó coi, một đường xa đi, xuyên qua mấy cái ngõi nhỏ sau. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, kinh nghi bất định, manh nhiên hướng về phía bên phải một chỗ ngõi nhỏ nhìn lại. Nơi đó, một đạo dị thường khôi ngô bóng người, lung la lung lay, từ đằng xa đi tới, hai tay vị tưởng, toàn thân trên giới tràn ngập nồng đẫm hơi tinh, còn có từng mảnh nhỏ giọt nước từ trên người hắn rơi xuống, tiếng bước chân cực kỳ nặng nề. "Cứu! Cứu ta!" Kia bóng người tựa hồ phát hiện Dương Phong, đưa tay rộng lớn thủ trưởng, lực khí dãn nan. Phù phụ, hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất, không lúc đích. dương phóng trong lòng sǒu kinh, thượng quan vô cực, thật là lớn mạnh. Hắn cũng không lập tức đi qua, mà là tại nơi xa lặng lặng quan sát. Bỗng nhiên, chân tay hắn một đá, một quả đá vụn bay ra, tinh chuẩn không sai đánh vào thượng quan vô cực trán, phát ra bộ một tiếng. Thượng quan vô cực y nguyên không lúc đích. xem ra là thật không được. Kinh liệt rãễ rủa một hồi, dương phóng vẫn là cấp tốc tới gần. Cái gặp thượng quan vô toàn thân trên dưới thương thế nghiêm trọng, mặt xuống, dưới thân có một lớn vết máu lan tràn ra phía ngoài. Hậu tâm chỗ cũng có mấy cái to lớn lỗ hổng. Cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong vỡ vụ nội tạng. Dương phóng lông mày vặn lên, vẫn là một bả nhắc lên thượng quan vô cực thân thể, nhanh chóng rời đi. Ven đường bên trong, hắn cấp tốc phóng thích thuốc bột, xóa đi hết thể vết tích. Sau nửa canh giờ, Dương phóng một chỗ khác trụ sở. Hắn đem Trần Thi Nghiên nhét vào nơi hẻo lánh, tự mình thì là vơ vết lên thượng quan vô cực thân thể. Không thể không nói, thượng quan vô cực thân thể cực kỳ khôn ô. Cánh tay, cơ ngực, tất cả đều dị thường to lớn. Dù là mất đi ý thức, trên người cơ bắp ý nguyên như là thiết thạch. Đáng tiếc bảo vật gì cũng bị mất, mà lại cái này ra hỏa, thương thế quá nặng đi. Trái tim, gan, ruột tất cả đều nát, kịp độc hướng chạy huyết dịch, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Loại thương thế này vượt ra khỏi y học phạm chủ, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Trái tim là một thân lực lượng nơi phát ra, trái tim vừa vỡ, huyết dịch liền sẽ đình chỉ lưu động, dù là có chân khí trợ trống, cũng không chống được bao lâu. Mặc dù Huyền Y Kinh doanh sư có thể đem tất cả người sắp chết cưỡng ép kéo dài tính mạng 3 ngày, nhưng Huyền Y Kinh, hắn còn chưa tới nhớ kỹ thang độ. Coi như tìm hiểu, có thể một người liền tâm tạng cũng bị mất, lại thế nào có thể sẽ bị kéo dài tính mạng 3 ngày. Khô khô Đương nhiên, Thượng quan vô cực phát ra kịch liệt ho khan, một đôi ánh mắt chậm rãi mở ra. Dưỡng Phong theo bản năng cấp tốc rút lui, nhãn thần như điện, toàn bộ tinh thần đề phòng. Mặc dù Thượng quan vô cực sắp bỏ mình, nhưng dù sao cũng là thập phẩm tu vi, vạn nhất cho hắn đến một cái, đồng dạng không phải đùa giỡn. Người! đã cứu ta." Thượng quan vô cực thanh âm khàn giọng. Thượng quan tổng binh nói đùa, tại hạ nào có bản sự cứu người, ta chỉ là thuận tay nhặt được mà thôi. Dưỡng phóng nhìn chằm hắn, mở miệng nói ra, "Được." Thượng quan vô cực thanh âm gian nan, nói, tối thiểu không có để cho ta chết tại đám kia tạm tái trong tay, hậu sinh." Ta nói mấy chuyện, ngươi nhớ kỹ. Hắn thở hổn hển, "Thứ nhất, bên trong thành tất cả đại môn phái, tất cả đại gia tộc người cầm lái đêm nay đã toàn bộ bị khống chế, Bạch Lạc thành đem triệt để biến thành ta đạo tổ chức tí nữa. Thứ hai, tổng binh phủ sư linh vận là ta đạo tổ chức phân đà đà chủ, khu khu. Nang Tiêm ẩn ở bên cạnh ta nhiều năm, sẽ một loại khống chế lòng người thủ đoạn, nàng nhóm đã phong tỏa thành trì, ngày mai liền sẽ trong thành cấu trúc đại trợ. Thứ ba, tổng binh phủ phía dưới giấu đi một khoả thần trùng, ngươi nếu là có bạn sự ngươi liền đi tìm đi." Hắn kịch liệt thở dốc mấy lần, tay theo cổ của mình giật xuống một khối ngọc thạch, ném cho Dương Phóng. Nai Ngọc là ta sở tu công pháp truyền thừa Kim Thân Quyết, ngươi cầm đi đi." Dương Phong tiếp nhận khối kia ngọc thạch, con mắt chớp động. "Công pháp truyền thừa?" "Đúng vậy, bên trong có tinh thần là ấn, giá tại mi tâm liền có thể tu hành, hơn xa bên trong thành hết thệ công pháp." Thượng quan vô cực ngữ khí gian nan, đột nhiên phát ra tiêu rèn, nói: "Hiện tại, cho ta một chương." Hắn thân chúng tịch động, huyết dịch khắp người như giống như thiêu đốt. Mỗi sống lâu một giây cũng nhiều một giây thống khổ. Giờ phút này xác định tự mình sẽ không rơi vào tà đạo tổ chức trong tay về sau, cấp thiết muốn muốn tìm cái chết. Dương Phong có chút trầm ngâm, còn dùng sức gật đầu. Tại hạ đắc tội ầm, một cái trọng trưởng tại chỗ đập vào thượng quan vô cực trán, nhường hắn cuồn phun máu loãng, tại chỗ chết thảm. Dương Phong cẩn thận cất kỹ khối kiêng ngọc thạch, sau đó lập tức tìm kiếm thùng sắt, trong sân nhanh trong đào. Một cái 4-5m hố to rất nhanh bị hắn đào ra. Thừa quan vô cực thi thể bị hắn chồm lên chân mện, trực tiếp nhét vào hố to về sau, sau đó ném đi hai lượng bạc vụn xuống dưới, lập tức đem tầng đất lấp bên trên. Bên trong thành sắc biến thiên. Dương Phong khó mà bình. Lúc trước hắn đã toàn lực phòng ngừa đây hết thảy, thật không nghĩ đến vẫn là phát sinh việc này. Bất quá, viên thứ hai thần chủng thế mà tại tổng binh phủ phía dưới, Dương Phong cảm thấy càng thêm khó giải quyết, hắn rất muốn trắng đêm ra khỏi thành, nhưng ý đến thượng quan vô cực lời nói, lại vặn lên lông mày. Thành trì đã bị phong tỏa, bây giờ nghĩ đi, lại nói nghe thì dễ. Sáng sớm hôm sau, Trần Thi Nghiên chậm rãi tỉnh lại, y nguyên cảm giác được phần gãy chuyển đến nhói nhói, hơi hoạt động một cái, liền phát ra tiếng rên. Nàng ánh mắt mơ mịt, hướng về trước mắt nhìn lại. Ta đây là, được người cứu. Người đã tỉnh. Một đạo băng lãnh thanh âm khàn bỗng nhiên theo phía sau nàng vang lên. Trần Thi Nghiên bỗng nhiên quay đầu lại. Cái gặp một người mặc áo đen, được khăn đen nam tử, lạnh lùng nhìn mình chằm Ngươi, Tần Quảng Vương, tình liền đi nhanh lên." Dương Phong lạnh giọng nói, các loại, Bằng Hưu, cầu ngươi có thể cứu nhóm chúng ta một lần." Trần Thi Nghiên sắc mặt gấp, vội vàng mở miệng, "Trình đội trưởng cùng đại bộ phận Lam Tinh người, hiện tại sinh tử không biết, tất cả đều bị Tà đạo tổ chức chốt bắt, chỉ có ta trốn thoát, hy vọng Bằng Hưu có thể cứu bọn hắn một lần, bỏ mặc điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng." "Cứu không được, mỗi người tự có vận mệnh của mình, theo xuyên qua thời điểm lên liền đã định, ngươi đi nhanh lên đi." Dương Phong nói, "Bằng Hưu tổ chức như thế đại, nhất định có thể cứu bọn hắn, cầu ngươi xem ở cùng là Lam Tinh người phấn cứu bọn hắn, nhân số của các ngươi nhiều như vậy, chỉ cần nguyện ý, nhất định có thể cứu ra bọn hắn." Trần Thi Nghiên cầu khẩn nói. "Nhân số nhiều liền có thể cứu bọn hắn sao?" Dưỡng Phóng ngữ khí băng lãnh, nhìn thẳng đối phương, "Ngươi có thể xuất ra nổi cái gì đại giới nhường bọn hắn xuất thủ?" "Ta..." Trần Thi Nghiên ngữ khí cứng lại, nói, "Nhóm chúng ta còn có linh cấp công pháp, ngươi không phải đối linh cấp công pháp cảm thấy hưng thu không? Nhóm chúng ta có thể giúp ngươi lấy được. Linh cấp công pháp mấy môn đã đủ, cái khác lại nhiều cũng chỉ là tham thì thâm." Dưỡng cười lạnh nói, "Có thể bọn hắn đều là phương thị cùng nam thị tinh anh, nếu là toàn bộ chết thảm ở đây, Tại thế giới hiện thực nhất định sẽ dẫn phát biến động, mà lại bằng hữu tổ chức mạnh như vậy, vì cái gì không thể gánh chịu một phần xã hội trách nhiệm? Các ngươi không phải là không có năng lực cứu người, nhưng vì sao nhất định phải dạng này tự tư? Nếu là tất cả làm tinh người đều giống như các ngươi tự tư, kia nhóm chúng ta còn có cái gì đường sống? Có thể nói. Trần Thi Nghiên sắc mặt tái nhợt, cho cười, năng lực mạnh người liền không phải tiếp nhận càng nhiều xã hội trách nhiệm sao? Dương phóng ngữ khí băng lãnh, lúc đó thực thế giới nhiều như vậy ức vạn phù ông, làm sao không thấy bọn hắn đem tiền phân cho ta một chút? Cái gì xã hội trách nhiệm? Đơn giản là các ngươi bắt cóc người khác lấy cớ tôi, ngươi đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi ta cần phải xuất thủ. Ngươi? Trần Thi Nghiên lộ ra tuyệt vọng, lần đầu cảm giác được tuyệt tình như thế người. Nàng lộ ra cười thảm, nói: "Vằng hữu tổ chức mạnh như vậy, lại làm việc như thế cực đoan, các ngươi liền không có bất luận cái gì ra quốc lý niệm sao? Nhất định phải nhìn xem tất cả mọi người chết hết các ngươi mới vui vẻ. Các ngươi tổ chức này thành lập ý nghĩa đến cùng là cái gì?" Nói tiếp, Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói: "Nói thêm gì đi nữa, ngươi còn có thể hay không còn sống, ta không thể bảo đảm." Trần Thi Nghiên miệng không nói, trong lòng đắng chát, hướng về ngoài cửa đi đến. Dương Phong nhãn thần nheo lại, Chớp mắt nhìn xem Trần Thi Nghiên rời đi. Nếu không phải tối hôm qua Trần Thi Nghiên cho hắn đưa qua tờ giấy, hắn mới lười nhắc cùng đối phương nói nhiều như vậy. Chuyện cứu người, ai không muốn làm? Thế nhưng muốn nhìn tự thân bao nhiêu thực lực? Bao nhiêu lớn nổi, phía dưới bao nhiêu mét? Thượng quan vô cực đều đã chết, hắn đáng là gì, đem tự mình góp đi vào mới tính bỏ qua sao? Dương phóng quay người đi vào phòng, trong đầu lại tại suy tư thoát đi sự tình. Thành trì bị phong bế tình huống dưới, chỉ có ban đêm rời đi mới là an toàn nhất. Chỉ là, ta đạo tổ chức vừa mới chế thanh trì, cái này hai ngày tại trong đêm chỉ sợ cũng không bình yên. Lúc này mới qua bao nhiêu ngày sống yên ổn thời gian. Dương phóng thở dài, không ngoài sở liệu, ban ngày thời gian, toàn bộ Bạch Lạc thành hướng gió quả nhiên thay đổi. Tại tất cả đại môn phái, tất cả đại gia tộc dấu hiệu phía dưới, số lớn người bình thường tiến vào tổng binh phủ, tiếp lấy lại từ tổng binh phủ đi ra, sắc mặt lốc trẻ, ngơ ngơ ngắc ngắc, gia nhập vào lao dịch đại trận bên trong. Thật giống như to lớn tổng binh phủ trở thành một cái máy móc ra công nhà máy. Từng cái bóng người không ngừng mà đi vào, lại bị không ngừng cải tạo. Mỗi người sau khi ra ngoài, cũng trở nên như là con rối, không biết mệt mỏi, mất đi ý thức. Từ trên cao nhìn lại, tựa như là một đám dày đặc con kiến, tại tạo dựng lấy sào huyện. Đã mắt đã là 7 ngày trôi qua. Bên trong thành ba thành phía trên cư dân đều đã bị khống chế bắt đầu, trở thành cấu trúc đại trận một phần tử. Còn lại không có bị khống chế, cũng đa số cũng bị bọn hắn nghiêm ngặt rốt thúc bắt đầu, mỗi đến ban ngày liền muốn tụ tập tại quảng trường, niệm tụng tinh văn, cùng phụng tín ngưỡng. Toàn bộ bên trong thành một thời gian trở nên quỷ dị dị thường. Dương phóng tại liên tục né mấy ngày sau, thực tế không chỗ có thể đi, cũng đành phải gia nhập vào trong mọi người, làm bộ cung cấp tín ngưỡng. Trong mấy ngày này, hắn không phải không nghĩ tới môn chạy. Chỉ là đầu tường khu vực trọng binh chấn giữ, muốn tự mình chạy mất, gần như không có khả năng. Coi như chạy ra thành khu, tại thiếu lương ít an tình huống, cũng không có khả năng sống sót. Bất quá trong 7 ngày này, thực lực của hắn cũng là lần nữa đột bày mạnh tiến vào. Đặt đến bắt phẩm, 2283000. Cự ly chân chính bắt phẩm đỉnh phòng đã không xa, mà lại có một việc thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cảm ứng quyết nhiệm môn, đặt đến đệ nhất trọng, 110500. Ngoài ra, liên đối lấy bằng hư lâm không bộ cũng trực tiếp tiến vào đệ nhị trọng, 731000. Tư chất lần nữa nước lên thì tùy lên, đặt đến vô học kỳ tài. 2150. Dạng này cải biến nhường hắn dị thường muốn dỡ, nhưng tư chất cải biến y nguyên không cách nào làm cho hắn cảm ứng quyết tu luyện càng nhanh, bởi vì nói cho cùng, cảm ứng quyết vẫn là một môn tinh thần loại công pháp, tư chất mạnh không mạnh, cùng tinh thần cũng không có trực tiếp liên quan. Bất quá cái này tà mẫu coi là thật quỷ dị, vậy mà có thể tự động rút ra tinh thần của ta. Dương Phóng thầm nghĩ, hắn nguyên bản chỉ là lẫn vào trong đám người làm bộ cung cấp tín ngưỡng, lại không nghĩ, khi tiến vào đến quảng trường về sau, thật giống như đi vào một cái quỷ dị trong trận pháp đồng dạng. Tự thân tinh thần lực lại cực nhanh tu ra, hoàn toàn không bị khống chế. Điểm này đơn giản yêu gì, tiếp tục như vậy không được, sớm tối còn phải muốn tiến hành ngăn cản. Dương Phóng trong lòng phiền muộn. Ở vào nơi này thì tương đương với tại Mãn Tính Tử Vong đồng dạng. Một ngày bị rút lấy một bộ phận tinh thần lực, không cần một tháng người liền phải phế bỏ. Cho nên, hắn còn phải muốn ngăn cản, mà duy nhất có thể ngăn cản đối phương cũng chỉ có thần trùng. Một cái thần trùng đã để hắn cực khác tại thường nhân, như lại thêm một cái, khẳng định sẽ mạnh hơn tăng cường. Chẳng lẽ ta thật muốn ban đêm sông vào tổng binh phủ? Dương Phong nhíu mày. Một cái là Mãn Tính Tử Vong, một cái là đại phong hiểm, để cho người ta khó mà lựa chọn. Gian phòng bên trong, Hứa Như Tiên nở nụ cười, nhìn về phía trước mắt Sư Linh vận, nói: "Lần này còn nhiều hơn thua Lô đà chủ đại nhân, nếu không phải đà chủ đại nhân xuất thủ, dù là có được tà mẫu, ta cũng không cách nào nhanh như vậy khống chế lại những này môn phái cùng cao thủ của gia tộc, huống chi đối phó thượng quan vô cực. Tà mẫu mặc dù cũng có thể ảnh hưởng đến người khác tinh thần, nhưng là nghĩ lập tức khống chế lại nhiều người như vậy không thể nghi ngờ vẫn là không thể nào. Bất quá, tà mẫu thêm thượng Sư Linh vận, liền đem đây không có khả năng biến thành khả năng." Sư Linh Vân, thế nhưng là tà đạo tổ chức kỳ tài, tại tinh thần tạo nghệ bên trên, được trời ái. Sư Linh vận nở nụ cười, nói: "Hứa Như thiên, sự kiện lần này cũng có một phần của ngươi công lao, ngươi yên tâm, các loại đến đại trận sau khi hoàn thành, ta sẽ bẩm báo tổng bộ, trùng điệp ban thưởng ngươi." Đa tạ đà chủ đại nhân. Hứa Như thiên mừng lớn nói: "Ừm, nhập quân đàm kia ra hỏa thẩm vấn thế nào?" Sư Linh vận gật sáu hỏi: "Đã giải phấu ba cái, còn lại ngược lại là có mấy người dọa đến hỏng mất, bất quá bọn hắn cũng không có thổ lộ tin tức hữu dụng gì, chỉ nói bọn hắn là xuất từ cùng một cái địa phương, gọi là Himalaya." Hứa Như Tiên nói: "Himalaya?" Sư Linh vận nhíu mày: "Phải." Thúa Như Tiên gật đầu, nghi ngờ nói, có thể cái này hí mạ lạ là cái gì địa phương? Thử. Sư linh vận nhãn thần băng lãnh, nói, tiếp tục thẩm vấn. Vâng, đại nhân." Thúa Như Tiên cung kính nói. Chương 131, Diệt Tà Minh. Cầu đèn mua. Năm ngày sau, sắc trời dần dần muộn, trời chiều đem đại địa nhuộm thành màu vàng kim. Từng tầng từng tầng vòng tròn hình quái dị công trình kiến trúc, tại đông đảo lao động khổ xây phía dưới, ngắn ngủi hơn 10 ngày cũng đã đơn giản mô hình. Đứng ở trên không quan sát, đen ý, như là to lớn vòng tròn đồng tâm, quái dị mà rộng lớn. Trên quảng trường Niệm tụng hơn nửa ngày kinh văn đám người bắt đầu lần lượt đứng dậy, thành quần kết đội rời đi. Những ngày này bọn hắn ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày niệm kinh, mỗi người dị thường mọi mệt tâm thần đều mệt. Bất quá ta đạo tổ chức có một chút vẫn còn tính toán có lương tâm, tối thiểu lão nhân, đứa bé không dùng ra đến tụng kinh. Nhưng dù vậy, tại phạm vi nhỏ đoàn thể bên trong cũng đã dẫn phát dao động. Trong đám người, mấy đạo thần bí bóng người ngay tại ẩn hiện. Ta đạo tổ chức thu thập tín ngưỡng, làm điều ngang ngược, đây là đem tất cả mọi người trở thành gia súc. Đúng vậy, bọn hắn đang hấp thu tinh thần của chúng ta, ma diệt ý chí của chúng ta, cứ thế mãi, nhóm chúng ta cũng đem biến thành cái xác không hồn. Nôn nghẹn ngắc, đến thời điểm còn sống còn có cái gì ý tứ? Một người lực lượng mặc dù không cách nào cùng Tà đạo tổ chức chống lại, nhưng là mấy trăm người, mấy vạn người đâu. Bên trong thành võ sư trường hơn 10 vạn, một khi toàn bộ đoàn kết lại, lại có cái gì lực lượng có thể ngăn lại nhóm chúng ta? Diệt Tà Minh cao thủ đã bí mật tiến vào thành trì, mọi người chỉ cần đoàn kết nhất trí, gia nhập Diệt Tà Minh, nhất định có thể lật đổ Tà đạo tổ chức các bách, Diệt Tà Minh là chân chính là dân chúng nghĩa liên minh. Mọi người gia nhập Diệt Tà Minh, cùng một chỗ tiến hành chống cự. Một chút vỗ tính lời nói trong đám người chuyển ra, tựa hồ cũng chứa một loại nào đó tà dị tinh thần ảnh hưởng một chút huyết tính phương cương nhân loại, đã dần dần lộ ra vẻ phẫn nộ, hung hăng đập vỡ vụn trong tay kinh văn bát tử. "Không tệ, Diệt Tà Minh nói rất đúng, Tà đạo tổ chức đây là tại hấp thu tinh thần của chúng ta, là muốn đem nhông chúng ta tất cả đều biến thành cái sắc không hồn, mọi người không muốn như vậy Ngê nô. Nhông chúng ta thành cái sắc không hồn, kia con của chúng ta, lao nhân nên làm cái gì? Mọi người cùng nhau cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta nhiều như vậy võ sư, hắn có gì mà sợ." Số lớn tán tu võ giả phát ra hay lớn, đám người xuất hiện cực đại dao động, dẫn phát sóng sao. "Làm càn, ai dám tạm phản?" Một trận quát trói hai thanh âm truyền ra. Chu ra ra chủ chu đảo diệp ra ra chủ diệp đi thiên sắc mặt tâm trầm dẫn đầu một đám cao thủ đang nhanh chóng chạy đến chu ra khinh người quá đáng mọi người cùng nhau sông lên a trong đám người chuyển đến một đạo phẫn nộ quát trói thai thanh âm cùng bọn hắn liều mạng trước đó bị mê hoặc nhân loại con mắt đỏ lên tất cả đều gầm thét một tiếng hướng về chu ra diệp ra vào tới yêu ngôn hoặc chúng tội lỗi đang chém chu đảo phát ra quát trói thai với anh bác phẩm đỉnh phong tu vi bộ phát ra chân khí mãnh liệt hướng về kia nhiều người phản kháng đến tới sau lưng cái khác cao thủ cùng nhau nhau dết ra không lưu tình chút nào A, kết quả tự nhiên là hào không ngoại suy đoán. Một đám bị vỗ người phản kháng, rất nhanh bị chấn áp thô bạo xuống dưới, phun ra máu loãng, thi thể bại tù tùng. Đối mặt Chu ra, Diệp ra dạng này tồn giả, bọn hắn những người này mạnh nhất bất quá tứ phẩm, ngũ phẩm, cũng dâm dạng, cho dù liên hợp lại thì phải làm thế nào đây, đơn giản là số lớn con kiến. Trong đám người, ba nam một nữ thần bí bóng người, giàu hoạt dị thường, nhanh chóng rời đi. Một bên rời xa, một bên phát ra ngầm bực âm. Đáng chết, Chu gia Chu đạo còn thật là khó dây dưa. Lăng sư muội không cần lo lắng. Mặc dù một lần không cách nào thành công, nhưng là 10 lần, trăm lần đây, tóm lại sẽ thành công. Không tệ, một lần vỗ hơn 10 người, trăm lần chính là mấy ngàn người, đủ bọn hắn uống một bình. Bọn hắn nghị kiến tạo đại trận, chúng ta lại vẫn cứ không đồng ý bọn hắn như ý. Nhanh đi cùng Vương sư bá sẽ cùng đi. Mấy đạo bóng người biến mất tại đám người bên trong, không quay đầu lại nữa nhìn một chút. Tựa hồ chết mất sao động người, bất quá là một đám có thể bất cứ lúc nào bỏ qua kỳ tử đồng dạng. Trong đám người, Dương phóng nhãn thần nheo lại, linh giác nhạy cảm, mắt nhìn xem kia ba nam một nữ lẫn vào đám người, nhanh chóng đi ra. Diện Tam Minh. Đây là 5 ngày trước. Đột nhiên xuất hiện trong đám người một cái quỷ dị thế lực. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là bên trong thành cỡ nhỏ tán tu, không chút để ý. Chỉ bất quá liên tục mấy ngày qua, bọn này ra hỏa hành động lại làm cho hắn dần dần cải biến nhận biết. Bọn hắn lại có vô đám người lực lượng. Năm ngày đến vô 3 lần đám người báo động. Mỗi lần đều năm chắc 10 người chết thảm. Hết lần này tới lần khác, Tà đạo tổ chức bắt mấy lần, cũng không thể bắt được bọn hắn. Từ một điểm này trên xem, bọn này ra hỏa lai lịch nhất định không nhỏ. Mà lại bọn hắn đi sự tình, so Tà đạo tổ chức chẳng tốt gì. Tà đạo tổ chức mặc dù thu thập tín ngưỡng, có thể tối thiểu có thể khiến người ta miễn cưỡng còn sống, nhưng bọn này diệt tà minh, lại có thể mê hoặc nhân tâm, làm cho lòng người cam tình nguyện đi chết. Cái thế giới này nào có cái gì chân chính người tốt, đơn giản là một tổ chức cùng một cái khác tổ chức tranh đấu lẫn nhau, xui xẻo vẫn là phổ thông của chúng. Dương Phong nói nhỏ, hắn lần nữa hướng về trước mắt bảng nhìn lại. Hẳn là tiếp qua hai ngày, tự mình liền có thể đột phá đến bát phẩm đỉnh phong. Lấy bát phẩm đỉnh phong tu vi thi triển bảo khí quyết, phối hợp thiết ma chiến giáp, có lẽ, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động. Một lát sau, Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở, đột nhiên hướng về phía ba nam một nữ rời đi phương hướng lặng yên theo dõi đi qua. Diệt ta Minh mặc dù đồng dạng không chịu đổi, bất quá cũng có thể mượn lực một đợt. Sao động đám người rất nhanh bị trấn áp xuống dưới. Thửa Như Tiên một mặt khó coi, theo tổng binh phụ chạy đến, mắt thấy trước mắt chết thẳng người, lại hướng về nơi xa nhìn lại. Diệp ta Minh, bọn này con chuột đồng dạng đồ vật, thật đúng là một khắc cũng không đúng lòng. Thửa Như Tiên cắn răng nói, "Chủ thượng, muốn hay không toàn thành lùng bắt?" Diệp Đỉnh hỏi. "Không cần." Thửa Như Tiên âm trầm nói, coi như lục soát cũng rất khó tìm đến bọn hắn. Diệt Tà Minh cùng ta, tà, tà đạo tổ chức tranh đấu nhiều năm như vậy, nếu có thể dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn móc ra, nhóm chúng ta đã sớm làm. Thế nhưng là bọn hắn liên tục vô bạo động, cứ thế mãi, tựa hồ không phải biện pháp. Chu đạo nói. Hứa Như thiên phát ra hừ lạnh, nói, "Không cần lo lắng, các loại tín ngưỡng chi lực lại tụ hợp tập một chút, Tà Mẫu cảm ứng liền sẽ bao phủ lại toàn bộ thành trì, đến thời điểm tự có thể tìm tới bọn hắn, những ngày này xem trọng đám người, không cho phép tái xuất đương nhiệm gì bạo động." "Vâng, chủ thượng." Chu đạo, Diệp đỉnh tiên mở miệng nói ra. Hứa Như Tiên lần nữa trong đám người lạnh lùng nhìn lướt qua, khuôn mặt che mấy người rời đi. Mặt trời triệt để xuống núi. Ba nam một nữ thần bí bóng người một đường hướng về nơi xa nhanh chóng lướt dọc mà đi, bàn chân dẫm tại khắp nơi công trình kiến trúc bên trên, thân nhẹ như yến, mỗi một bước rơi xuống đều có thể xông ra rất xa, mấy cái lên xuống, rơi vào một chỗ không đáng chú ý công trình kiến trúc bên ngoài. Gạch xanh xanh ngói, trước cửa hai đôi cũ nát lớn sư tử đá. Ở trong đó một cái lớn sư tử đá trước, đứng thẳng một vị người mặc cao trắng, tướng mạo nho nhã trung niên, 40 khoảng chừng tuổi tác, hai bên tóc mai hoa râm, khóe miệng mỉm cười, hướng về bốn người nhìn tới. Vương sư bá. Hi hi ha, ha. Vương sư bá quả nhiên lợi hại, mỗi lần cũng có thể coi là đến nhóm chúng ta cái gì thời điểm trở về. Ba nam một nữ tất cả đều lộ ra nụ cười, đi về phía trước. Không có bị theo dõi a." Trung niên nam tử mỉm cười nói. "Yên tâm, bản lãnh của chúng ta ngươi còn có thể không biết không." Trong đó nữ tử một mặt kiêu ngạo, vô vô ngực nói, "Ta thế nhưng là được Quỷ trưởng lao trấn truyền, ai có thể phát hiện nhóm chúng ta. Nếu không phải là Chu đạo cùng Diệp đỉnh thiên xuất hiện, nhóm chúng ta có thể vô càng nhiều người." Trung niên nam tử ánh mắt bên trong mang theo yêu triều, nói, "Đi thôi, Từ trưởng lão đã đến. Từ trưởng lão tới. Đi." Nhanh đi bái kiến từ trưởng lão ba nam một nữ nhãn tỉnh sáng lên vội vàng vào nhà gian phòng bên trong ánh đến mẹ vọt. đàn hương điều điểu đẹp đẽ bình phong về sau bốn năm tên trung niên Nam tử tụ ở chỗ này chính đang thương nghị. tại bên cạnh bọn họ thỉnh lình còn vây quanh một đám cái khác thanh niên nam nữ mười mấy người bộ dạng trước đó ba nam một nữ giờ phút này đều là dị thường nh thuận đứng ở một bên lần này vì đổi tới bạch là thành ven đường gian khổ quả thực không dễ liền Ngô trưởng lão đều đã chết xem như một cái tổn thất to lớn từ trường lão không cần tự trách từ khi gia nhập diệt Tạ Minh Đô trưởng lão nên biết rõ sau này nên đối mặt cái gì, nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ cũng không có, cũng sẽ không gia nhập diệt Tà Minh. Không tệ, người đều có mệnh, theo gia nhập diệt Tà Minh kia một ngày bắt đầu, nhóm chúng ta đã làm tốt bất cứ lúc nào hy sinh chuẩn bị. Hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể, đây là tất cả chúng ta cũng phát qua lời thể, tất yếu thời điểm, nhóm chúng ta cũng sẽ bất cứ lúc nào hy sinh. Ừm. Tư trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía một tấm địa đồ, nói, trước tiên nói một chút Bạch Lạc thành tin tức đi, đầu tiên, căn cứ trước đó theo Tà đạo tổ chức kia tịch thu được tình báo biết được Tổng binh trong phủ ẩn dấu một quả thần trùng, chỉ là bọn hắn đạo đồ mất đi, thời gian ngắn bên trong không cách nào lấy ra, chuyện này đối với chúng ta tới nói, là một cái hiếm thấy cơ hội. Tiếp theo, ta đạo tổ chức hiện tại ngay tại tu kiến đại trận, một khi thành công, có thể nối thẳng nhiều cái địa vực, cho đến trước mắt, đại trận đã xây dựng hơn 10 ngày, cũng nhanh muốn làm xong, chúng ta nhất định phải mau chóng đem phá hủy. Cuối cùng, tổng binh phủ Tả Mỗ cực kỳ đáng sợ, một khi hấp thu đủ tín ngưỡng, mượn nhờ đại trận lực lượng, sức cảm ứng liền sẽ bao trùm toàn thành, đến thời điểm chúng ta cũng có bại lộ phong hiểm, mà lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, cho nên, nhóm chúng ta muốn sớm hành động. Có thể, kia nhóm chúng ta ngày mai liền đi vô càng nhiều người. Không tệ, cùng hắn nhường bọn hắn mất vật cứ, cứ còn sống, không bằng trước khi chết oanh oanh liệt liệt nở rộ một trận. Vì chính nghĩa, thử vong là khó mà tránh khỏi. Khi sinh một phần nhỏ người, thành toàn phần lớn người, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đều sẽ rất tình nguyện. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện. Từ Trường lao đang muốn mở miệng, đột nhiên mạnh nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bùng lên, phòng trên bằng hữu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt. Siêu, thân thể của hắn đột nhiên phóng lên trời, đụng nát nóc phòng, ảnh liên hoàn, dày đặc mãnh liệt, mang theo nặng nề đáng sợ khí tức, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể chụp tới. Dương Phong thân thể mông lung, như là bóng đen. Đáp hành thân pháp phối hợp bằng hư lâm công bộ, thân hình mô hình hồ, để cho người ta khó mà phân biệt. Một ngụm trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, như là địa quang, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về từ trường lao thân thể liên hoàn đâm tới. Chỉ bất quá, từ trưởng lão tu vi cường đại, biến chiêu cực nhanh, 10 ngón như là thép rỗng, giáng trường kiếm cấp tốc sẽ qua, 5 cái ngón tay nhanh như chuột vào Dương phóng cánh tay. Dương Phong thân thể lật lừ, liễm dấu tại bóng mờ bên trong, nhanh chóng lui. Nhưng từ trưởng lão như bóng với hình, mười ngón như là liên hoàn, bao phủ lại Dương Phong hết thảy lui, tạo thành dây đạc. Cơ hồ khiến người không trở đổi. Cút! Thanh âm như sấm, chấn nhiếp thiên địa. Từ trường lao sắc mặt b đột biến, náo hải anh minh, ý thức ngắn ngủi lay nô. Dương phóng trường kiếm như điện, như thiểm điện đâm thẳng từ trưởng lão mi tâm. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, từ trường lão lần nữa kịp phản ứng, thần sắc giật mình, phát ra quái khiếu, thân thể lóe lên, liên tục biến ảo bốn năm cái phương hướng, trong nháy mắt cùng Dương Phong kéo ra cự ly. Hắn hai mắt tâm trầm, nhìn về phía người trước mắt. Cái gặp đối phương cao lớn, Chrono, một thân áo bảo đen, đầu đội mặt nạ màu đỏ, thần bí khó lường. Tốt một chiêu lưu Từ trưởng lão ngứa khí trầm thấp. Nói, các hạ hẳn là đại danh định định hành giả võ tông đi. Hiển nhiên, tại tới đây thời điểm, bọn hắn đã âm thầm nắm giữ đầy đủ tình báo. Gian phòng bên trong, 4 tên trung niên nam tử, hơn 10 tên thanh niên nam nữ tất cả đều bật ra, nâng đao mang kiếm, rơi vào từ trưởng lao bên người, nhãn thần lạnh lùng. Các hạ lén lén lút lút, chỉ sợ không phải quân tử chi đạo a. Trước đó vị kia vương sư bá lạnh giọng nói, quân tử đáng là gì? Dương phóng thanh niên hàm giọng, nói, các là quân tử sao? Nếu bàn về lén lén lút lút, ai có thể so ra mà vượt các ngươi? Tùy ý hy sinh bên trong thành bát tính, thật sự là thật là lớn phí phách. Hừ, Vương sư ba phát ra hừ lạnh, nói, cái này gọi kinh dâng, nếu như người người cũng đều không hiểu đến kinh dâng, bọn hắn coi như còn sống, cũng bất quá là cái xác không hồn, nhóm chúng ta chẳng qua là cho bọn hắn một cái phản kháng cơ hội, nhường bọn hắn trước khi chết có thể oanh oanh liệt liệt một cái, cho dù là chết rồi, sau này cũng sẽ có vô số người có thể nhớ kỹ bọn hắn. Buồn cười. Giương phóng thanh âm băng lãnh, ngươi đi hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không phản kháng. Lợi dụng một chút tinh thần bí thuật, mê hoặc bắt tính, các ngươi thật sự cho là mình là chính nghĩa sứ giả. Làm cản. Vương sư ba quát chói tai. Vì chính nghĩa, hy sinh là không thể tránh được, đừng nói bọn hắn, liền xem như nhóm chúng ta, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị chịu chết, vì tuyệt đại bộ phận người lợi ích, coi như hy sinh một số nhỏ người lại có thể như thế nào? Không thể. bất cứ lúc nào chịu chết. Sau lưng một đám thanh niên nam nữ cùng tê lên hét lớn, khuôn mặt kích động. Tiên điên, Dương Phong nhãn thần băng lãnh. Đây chính là một đám tiên điên. So tà đạo tổ chức còn cực đoan tồn tại. Các hạ đêm khuya tới chơi, không phải là vì cùng nhóm chúng ta thảo luận chuyện này a? Tư trưởng lão ngữ khí lạnh đạm, nhìn về phía Dương Phong, thực không dám giấu liên quan tới thiên thần tổ chức Lão phu tiến thành liền đã có nghe thấy, nếu có được đến các hạ tương trợ, nhóm chúng ta lật đổ Tà đạo tổ chức sẽ càng thêm tuy tiện, không biết các hạ coi là như thế nào. Dương phóng lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, khàn khàn mở miệng, hợp tác cũng không phải không thể. "Ồ, các hạ thật như vậy coi là?" Từ trường Lao trong mắt tinh quang chất động. "Vậy phải xem xem các ngươi có kế hoạch gì rồi." Dương phóng khàn khàn mở miệng. "Kế hoạch dễ nói, chỉ là Lao phu như thế nào nên tin tưởng các hạ." Từ trường lão nhìn chằm chằm Dương phóng, vạn nhất lão phu nói ra kế hoạch, các hạ thoán qua tiến đến thống trị Tà đạo tổ chức, vậy lão phu chẳng phải là hại đám người? Muốn lấy được kế hoạch của chúng ta cũng là đơn giản, nghe Văn Thiên bên trong tổ chức thần có một vị lợi hại đốc sư, có thể phối trí kích độc, các hạ không ngại là nhóm chúng ta chuẩn bị một chút kích động, đêm mai cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ hủy đi truyền tống trận, như thế nào? Hủy đi truyền tống trận? Dương Phong nhíu mày. Đúng vậy, truyền tống trận không hủy, tất thành hòa lớn. Từ trường lão mở miệng, chỉ có hủy đi truyền tống trận, khả năng đoạn tuyệt tà đạo tổ chức cùng cái khác địa phương vắng lại, dạng này nhóm chúng ta liền có thể thông đối phó bọn hắn. nói, có thể. Rất tốt, Thì nhóm chúng ta ngày mai nên như thế nào liên hệ các hạ? Từ trưởng lão hỏi. Các ngươi không cần liên hệ ta, ta sẽ tìm đến các ngươi." Dương Phóng khàn khàn nói, "Xâm nhập tổng binh phủ, lấy một mình hắn lực lượng, rất khó hoàn thành. Dù là biết rõ đám người này làm việc cực đoan, Dương Phóng cũng chỉ có thể tạm thời hợp tác. Chỉ cần có thể lấy tới viên kia thần trùng, hắn tu vi nhất định còn sẽ lần nữa tăng lên. Cũng được." Từ trường lão gật đầu, nói, "Bất quá các hạ bên kia đến cùng có thể ra bao nhiêu người? Có thể hay không cùng lão phu nói một chút? Trong tổ chức cường giả cũng có sự tính khác, hiện nay mà nói, chỉ có ta một người có thể cùng các ngươi hợp tác." Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Chỉ có ngươi một cái." Từ trường lao như mày đúng thế Dương phóng lạnh lùng nói chỉ có các hạ một người cũng được từ trường lao gật đầu kia nhóm chúng ta liền chờ đợi các hạ đêm mai tin tức hiện tại các hạ trước hết mời quay về đi Dương phóng phát ra hừ lạnh biết rõ ở lâu đã không có ý nghĩa thân thể loại lên trong nháy mắt ly khai nơi đây tốt phách lối ra hỏa trong đám người nữ tử nhìn trầm chăm nơi xa nói cái này ra hỏa cái gì thời điểm tới nhóm chúng ta thế mà không có chút nào biết rõ tổ chức này thần bí khó lường ngược lại là có thể lợi dụng một phen vị tia vương sưbá nhãn thần nhau lại đi vào bàn bạc Từ trưởng lão ngữ khí trầm thấp, một đám người lúc này đổi cái dân phòng, tiếp tục nghị luận lên. Đêm dài, trong sân, Trần Thi Nghiên toàn thân áo đen, đi tới đi lui, liên tưởng đến sinh tử không biết nhập văn, Trình Thiên Dạ cùng một đám lam tử người, liền tâm thần có chút không tập trung. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng hút miệng khí tức, ổn định nỗi lòng. Nếu không thể cứu gia nhập đội trưởng, ta ở lại bên ngoài lại có ý nghĩa gì? Nàng giống như là làm cái nào đó gian nan quyết định, hàm răng khẽ cắn, trực tiếp hướng về ngoài phòng lao đi. Chỉ là tại nàng vừa mới lao đi, một cái đại thủ liền từ phía sau nàng ra, một cái nắm chặt cổ của nàng như là sách tiểu kê, trực tiếp đưa nàng thân thể ném đúng ra, phi một tiếng, lện trở về phòng bên trong. Ai? Trần Thi Nghiên phát ra kinh hô, bị ném trở về phòng, đơn giản lông tơ đứng đứng. Ngươi nào lại xuất thủ nhanh chóng như vậy? Lấy thực lực của ngươi, muốn đi cứu người, đơn giản chịu chết mà thôi." Một đạo khàn khàn băng lãnh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ngum lung trong bóng tối, theo hiếm có một đạo khôi ngô bóng người, đưa lưng về phía tự mình, đứng vững ngoài cửa, không nhúc nhích. lập lộ ra vẻ động, hô dập, nói, Vương, cứu người Cứu người cũng là muốn xem thực lực mình." mà không phải không nao vọ tới trước. Dương Phóng ngữ khí băng lánh, vẫn là câu nói kia, ta không cách nào giúp ngươi cứu người, bất quá, ta ngược lại thật ra có thể nếm thử giúp ngươi tìm hiểu một cái tình huống. Tìm hiểu tình huống? Trần Thi Nghiên trong lòng thất vọng, nhưng vẫn là vội vàng mở miệng, "Tốt, ngươi có thể giúp ta tìm hiểu tình huống cũng có thể." "Điều kiện đây." Dương Phóng khàn khàn hỏi, "Ngươi cần gì, ta có thể làm được nhất định giúp ngươi làm được." Trần Thi Nghiên mở miệng đáp lại, "Trước ký sổ đi, lấy ngươi bây giờ tình huống có thể cho ta cái gì? Thân thể sao?" Dương Phong lạnh giọng mở miệng, "Ta." Trần Thi Nghiên muốn nói lại thôi, trong lòng đắng chặt. Không thể. Nàng hiện tại nghèo túm đến tận đây, lại có thể cho đối phương cung cấp cái gì? Không muốn chết, cái này hai ngày liền đợi trong phòng. Dưỡng phóng thanh niệm càng hẳn. Sau khi nói xong, trong nháy mắt ly khai nơi đây. Tần Quản Vương, Trần Thi Nghiên lần nữa đuổi theo ra, cái gặp Chu Vi đã mất bóng người, không khỏi trong lòng thất lạc. Chương 132, Dương phóng mở xa giới. Cầu đàm mua. Hôm sau, quảng trường, đường đi y nguyên hội tụ vô số bóng người. Đen ngịt một mảnh, tiếng tụng kinh từng đợt lên. Sức mạnh tinh thần vô hình theo đám người trong đầu chậm chậm tràn ra, hướng về nơi xa bay đi. Trong đám người Dương phóng nhẹ nhàng hất ý, "Cứ ép để cho mình bình phục lại đi." Huyền Vũ chân khí tỏa ở lỗ chân lông cùng tinh khí, từng lần một tại thể nội vận hành, từ khi vài ngày trước biết rõ không cách nào ngăn cản loại kia vô hình tinh thần tiết ra ngoài về sau, hắn liền từ bỏ chống cự. Mỗi ngày ban ngày, mặt ngoài tại tụ kinh, kỳ thực tất cả đều đang vận hành Huyền Vũ chân khí. Lấy hắn hiện tại tư chất, Huyền Vũ vận chuyển chân khí một cái ban ngày, tối thiểu có thể có 80 điểm điểm kinh nghiệm. Tại loại thời khắc mấu chốt này, cho dù là 80 điểm, cũng coi như không tệ. Đám kia diệt Minh gia hỏa làm việc đoan, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cùng bọn hắn hợp tác, không khác bảo hộ ra có chút chủ quan, sợ rằng sẽ bị bọn hắn ăn liền ra đều không thừa. Bọn hắn nói muốn hủy đi truyền thống trận, không biết sẽ là cái gì thời điểm động thủ. Diệt Tà Minh, trước đó cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia thế mà không có chuyển ra liên quan tới tin tức của bọn hắn, coi là thật thần bí. Bất quá, đã dám lấy Diệt Tà hai chữ lấy tên, rõ ràng là cùng ta đạo tổ chức đối trọi gay gắt. Vì lý do an toàn, Dương Phóng đã sớm đem chiến giáp cùng mặt nạ sớm lắp kỹ. Một khi có biến, hắn có thể bất cứ lúc nào mặc vào thiết ma chiến giáp. Thời gian vượt qua, sắp trời dần dần trở tối. Mùa đông ban ngày rất ngắn, Một ngày thời gian thường thường không có còn cảm thấy được, cũng đã trôi qua không sai biệt lắm. Đang lúc hoàng hôn. Đánh. Dương phóng đông nhiên mở hai mắt ra, tinh quang chất động, trực tiếp hướng về đám người nhìn lại. Hắn tính giác nhạy cảm cảm giác được một chút dị thường. Ta đạo tổ chức làm điều ngang ngược, đem nhóm chúng ta xem như con dối, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Nhóm chúng ta không muốn mỗi ngày lượk lình, nhóm chúng ta muốn về nhà đoàn tụ. Ta nữ nhi mới vừa vặn xuất sinh không đến một tháng, hiện tại chính là muốn bồi dưỡng thời điểm, các người đem ta trường đến, ta nữ nhi bị tươi sống chết đói, lương tâm của các người ở đâu? Trong nhà của ta lão nương, 80 tuổi, thiếu người chiếu cố tại ngày hôm qua ban ngày, theo giường ngã xuống. Nhóm chúng ta không muốn tin ngưỡng Tà Linh. Bạch Lạc Thành có mười mấy vạn võ sư, mọi người tại sao phải đi làm nô lệ? Mười mấy vạn võ sư liên hợp lại, có thể lật đổ hết thảy. Thanh em đầu tiên là rất nhỏ, sau đó dần dần mở rộng. Đến cuối cùng ở phía xa thẳng tiếp dẫn phát hoành động. Toàn bộ độ ngậm miệng, không cho phép nhiều lời, kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội. Chu Đào mở miệng quát trói thai, hướng về trong đám người phóng đi, quyết định đánh chết rơi mấy cái dẫn đầu người. Chu gia người, cùng bọn hắn liều mạng. Ầm ầm. A. Nơi xa loạn cả một đoạn. Những vương hướng khác tất cả mọi người đang giật mình quan sát, mà rất nhanh một thì làm người ta giật mình tin tức truyền ra. Chu Đào bị giết, mọi người cùng nhau động thủ a. Diệp Tam minh trưởng lao chém giết Chu Đào, bọn hắn đến giúp đỡ chúng ta. Cùng một chỗ liều mạng. Thanh âm hỗn loạn quanh quần. Đám người chung quanh tất cả đều ăn nhiều giật mình. Loại kia hỗn loạn phạm vi tựa hồ tại quét trường, tại quét sạch, ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ cổng trường, đường đi tất cả đều loạn. Lam can, dừng lại, tất cả đều dừng lại. Diệp Gia Cao thủ phát ra gầm Chỉ bất quá rất nhanh hắn đầu một nơi thân một nẹo, bị người chặt xuống đầu lâu. Tiên huyết để cho người ta trở nên càng thêm kích động, đại loạn trong nháy mắt bùng phát. Từng cái môn phái, cao thủ của gia tộc ăn nhiều dân mình, vội vàng tiến hành trấn áp. Song phương lập tức loạn thành một đống. Dương phóng trong lòng ngưng trọng. Diệt Tà Minh người quả nhiên quỷ dị. Loại này vỗ lòng người lực lượng, so Tà Linh chỉ có hơn chứ không kém. Đám người này là thật có dũng khí hy sinh hết thảy. Nói là gì ta, nhưng lại so Tà đạo còn muốn cẩn đoán. Nhanh, chạy tới truyền trống trận. Trong đám người, mấy đạo bóng người nhanh chóng đi xa, tại loạn đám hiểm hổ dưới, hướng về nơi xa lao đi. Dương Phong nhẹ cảm người được lúc trước hắn lưu lại trùng hương khí tức. Nhãn thần ngưng tụ, thân thể cấp tốc ly khai nơi đây. Hắn đầu tiên là lức vào một chỗ vứt bỏ gián phòng, đổi đi quần áo trên người, mà sau thân thân thể nhoáng một cái, xương cốt lốp bộp rung động, biến thành ngày hôm qua thân cao, Phụ thêm một cái áo khoác màu đen, mang phía trên cố nhanh chóng ly khai nơi đây. Dương Phong cẩn thận phân biệt lên loại kia trùng hương khí tức, lúc này thân thể cực lướt, ly khai nơi đây. To lớn vòng tròn đồng tâm truyền tống chậm chỗ. Mạng lớn Hắc Long quân cùng môn phái cao thủ, nghe được nơi xa động tốc xung ra, tiến hành trấn áp. Chỉ còn lại một số nhỏ cao thủ ý nguyên trông coi nơi đây. Trừ cái đó ra, Tại chỗ y nguyên có đại lượng ngơ ngác ngác ngác dân phu, tại không biết mọi mệt tạo dựng. Trong nó nhỏ, bảy tám đạo bóng người tụ ở chỗ này, nhãn thần chớp động, hướng về phía trước nhìn lại. Cái kia hành giả võ tổng không đến hưởng ứng hành động của chúng ta. Nguyên Lai tưởng rằng là cái nhân vật, nghĩ không ra là đồ hèn nhát một cái, không cần quản hắn, trước dùng chính chúng ta kích động. Mấy đạo bóng người lấy ra bình ngọc, cẩn thận nghiêm túc phóng thích khói động, hướng về phía trước lướt tới. Lưu thủ nơi đây một đám hắc long quân cùng môn phái thủ, rất nhanh nhiên biến sát. Trong gió có động. nhanh hơi. A. đều thảm thiết vang lên. Đóng giữ nơi đây người tất cả đều che lấy cái cổ, phun ra máu loãng, ngã nhào xuống đất. Về phần những cái kiên ngơ ngắc ngắc ngáp, ngay tại tạo dựng đại trận dân phu thì đồng dạng thành quần kết đội ngã nhào xuống đất. Nhanh đi phóng hỏa. 78 đạo diệt tà minh cao thủ, lao nhanh ra, ngừng thở, hành động. Bọn hắn đem từng cái bó đuốc ném về ngay tại tạo dựng đại trận bên trong, không để ý đám kia dân phu chết sống, mạng lớn hỏa diễm rất nhanh dâng lên. 78 đạo bóng người tất cả đều phát ra cười nhẹ thanh âm, hành động nhanh chóng, cấp tốc ly khai nơi đây. Chuyện hôm nay, lại ngoài dự liệu thuận lợi. Chỉ bất quá, tại bọn hắn vừa mới xông vào một chỗ náo nhỏ đỉnh đầu khu vực. Một đạo màu đen bóng người vụt qua, rơi vào bọn hắn phía trước, nhường thân thể của bọn hắn lúc này trong nháy mắt dừng lại. Đây chính là kế hoạch của các ngươi." Dương phóng thanh âm càng hẳn. "Hành dạ võ tổng, người rốt cuộc đã đến. Không tệ, đây chính là kế hoạch của chúng ta, chỉ có dạng này khả năng hủy đi chuyển tông trận, mà cái này còn chỉ là bước đầu tiên mà thôi." Mấy đạo bóng người mở miệng nói ra. "Cách làm Diệt Tà Minh, đi sự tỉnh, tựa hồ cùng ta đạo không cũng không khác biệt gì." Dương phóng thanh âm băng lãnh. Mấy người đột nhiên biến sắc. "Đủ rồi, nhóm chúng ta chỉ là tại hy sinh một số nhỏ lợi ích." Bảo hộ chính là càng nhiều người, chỉ cần tiêu diệt tà đạo tổ chức, những người khác đều sẽ rất tự tại cuộc sống, đám người kia sẽ bị nhớ. Muốn có thành tựu, hy sinh cần thiết là không thể tránh khỏi, bọn hắn đã trở nên ngơ ngơ ngắc ngắc, dù là còn sống, lại có thể thế nào? Buồn cười. Dương phóng thanh âm liềm mai, hy sinh người khác ngược lại là nghĩa chính môn tử, hy sinh chính các ngươi không biết sẽ là như thế nào. Hành giả Võ tỏng, ngươi đã muốn cùng nhóm chúng ta hợp tác, vậy liền nên đúng giờ, mà không phải đang chỉ trích nhóm chúng ta. Trong đó một cái trung niên nam tử lạnh giọng quát khẽ, nói, chúng ta đi. Bọn hắn trực tiếp lựa chọn cái khác nhỏ nhỏ, nhanh chóng rời đi. Dương Phóng nhãn thần u lãnh, không nói một lời, nhìn bọn hắn một cái, lúc này theo đuôi phía sau. Ngày hôm qua trạch viện bên trong, Từng vị Diệt Tà Minh cao thủ từ đằng xa nhanh chóng chạy đến, đám người đông đảo. Tựa hồ hôm qua cũng không phải là toàn bộ của bọn họ nhân thủ. Dương Phóng thân thể cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân. "Bàng Hữu, xem ra không cần mượn nhờ lực lượng của người, nhóm chúng ta cũng thuận lợi đốt rủi chuyển tổng trận." Trong đám người, vị nữ tử kia Lăng sư muội, một mặt đắc ý, đánh giá Dương Phong, lộ ra đủ cười. "Thật sao?" Dương Phong thanh niệm càng Lăng Linh, không thể không lý. Ngày hôm qua tử trưởng Lão Cơ Cơ Thủ trưởng, ngừng lại Lăng Linh, mỉm cười nhìn về phía Dương Phóng, có thể được các hạ tương trợ, vẫn là một cái to lớn trợ lực, thực không dám dấu dếm, nhóm chúng ta phối trí kịch độc chỉ có thể đối bình thường tư phẩm, ngũ phẩm có tác dụng, nghe nói quý tổ chức kịch độc có thể đối thất phẩm có tác dụng, không biết bằng hưu mang đến sao. Mang theo, bất quá, ta cần phải biết các ngươi kế hoạch tiếp theo. Dương Phóng Khàn khẳng nói, có thể. Lưu trưởng lão gật đầu, mỉm cười nói, "Hôm nay nhóm chúng ta hòa thiêu chuyển tổng trận, ta đạo tổ chức bên kia nhất định tức giận, nhóm chúng ta chuẩn bị thừa cơ tập kích tổng binh phủ, một hồi ta sẽ đích thân dẫn đi sư linh vận, các ngươi thì xông vào tổng binh phủ, một thì phóng hỏa đốt cháy, thứ hai tìm kiếm thần trùng. Các hạ đã muốn cùng nhóm chúng ta hợp tác, chắc hẳn cũng là vì thần trùng mà đến, đối với thần trùng, nhóm chúng ta không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần có thể hủy đi chỗ này, ta đạo cứ điểm là được, các hạ coi là như thế nào?" Lời của hắn nói, thật thật giả giả, để cho người ta nhìn đấu. Dương phóng khản khàn đáp lại, "Có thể Vậy cái kia nhiều kịch độc có thể giao cho chúng ta sao?" Từ trường lão hỏi. "Phù phù." Dương Phóng tiện tay tayควa ra, một cái màu đen bao khỏa bày ra. Từ trường lão sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp nắm lên bao khỏa, bắt đầu kiểm tra. Cái gặp bao khỏa là từng cái độc lập gói hàng bọc nhỏ, còn có từng cái bình ngọc, không chỉ có độc dược, càng là tồn tại giải dược. "Muốn kiểm tra sao?" Dương Phóng khàn khàn nói. "Không cần, nhóm chúng ta tin tưởng quý tổ chức năng lực." Từ trường lão mỉm cười. Hắn đem bao khỏa để ở một bên, nhường đám người riêng phần mình đi lấy. Bất quá lại lấy thời điểm, họ Vương Trung niên nam tử vẫn là lưu thêm cái tấm nhãn. Dùng đặc thù thuốc bột, kiểm tra một lần, xác nhận bên ngoài không có bị động tay chân, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu. Bằng hữu, đã rằng này, kia nhóm chúng ta chuẩn bị một cái, lập tức hành động đi." Từ trưởng lão mỉm cười, gió lạnh quét sạch, mây đen che trăng, chính là yên lặng như tờ thời điểm. Theo từ trưởng lão nhẹ giọng chào hỏi, tất cả mọi người cũng theo trong sân lướt đi, mà làm sao động? Một canh giờ sau, từ trưởng lão thuận lợi xông vào tổng binh phủ. Chỉ bất quá mới vừa tiến vào không đến một lát bên trong, liền bị sư linh vận phát hiện. Làm cản, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Sư linh vận gương mặt xinh đẹp hàm sặc, Trần Mang Hồng phân quần, trực tiếp theo gian phòng sung ra, một trường hướng về từ trường lão thân thể vô tới. Từ trưởng lão trưởng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành, biến ảo khó lường, lúc này hướng về Sư Linh vận thân thể nhanh chóng bao phủ mà đi. Hai người công kích cấp tốc chạm đến cùng một chỗ, tại trong đêm tối dẫn phát cực đại động tĩnh. Từ trường lão không dám đánh lâu, dẫn xuất Sư Linh vận về sau, trước tiên liền hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. "Từ Phong, lần trước để ngươi chạy mất, ngươi còn dám xuất hiện. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi." Sư lãnh, thân thể tại trong đêm tối nhanh chóng đuổi theo ra, như là mông lung tàn Căn bản không lo lắng có hay không mai phục. Đen như mực trong ngõ nhỏ. Họ Vương Trung niên nam tử nhãn thần chớp động, xa xa nhìn xem sư linh vận biến mất phương hướng, lập tức hướng về sau lưng lắc, sư linh vận đi, hành động. Hắn cái thứ nhất hướng về phụ thành chủ phong đi. Bên người đám người đều không ngoại lệ, tất cả đều đi theo cấp tốc xông ra. Người nào? Phốc phốc phốc phốc. A. Một đám diệt tà minh cao thủ không nói hai lời, đi lên chính là huy sai khí độc, độc phấn, hướng về trong sân quét sạch mà đi. Tổng binh trong phủ hoàn toàn đại loạn. Rất nhiều ngay tại đóng giữ Hắc Long quân, tất cả đại môn phái cao thủ trên đến liền bị kịch động ảnh hưởng bộ nhao một màn lớn. Bất quá còn lại người rất nhanh lấy ra giải độc hoàn, an bảo, ngừng thở, hướng về đám người lạnh tới. Ẩm. Hứa Như Tiên một trưởng võ gia, tại chỗ giết chết một vị Diệt Tà Minh cao thủ, khuôn mặt lạnh lẽo, nói, một đám đáng chết có chuột, bằng các ngươi cũng dám sống ta tổng binh phủ. Hắn đột nhiên tiếp cận họ Vương Trung niên nam tử, lạnh lẽo quát, Vương Văn nguyên, ngươi chết đi cho ta. Siêu. Hắn trực tiếp hướng về họ Vương Trung niên nam tử bên kia nhanh về đi, một trường trọng ra. Họ Vương Trung niên nam tử không cam yếu thế, một kiếm huy động, phiêu rượu, như là điêu trực tiếp hướng về hứa Như Thiên bao phủ tới. Hai người trong nháy mắt đại chiến đến cùng một chỗ. Hỗn loạn chiến đấu bên trong, Dương Phóng mặt không biểu lộ, lỗ chân lông đóng chặt lại, như là hoàn toàn dấu ở trong bóng đen, cũng không có bất luận cái gì tận lực biểu hiện, hắn đi lại tại tổng binh phủ, một phương diện tại thông qua đạo đồ, cẩn thận cảm thụ viên kia thần trùng. Trên phương diện khác, cũng tại tùy thời tìm kiếm nhậm quân, trình thiên dã đám người tung tích. Phốc phốc. Một vị hướng hắn đánh tới tà đạo cao thủ tại chỗ bị hắn đánh gãy cánh tay, bắt lấy cái cổ. Bị các ngươi bắt lên nhậm quân bọn người, núp ở chỗ nào? Dương Phóng khàn khàn băng lãnh hỏi. Hắc, hắc ta chủ phù hộ ta lại không chết. Người kia phát ra nụ cười quỷ dị, một trưởng võ tại tự mình lồng ngực, phì một tiếng, chấm dứt chính mình. Dưỡng phóng nhãn thần âm trầm, đem đối phương thân thể ném ra. Hắn tiếp tục đi lại, cảm ứng thần trùng. Thượng quan vô cực nói qua, tổng binh phủ phía dưới ẩn giấu một khỏa thần trùng. Chỉ là khỏa này thần trùng có hay không thành thục, hắn nhưng không có nói ra. Dưỡng phóng lông mày vặn lên, thân thể dừng lại. Nếu là không có thành thục liền đạo, dù là ta có đạo đồ cũng là hoàn toàn vô dụng. Lần này nên làm cái gì? Đúng rồi, dùng một viên khác thần trùng có thể hay không cảm ứng được đối phương? Hắn lúc này vứt bỏ tạm nghiệm, rúc lòng tạm ứng. Dưỡng Phong này, dương phóng cực kỳ tỉnh táo, toàn lực cảm ứng đến tự mình lồng ngực chỗ viên kia thần chủng tung tích. Dần dần, bộ ngực của hắn bắt đầu phát nhiệt, trái tim bắt đầu nhảy lên, dương phóng trong lòng khẽ động. Nhưng rất nhanh phát hiện, loại này phát nhiệt không phải mình thể nội thần chủng chuyển tới, mà là Thấm kia đạo đồ. Tấm kia đạo đồ cùng mình thể nội một cái khác trường đạo đồ, sinh ra cộng minh. Dương phóng cẩn thận ngưng thần cảm thụ, lồng ngực khu vực phát nhiệt càng ngày càng nghiêm trọng, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, huyết dịch tại nhanh chóng chảy xuôi. Trong lúc vô hình, giống như là có cái gì đồ vật cùng hắn sinh ra liên hệ. Một lát sau, dương phóng ánh mắt biến đổi. Dự hồ đã xác định, thân thể trực tiếp hướng về bên cạnh viện xông ra. Ấm ẩm ầm, toàn bộ tổng binh phủ đột nhiên phát ra một đạo ánh minh, đất rung núi chuyển. Mãnh liệt động tính làm cho tất cả mọi người cũng sắc mặt kinh hãi, chiến đấu trong nháy mắt dừng lại, cùng nhau quay đầu lại. Một chùm quỷ dị màu tím hào quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, như là lưu tinh đồng dạng, mang theo một cỗ thần bí uy năng, vọt tới bầu trời về sau, đột nhiên giảm 10%, hướng về phía dưới hung hăng phóng đi. Cái gì đồ vật? Đám người mắt đồng đột nhiên co lại. Thần trùng, hắn như phát ra kinh hô. Hắn không chút ngợi, bỏ qua đối thủ, trực tiếp nhanh chóng hướng về ra ngoài. Họ Vương Trung niên nam tử cũng thần sắc giận mình, nhanh chóng đổi tới. Thần trùng xuất hiện, đi, mau cùng hướng Vương sư bá. Lăng linh kinh hô một tiếng, cũng không chút nào suy nghĩ nhiều, lao nhanh ra. Chỉ bất quá là bọn hắn xông vào bên cạnh phía sau, lại tất cả đều thần sắc lập tức biến, phát hiện một cái khó có thể tin sự tình. Đạo kia màu tím hào quang lao xuống về sau, lại trực tiếp hướng về một kẻ thân thể khôi ngô, đầu đội mặt nạ màu đỏ to lớn bóng người hùng hăng vào tới. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, trong nháy mắt xông vào đến Dương phóng thân thể. Oeng. A. Từng đợt chói tai tiếng kêu đột nhiên vang lên. Tựa thống khổ dị thường. Dưỡng phóng thân thể lúc này bị tử quang bao khỏa, trong nháy mắt tất cả tử quang hết thấy nội liễm, thân thể của hắn tại chỗ cúi xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức lại cũng lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ cấp tốc bàn tràng lên, như là nước sông cuộn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm. Cửu phẩm, 11806000. Dưỡng phóng thân thể lão đạo, sắc mặt trắng bệnh, nhìn mọi người một cái, còn muốn cũng không muốn, lao nhanh ra, vượt qua tường viện, trực tiếp hướng về đen như mực trong bóng tối phóng đi. Bắt hắn lại. Thuật Như Tiên Kinh Hô. Hành dạ võ tổng. Họ Vương Trung niên nam tử trong lòng chấn động, đối phương lại thật đạt được thân chủng. Siêu. Thân thể của hắn theo sát lấy nhanh chóng hướng về ra ngoài. Mao thả lửa, lang linh hét lớn, một phương diện thừa cơ phóng hỏa, một phương diện chờ hỏi đám người, hướng về bên ngoài đuổi theo. Dưỡng phóng tốc độ cực nhanh, vừa mới vọt lên tổng binh phủ, trực tiếp hướng về một chỗ tổn hại nhà trọ phóng đi, ném ra đại lượng khói độc, độc phấn. Ầm ầm. Hứa Như Thiên, họ Vương Trung niên nam tan độc phấn, nhanh hướng về qua, cường đại sức mạnh đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát toàn bộ nhà trọ cửa lớn, xông vào trong đó. Chỉ bất quá là bọn hắn xông vào đến nhà trọ hậu viện, lại cùng nhau dừng lại, thần sắc lại biến. Hậu viện khu vực. Một tôn giữ tợn, đen như mực, dị thường to lớn giáp dạ dày người, lặng lặng đứng ở đó, đối phương thân thể từ đầu đến chân, toàn bộ bao phủ tại đen như mực giáp trong dạ dày. Khuỷu tay, đầu gối, gót chân, tất cả đều có gai ngược hiện hiện. Chỉ có một đôi u lanh ánh mắt lộ ở bên ngoài, tại trong đêm tối sáng rực chói mắt, giống như là một tôn sắt thép cư thú. Ngươi, ngươi là hành dạ võ tổng? Họ Vương Trung niên nam tử mở miệng kinh hô, tựa hồ không dám xác nhận. Các ngươi, muốn giết ta? Giương phóng thanh âm băng lãnh, khàn khàn, tựa hồ còn ẩn chứa một tia thống khổ chưa tán. Hắn một đôi mắt mãnh nhiên trở nên băng hàn bắt đầu. Một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng cự lực theo trong người hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sắt ma giáp dạ dày, gấp 3 chiến lực. Bạo khí quyết, 4 lần chiến lực. Wen, Wen, Wen, Wen. Trong người hắn một nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, cả người trên thân khí tức cuồng dã đáng sợ, bên người thậm chí thổi lên đáng sợ gió lốc. Ngắn ngủi trong chốc lát, thẳng bước thập phẩm đỉnh phong. Ầm ầm. Dương Phóng bản chân đập mạnh, kinh khủng thân thể trong nháy mắt xé rách trùng điệp không khí, phát ra bén nhọn trói tai tiếng thét, to lớn sắt thép ma thân như là một tòa đại sơn, đơn giản không dám ngăn cản. To lớn năm ngón tay thô to đáng sợ, mang theo cường bạo cự lực, trực tiếp hướng về họ Vương Trung niên nam tử thân thể quay đầu chụp tới. Họ Vương Trung niên nam tử trong lòng hoảng hốt, bất chấp nhiều lời, trường kiếm trong tay trong nháy mắt huy động lên đến, một sát na hóa thành vô số tàn ảnh, hướng về Dương Phóng thân thể cấp ngọ ngoách nhanh chóng tới. Chỉ bất quá, tất cả kiếm chiêu xuống trên người Dương Phóng, ken ken rung động, hỏa tinh bắn tung tóe. Tất cả cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Phong bàn tay lớn thế không thể đỡ, nhanh đến cực hạn, một tiếng ầm vang, tại chỗ nắm chặt họ Vương Trung niên nam từ đầu. Họ Vương Trung niên nam tử hoảng sợ đến cực điểm. "Bằng hữu tha ta." Ẩm. Năm ngón tay một nắm, họ Vương Trung niên nam từ đầu tại chỗ nổ tung, như là dưa hấu, hóa thành bột máu. Đỏ trắng, bốn phía bay múa. Cái một chiêu. Diệt ta minh bên trong, lừng lấy nỗi danh cự phẩm cường giả tối đỉnh, liền bị Dương phóng trong nháy mắt biểu sát. "Vương sư bá." Lăng Linh bọn người xuống lại, con mắt đỏ lên, nghiến răng miến lợi, hận gầm võ tổng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta Lang Linh muốn giết ngươi. Bên người đám người lại cùng nhau hoảng sợ. Không tốt, đi mau. Lang Linh, đi. Một đám diệt tà minh cao thủ kinh dị dị thường, không chút nghĩ ngợi, cưỡng ép dắt Lang Linh thân thể, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Cự phẩm đỉnh phong vương văn uyên, lại bị một chiêu giết chết. Một màn này có thể xương kinh khủng. Ngay tiếp theo Hứa Như Tiên, cũng trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Người. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng quỳ người, hướng về nơi xà đi. Trốn. Dương phóng khẳng khẳng khẳng, kinh khủng dị thường, như là khôi phục thú, tại trong đêm tối quên quẩn, trốn được sao? Ngoan. Hắn kinh khủng thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo vô biên kinh khủng cự lực, từ phía sau lao nhanh ra, quanh thân trên dưới chạy xoay kinh khủng âu quang, một quyền hướng về Hứa Như Tiên phía sau lưng hung hăng đập tới. Hứa Như Tiên thần sắc kinh hãi, vội vàng nhanh chóng trở lại, quanh thân trên dưới chân khí mãnh liệt, mênh mông đung đưa, liều lĩnh hướng về Dương Phong năm đấm hung hăng vồ tới. Ầm ầm, thanh âm to lớn, cuốn phong quét ngang. Phụp phốc, phốc, Hứa Như Tiên cuồn phún máu loãng, ra Một đôi không tại Dương phóng phía dưới, trong nháy nát. Huyết đủ, cốt, kinh mạch, hết thảy hóa thành Thân thể của hắn trực tiếp hướng về phía sau Hung Hăng ngập tới, phịch một tiếng, Hung Hăng rơi vào trên đường cái, quần phốn máu loãng, một mặt thống khổ, sợ hãi dị thường, động cũng không cách nào động đậy một cái. Bị hắn khống chế lại cái khác cao thủ nhau nhau kinh hãi, sau đó tất cả đều đang chạy trốn. Phanh phanh phanh, từng đợt kinh khủng trầm độ phát ra, huyết nục vảy ra. Toái cốt bay tứ tung, vô cùng thế thảm. Dương phóng giống như là một đầu sắt thép tự long, ở chỗ này điên cùng tứ ngược, sắt liền tổn thương, sắt bên liền chết, hết lần này tới lần khác một thân trên dưới thương bất nhập, bỏ mặc dạng gì công kích rơi vào trên người hắn, tất cả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn toàn thân trên dưới hỏa tinh bắn tung tóe, mặc cho đám người lung tung ngoảnh quích, chỉ là đang không ngừng ra quyền, thu quyền, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn một kích. Ngắn ngủi trong chốc lát, tổng binh phủ một đám cao thủ tất cả đều bị hắn hoành sát. Hắn to lớn ma thân chậm chạp đi ra, một thân nặng nề áp lực, đi vào Hứa Như thiên trước mặt, nhìn xem miệng phun máu loãng, hoảng sợ đến cực điểm Hứa Như Tiên, hờ hững ở miệng, nên kết thuốc. Ầm ầm, một quyền nhập vào mặt của hắn, đem Hứa Như Tiên đánh vào đất, máu loãng phun Hắn đầu lên, hướng về người chạy thoát phương hướng nhìn lại, sợ, trên người khí tức quần quần Một cái cũng chạy không thoát. Không phải muốn hy sinh bản thân sao? Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chương 133, thần trùng, phong luật, cầu đặt mua. Đen như mực trong ngõ nhỏ, một đám Diệt Tà Minh cao thủ một đường chạy ra. Lăng Linh sắc mặt bi thương, thanh lệ chạy xuôi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thủ trưởng hung hăng đập vào trên tường, giọng căm hận nói, hành giả võ tổng, Diệt Tà Minh sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Ánh mắt của nàng đỏ lên, thủ trưởng quay phanh, phanh rung động. Vương sư ba chết rồi, sư thúc cũng bị giết, liền thần trùng cũng bị cái kia hành giả võ được. Bên cạnh một cái người áo đen ngữ khí bi quan, nói: "Lần này nhóm chúng ta diệt Tà mình trải qua trước nay chưa từng có tổn thất, cái này hành giả võ tổng căn bản chính là một cái so Tà đạo tổ chức còn muốn đáng sợ ma nhân. Chúng ta bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, không thể lại tùy tiện lộ diện." Một vị khác người áo đen cắn răng nói: "Đi, nơi này không thể ở lâu, nhanh đi cùng Từ trường lao sẽ cùng." Bọn hắn lúc này thu dọn tâm tình, lần nữa hướng về phía trước sông ra. Ngay tại bọn hắn vừa mới xông ra ngõ nhỏ, đột nhiên thân thể một trận, cùng nhau biến sắc. Ngõ nhỏ phía trước, một tôn thân thể khôi ngô, thân mang đen như mực giáp rạ dày tinh khủng bóng người. Không lúc nick, tựa hồ đã đợi đợi đã lâu, một đôi sáng tỏ mà sắc bén con ngươi tại trong đêm tối sáng rực lấp lóe, mang theo nhiều hứng thú chi sắc, đang nhìn hướng bọn hắn. Các ngươi? Tựa hồ đang sợ. Dương phóng phát ra thanh âm khàn khàn, nói, không phải nói sớm đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào hy sinh sao? Làm sao? Đến tiên trên người mình, hẳn là không muốn. Đi, đi mau. Mấy cái người áo đen sắc mặt tình biến biến, rất lăng linh, liền nhanh chóng hướng về phía sau lùi gấp. Ngay tiếp theo Lăng Linh cũng lộ ra hoảng sợ, không còn tiếp tục nhiều lời, mà là đem tốc độ phát triển đến cực hạn, bắt đầu đảo vòng. Ầm. Ầm. Ẩm. Ẩm. Vừa mới xông ra xa mấy chục thước, bỗng nhiên, bọn hắn não hải mềm muội, miệng mũi chảy máu, thân thể lập tức hết thảy sặc ngã xuống đất, phát ra châm đủ, rơi sắc mặt thống khổ, thân thể run rẩy. "Độc, ngươi cho nhóm chúng ta hạ độc." Lăng Linh sợ hãi nói. "Lại cạch, lại cạch." Dương Phong hai tay vây quanh, khôi ngô đen như mực thân thể từng bước một đi tới, bàn chân rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ không gì sánh được khí thế đáng sợ, đi vào lang Linh phụ cận. Tuổi người quan sát, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị hy sinh, làm sao cần chạy trốn. Dương Phong khàn, khàn mà có tư tính Lăng Linh trong ánh mắt lập tức tràn ngập nồng đậm sợ hãi, nhìn về phía Dương Phóng. "Ngươi, Diệt Tà Minh sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn nghĩa sĩ." Ẩm! Một quyền rơi xuống, tốt đẹp đầu lâu tại chỗ bị Dương Phóng nhập vào lòng đất. Chỉ còn một bộ mỹ lệ mà mỹ diệu thân thể còn ở lại bên ngoài, hai tay khẽ run, sau đó triệt để không lúc đích. Biết rõ, dù sao cũng không có trông cậy vào các ngươi sẽ bỏ qua ta. Dương Phóng thanh âm càng hàn, đứng dậy hướng về mấy người khác đi đến, nói, "Vừa mới đạt được thần chủng, các ngươi liền muốn độc thủ." Ầm. Ầm. Ầm. thép năm đấm lần lượt ra. Từng cỗ thi thể liên tiếp bay từ tung, không có một người trốn qua được thủ. Làm xong đây hết thảy, Dương Phóng bước đi bước chân, hướng về tổng bình Phụ đi đến. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt, một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ viết hiện lên ở trước mắt của hắn. Thân chủng, phong luật, gia tốc, cảm giác. Lại là gió, Dương Phóng tự nói, hai cái tác dụng rất là rõ ràng. Cái thứ nhất là gia tốc, là có thể lợi dụng gió lực lượng đối tự thân tiến hành gia tốc. Thứ hai là cảm giác, chỉ cần có gió địa phương, liền có thể cảm nhận được xa xa địch nhân số lượng. Đối với hiện nay Dương Phong mà nói, tuyệt đối sẽ có hiếm có diệu dụng nhất là gia tốc phương diện. Hắn mặc vào trọng giáp về sau, tốc độ sẽ rõ hiển chịu ảnh hưởng. Nhưng có phong luật về sau, liền có thể thấp tiêu một bộ phận trọng lượng ảnh hưởng, khiến cho tốc độ tăng nhiều. Tổng binh phủ bên trong, thi thể hoành thành. phong ốc tổn hại. Từng đợt trầm muộn tiếng vang truyền ra, thi thể bay tứ tung, huyết dịch phiêu tán rơi dục. To lớn sắt thép ma thân đi lại ở chỗ này, như là vô hình cô máy giết người, nửa cái thân thể cũng bị máu loang nhùm đỏ, từng mảnh từng mảnh xẻn xẹt đến giáp trên. Dương phóng đi lại ở chỗ này, xuất thủ vô tình, phàm là bị hắn nhìn thấy, cơ hội tất cả đều là một quyền sát. Hắn bảo khí quyết có thời gian hạn chế, nhiều nhất một cái canh giờ khoảng chừng, hắn liền muốn tiến vào trạng thái hư nhược. Lần trước tại Hắc Thiết Tụ Cư liệu, hắn thế nhưng là hôn mê thật lâu, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tạp sát, lại là một đạo bóng người bị Dương Phong đánh bay, đem một cái cửa phòng đục nát. Dương Phong bước chân dừng lại, sinh ra cảm ứng, hướng về kia chỗ gian phòng nhìn lại. Gian phòng bên trong chuyển đến âm trầm băng lãnh khí tức, còn có một cỗ tế tự mùi đang tràn ngập. Hắn nhíu mày, trực tiếp cất bước đi tới. Một tôn toàn thân đen như mực, trên mặt nụ cười quỷ dị điêu tượng, lặng lặng đứng ở bàn thờ phía trên. Như cùng sống vật, một đôi ánh mắt hướng về dương phóng nhìn tới. Càng quái dị hơn chính là, cái này điêu tượng trong xương trống rỗng, thế mà đang không ngừng lúc đích, thật giống như bên trong có cái gì đồ vật muốn xông ra tới, cái bụng mặt ngoài thậm chí nổi lên từng cây như là khâu dẫn đồng dạng to đại thân ngân. Lạch cạch. Đột nhiên, một quả quỷ dị to lớn màu đen viên thịt theo hải nhi trên bụng rơi xuống. Vừa mới nga xuống, liền suy suy rung động, đem mặt đất ăn mòn. Sau đó quả cầu thịt này trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng, cánh tay, hai chân tất cả đều chui ra, sau đó cấp tốc biến lớn, rất nhanh biến thành một cái toàn thân không đến mảnh vải nam tử, áo phát ra sắc mặt trắng bệnh. Hứa Như thiên. Dương Phóng lộ ra kinh ngạc, vừa mới bị hắn giết chết Hứa Như thiên. càng lại lần phục sinh, ngươi? Hứa Như thiên lộ ra kinh hãi, nhìn thấy Dương Phóng về sau, liền vội vàng xoay người ôm hướng màu đen hài nhi. Phốc phốc. Dương Phóng to lớn thủ trưởng sớm đã trong nháy mắt năm qua. Năm cái thô to ngón tay trực tiếp một mực nắm đầu của đối phương, đem đối phương thân thể một cái nhấc lên, như là một cái con rối đồng dạng. Có ý tứ, ngươi thế mà còn có thể sống tới. Ầm. Ngón tay mạnh nhiên ra sức, Hứa Như Tiên đầu lần nữa nổ tung, huyết nhục bay múa. Không đầu thi thể trên mặt đất lung lay náo nhào xuống đất, Dương Phóng ánh mắt lần nữa nhìn về phía màu Đen Hải Nhi. Cái gặp màu Đen Hải Nhi nguyên bản đã làm xẹp đi số bụng, giờ khắc này, càng lại lần lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chậm rãi nâng lên, gân xanh hiện hiện, như cùng ở tại thổi phòng đồng đặng. Dương Phong hơi nheo mắt lại, trong lòng kinh dị. Ầm ầm. Hắn một quyền hung hăng đánh tới hướng Hải Nhi phân bụng, thế đại lực mãnh, có thể so với thập phẩm định phong lực lượng giống như là một cái máy xúc, không thể ngăn cản. Mầu Đen Nhi đang núp núp bụng tại chỗ bị hắn một quyền đập Ngay tiếp theo Nhi điêu tượng cũng hung hăng bay ngược, một cái, nền xuyên tường, hung hăng rơi vào bên ngoài. Theo Hải Nhi bụng bạo liệt, bên trong lập tức bắn tung tóe ra mạng lớn huyết nục, vai cốt, tanh hôi gay muối, dị thường khó người. Bên trong còn truyền ra một đạo dị thường thê thảm kêu to. Một quả huyết hồ hồ nhỏ bé đầu lâu theo Hải Nhi trong bụng lan xuống. Tước chứng chỉ có trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ, trên mặt sợ hãi, hai mắt trở lên, chết không nhắm mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là màu đen dịch nhợn. Chính là phiên bản thu nhỏ Hứa Như Thiên. Dương Phong cấp tốc vọt tới bên ngoài, trong lòng mình. Cái này ra hỏa, lại thật có thể lần nữa sinh. Cái gì tà môn thủ đoạn? Khì hì ha, ha. nhiên, từng đợt quỷ dị tiếng cười chói tai lên. Trong sân âm phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngay tiếp theo tia sáng cũng đang nhanh chóng trở tối, so trước đó lập tức đen gấp bội không thôi. Dương Phóng lông Tơ đứng vững, đột nhiên ngẩng đầu. Cái gặp cái kia bị tự mình một quyền đánh phần bụng bạo liệt màu đen hải nhi, giờ khắc này lại chậm dai từ dưới đất đứng lên, mang trên mặt quỷ dị yêu xâm nụ cười, một thân trên dưới tất cả đều là màu đen máu loãng, sít sao nhìn về phía Dương Phóng. Hì hì ha ha. Nó phát ra tr้อย hai cười quá dị, đột nhiên cấp tốc đạp ra. Vèo một cái, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Dương Phóng Long Tóc dựng đứng, mở miệng hét lớn. Cút. Ầm ầm một phương hướng khác. Sư Linh vận một thân hồng phân quần, sắc mặt hàm sát, thân dài ngọc thủ lần chứa không thể địch nổi lực lượng, hướng về từ trưởng lão nơi đó liên hoàn công pháp, thân pháp huyền diệu, vượt qua thường nhân, một thủ trưởng pháp ép tới từ trưởng lão chỉ có thể không ngừng cho tránh, dựa vào lấy một tay kiếm thuật liệu mạng ngăn cản. Cho dù hắn kiếm pháp cường đại, tại sư linh vận cường thế công kích đến, cũng biến thành cùng cùng nguy cơ. Huân mấu chốt chính là, sư linh vận chính là tà đạo trong tổ chức cực mạnh tinh thần loại thiên tài. Nàng thân pháp phối hợp tinh thần, ngông lung, như ảo không phải huyễn, để cho người ta khó phân giả, từ trưởng lão căn bản không cách nào hữu hiệu công kích đến đối phương. Tất cả chiêu thức cũng tự động theo đối phương hướng ảnh bên trong đi qua. Nếu không phải Diệt Tà Minh bên này cũng có tương tự tinh thần pháp môn, Từ Trưởng Lao đã sớm bị đánh chết đã lâu. Mặc dù như thế, hắn hiện tại cũng là gian nan ngăn cản. Chỉ bất quá, là Sư Linh vận tăng thêm tốc độ tiến công hướng Từ Trưởng Lao thời điểm, bỗng nhiên, thần sắc biến đổi, giống như là cảm ứng được cái gì, manh nhiên quay đầu lại. Nàng trong lòng giận mình, lần nữa liên hoàn đánh ra ba chưởng, thân thể nhoán một cái, như là dung nhập đêm tối, cấp tốc biến mất ở chỗ này, cũng không tiếp tục quản Từ Trưởng Lão may. Từ Trưởng Lao thừa cơ gấp, miệng lớn thở hổn hển, khí Tinh thần tất cả đều tiêu hao quá độ. Mắt nhìn xem Sư Linh vận Hỏa tốc Ly Khai, trong lòng của hắn trong nháy mắt sinh ra không ổn. Không chút nghĩ ngợi, từ trữ̉ng lão vội vàng lấy ra một khỏa đan dược, nuốt vào, thân thể nhoáng một cái, lần nữa hướng về Sư Linh vận cấp tốc 돌 tới. Sư Linh vận thân pháp như gió, giống như là biến thành trong đêm tối một đạo tinh linh. Một đường hướng về Tổng binh phủ làm đi. La là Nang đuổi tới Tổng binh phủ về sau, Sư Linh vận sắc mặt lập tức băng hàn dưới, trên thân ngập ra một cỗ cực mạnh kinh khủng khí tức, váy sợi tóc tất cả đều không gió mà bay. Nàng không nói một lời, hướng về hậu viện nhanh chóng đi đến. La Nang đuổi tới hậu viện thời điểm, thân thể một trận, một đôi mắt bên trong trực tiếp bắn ra đáng sợ hàn quang. Cái gặp hậu viện nội bộ, thi thể đang nằm, huyết dịch chảy xuôi, khắp nơi đều là rách dưới thi thể cùng sụp đổ gian phòng. Tại một đám thi thể cùng phế tích bên trong, một tôn to lớn màu đen trọng giáp người, đang đứng ở nơi đó, cầm trong tay một ngụm thô to chừng nào, đem một cái màu đen hài nhi điều tượng vững vàng định trên mặt đất. Kia hải nhi điều tượng như là có được sinh mệnh, bị đóng ở trên mặt đất về sau, hai tay, hai chân tại kịch liệt Theo nó trong miệng không ngừng phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai, trên thân tanh hôi ghê mũi. Ngươi đến cùng là cái quỷ gì đổ vào ta?" Dưỡng phóng phát ra nặng nề mà thanh âm khàn khàn. "Cái này hài nhi bị hắn lôi âm uống nhiều lần như vậy, lại bị tự mình liên tiếp đánh chúng, thậm chí tự mình còn đem ba khối tịch tà ngọc nhét vào trong miệng của nó, nó y nguyên không chết." Điểm này, đơn giản quái dị. Dưỡng phóng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này tình huống. Bỗng nhiên, hắn xoay đầu lại, hướng về vừa mới chạy đến, gương mặt xinh đẹp hàm sát sư linh vận nhìn lại, nói, cái này chính là mẫu sao? Làm như thế nào giết chết nó?" Sư linh vận thân thể mại phát run, khuôn mặt xanh xám, nguyên bản mỹ lệ dung nhan Giơ khắc này tựa hồ bắt đầu vận nẹo. Đình đầu cũng bắt đầu sinh ra từng kia từng kia khó trắng, váy áo, sợi tóc, tất cả đều tại lộn xộn. Ta muốn ngươi chết." Nàng phát ra quát chói tai, thân thể như điện, trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này cấp tốc vào tới, một trường hướng về Dương Phóng thân thể hùng hàng đánh đi ra. Dương Phóng nhíu mắt. "Thật nhanh." Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong không khí buộc phát ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng gọn sóng, khí Phóng thân thể khổng như là bị lưu tinh đánh trúng, trực tiếp theo tại chỗ bay lên, hướng về nơi xa hùng hằng tới. Quay một tiếng, một tòa sơn bị Dương Phóng thân thể đập tại chỗ sụp đổ. Mạng lớn đá vụt lăn xuống mà xuống, đem Dương Phong chôn sâu ở bên trong. Dương phóng thân thể mãnh nhiên chấn động, phanh một cái, lần nữa đứng dậy, một đôi ánh mắt trở nên băng hàn đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Sư Linh Vận, lạnh giọng nói: "Tiện nữ nhân, ngươi cũng cho ta chết." Siêu, hắn trực tiếp hướng về Sư Linh Vận cuồng nhảy mà đi, một cái trọng quyền trực tiếp hung hăng ném ra. Vừa mới kia một cái kinh khủng trọng kích, mặc dù không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng lại cách giáp dạ dày chấn động đến hắn thân thể đau đớn. Oeng, đấm của hắn trực tiếp theo Sư Linh Vận thân thể bên trong xuyên ra ngoài, mang theo quần quần khí lãng, hư vô lực, nhường hắn kém đánh ra trước ra ngoài. Dương Phong sắc mặt trầm xuống. Tàn ảnh. Hắn đông nhiên ngừng lại, nhanh chóng trở lại, hai tay ngăn trước mặt. Ầm. Sư Linh vận đòn thứ hai trọng kích hung hăng đập vào Dương Phong chậu giữa mặt, phát ra tiếng vang cực lớn, khí lãng nổ tung. Tiếp lấy, Sư Linh vận thân pháp như điện, ngông lung, tại lực lượng tinh thần phối hợp phía dưới, vây quanh Dương Phong, không ngừng mà xuất trưởng luật quay. Mỗi một bàn tay vỗ xuống cũng phanh phanh rung động, như là rèn sắt đầu dạng. Dương Phóng trong lòng ngâm một mực bảo vệ con mắt, mặc cho Sư hắn điên Toàn bộ khu vực cũng trực thổi lên một tầng đáng sợ cương phong trên mặt đất, từng hạt đá vụn bị cương phong cuốn lên, rầm rầm rung động, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Không biết rõ quay bao nhiêu hạ. Sư Linh vận lực khí dần dần giảm nhỏ. Dương phóng ánh mắt phát lệnh, lạnh như băng nói: "Tiện nhân, đánh đủ chứ? Đánh đủ rồi, liền nên đến với ta." Phần phấn, thân thể của hắn mãnh nhiên quay đầu lại, như là hồng thủy mãnh thú, mang theo cùng dã đáng sợ khí tức, trực tiếp hướng về sau lưng hung hăng vây quanh mà đi. Sư Linh vận thân thể một cái, tại lực lượng tinh thần phối hợp xuống, trong nháy mắt xuất hiện thất ảnh. Thật thật giả giả, làm cho người khó mà phân biệt. Nhưng mà Dương Phóng giống như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lao thẳng tới Sư Linh vận duy nhất chân Thân mà đi. "Thần chủng, phong luật. Sư Linh vận biến sắc, vội vàng nhanh chóng biến ảo thân pháp, lần nữa chống tránh. Cút. Ầm ầm. Một đạo to lớn lôi âm đột nhiên vang lên. Ẩn chứa uy hoàng thiên uy, oang oang nhiệt hài." Sư Linh vận sắc mặt lầm vào ngắn ngủi ngốc trợn, ý thức ngơ ngơ ngắc ngác, động tác có chút dừng lại, như đồng hóa là bùn điều con rối. Không khí vỡ phong đập vào mặt. Sư Linh vận trong lòng kinh hãi, rốt cục lấy lại tinh thần. Đội vàng muốn cấp tốc rút lui, lại phát hiện thân thể của nàng chẳng biết lúc nào đã bị trước mắt kinh khủng thiết giáp người cho một mực ôm ở trong ngực. Người! Phốc! A! Thống khổ kêu thảm vang lên, máu loan quần phủn. Dương Phóng hai tay mãnh nhiên phát lực, có thể so với thập phẩm Định Phong kinh khủng cự lực trực tiếp phát ra, lực lượng không cách nào tưởng tượng, trên cánh tay gai nhọn dẫn đầu đâm rách sư linh vận bên ngoài thân hộ thể chân khí. Tiếp lấy hai đầu thô to cánh tay giống như là chen khí cầu, đem sư linh vận chèn lấn thật khiếu máu, xương cốt gãy, thống dị thường, toàn bộ thân hình trực tiếp bị Dương Phóng tươi sống lơ sồn dưới. Theo xương sườn Đến nội tạng, lại đến môi xương sống, đều không ngoại lệ, toàn bộ vỡ nát. Lại cạnh, Dương Phóng hai tay buông lỏng, sư linh vận xuôi lơ thân thể tại chỗ rơi xuống trên mặt đất, như là một bãi bùn não Ngươi cũng có thể phục sinh sao? Dương Phóng mắt thấy trên mặt đất bùn não phát ra thanh âm lạnh như băng. Sau đó tiếp tục xem hướng cái kia trên mặt đất gian nan rẽ rủa quỷ dị hải nhi. Đồng nhiên, Dương Phóng mắt đồng đột nhiên co lại. Tiêu đóng ở trên mặt đất hải nhi điêu tượng, đột lại một lần nữa bắt đầu rãi lên, mặt ngoài hiện ra từng cây to đại thân ngân, vận va bài tiết không gì được cổ quái. Dương phóng không nói hai lời, nhanh chóng hướng về qua, một cước bạo đá đi. Ẩm. Vừa mới nâng lên Hải Nhi bụng tại chỗ bị hắn bị đá nổ bể ra đến, màu đen máu loãng, dịch nhợn, bay khắp nơi múa. Ngay tiếp theo màu đen Hải Nhi thân thể cũng trực tiếp bay từ tùng, hung hăng nện ở nơi xa, không lúc đích. Tựa hồ đã triệt để tử vong. Trên mặt đất, suy suy rung động, một mảnh hỗn độn. Dòng máu đen, dịch nhợn, tựa hồ có được ăn mòn hết thể lực lượng. Dương phóng khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, xem xét tỉ mỉ, đột nhiên quay người đi vào phòng, cầm lấy một cái mền cùng một cái bó đuốc, trực tiếp vẫn giống màu đen Hải Nhi thân thể tàn phế, một mùi lựa chạy tới. Làm xong đây hết thảy, Dưỡng phóng trực tiếp tại tổng Bình phủ bên trong vơ vét bắt đầu, khắp nơi gian phòng không ngừng bị hắn đập mạnh mở, từng kiện có giá trị đồ vật liên tiếp bị hắn lặt ra. Đương nhiên, dưỡng phóng lần nữa ngửi được tự mình trùng hương khí tức, con mắt lóe lên, có hai cái bao lớn, hướng về phía trước một căn phòng nhanh chóng hướng về đi. Ầm ầm, một quyền ném ra, dày đặc vách tường bị hắn sắt thép năm đấm sinh sinh đánh nát, loạn thạch bay múa, xương ngụ tràn ngập, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong, huyết tinh gai mũi, thi thể đang nằm. Rõ ràng là một chỗ to lớn nhà tù. Trong địa lao, nhốt mười mấy tên lang người, từng cái áo phát ra khí tứ suy yếu. Nhậm quân, trình thiên gia toàn bộ ở bên trong. Một bên còn có ba cái giường sắt, nằm trên giường tồn hại thi thể. Cảm thấy được vách tường nổ tung về sau, trong điệu lao đám người vội vàng gian nan ngẩng đầu, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rất nhanh, bọn hắn lộ ra kinh hãi. Đây là người nào? Đen như mực, dữ tợn, băng lánh, bá khí. Một tôn đáng sợ giáp dạ dày người, xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ, như là kinh khủng ma thần, nửa người tất cả đều hiện đầy màu đỏ tươi vết thủy cùng dịch nhợn. Ngươi, ngươi là? Mày cũng không nhỏ, cái này cũng không chết. Dương phóng phát ra thanh âm tiện tay một quyển, oanh một tiếng, đem lô hồng đánh lớn hơn một chút. Sau đó thân thể khổng lồ cất bước đi vào. Tạp sát. Dương phóng bàn tay lớn kéo một cái, đem nhà tù xiềng xích xinh xinh kéo đức. sau đó trực tiếp quay người rời đi, tướng về bên ngoài đi đến, khàn khàn băng lãnh đáp lại, "Không chết, tự mình trở về đi. Các loại bằng hữu, ngươi, ngươi là ai?" Trình Thiên Dã vội vàng gian nan hô, "Có thể lưu lại danh hảo. không muốn chết liền ngầm miệng." Dương phóng ngự khí băng lánh cũng không quay đầu lại. "Đi, đi mau." Nhanh khai. Nhậm Quân, Trình Thiên Dã vội vàng chào hỏi lên một đám lam tinh người, nhau đỡ. Thật tha thật đều, hướng về bên ngoài phóng đi. Là bọn hắn xông vào tổng binh phủ đại viện về sau, tất cả mọi người lộ ra kinh hãi, khắp cả người băng hàn. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Tổng binh phủ bị diệt. Lôi âm, ta vừa mới nghe được lôi âm, là thiên thần tổ chức hành động. Nhậm quân ngữ khí hoảng sợ, đông nhiên kịp phản ứng, nói, "Mọi người nhanh ly khai." Bọn hắn thân thể lay động, hướng về bên ngoài chạy đi. Từ trường lão một mặt phẫn hận, trong ngõ hẻm phát hiện lăng linh đám người thi thể, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết vô cùng thê thảm. Hoàn toàn thay đổi. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sư linh vận. Ẩm. Tư trưởng lão một trường vô nát một vách tường trắng. Đến bây giờ cũng không biết rõ những người này là bị người nào giết chết, chỉ cho là là sư linh vận tà đạo tổ chức cách làm. Còn có Văn Uyên. Bỗng nhiên, từ trường lão kịp phản ứng, vội vàng hướng tổng binh phủ cấp tốc phóng đi. Vương Văn Uyên thi thể không ở nơi này, hơn phân nửa còn sống. Hắn chính là cựu phẩm đỉnh phong, muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Chương 134, tà Mẫu vẫn lạc. Cầu đàn mua. Tổng binh phủ bên ngoài cửa chính, Tư trưởng lão từ đằng xa chạy đến, tốc độ nhanh chóng. Bỗng nhiên, chân tay hắn một trận, lông tơ đứng dựng, lộ ra kinh ngạc. Cái gặp tổng binh phủ bên trong, một mảnh lộn xộn, công trình kiến trúc sụp đổ, huyết tinh gây mũi, khắp nơi đều là thi thể, lít nha lít nhít, như là tu la địa ngục. Làm sao có thể? Từ trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Đây đều là Vương Văn Nguyên làm. Bỗng nhiên, hắn mắt đồng thu nhỏ lại, chú ý tới tổng binh phủ bên trong sông ra một sóng lớn người, toàn thân huyết tinh, thân thể lay động, từng cái khí tức suy yếu, áo choàng phát ra, trên thân khắp nơi đều là vết sẹo, hướng về một chỗ nhỏ bỏ chạy. Hắn thân thể nhoáng một cái, lúc này ngăn lại Trình Thiên Dã một đoàn người. Ta hỏi các ngươi, nơi này xảy ra chuyện gì? Sư linh vật đây Từ trưởng lão mở miệng quát, ánh mắt như điện. Nhậm Quân, Trình Thiên Giám một đoàn người tất cả đều bị Từ trường lão giật nảy mình, vội vàng dừng lại. Tiền bối là ai? Nhậm Quân giật mình hỏi. Ba. Từ trưởng lão một bàn tay quất vào Nhậm Quân trên mặt, đem Nhậm Quân thân thể quất bay. Sư linh vật đây. Từ trường lão tiếp tục quát trói thai. Trình Thiên Giám bọn người biến sắc, vội vàng nhanh chóng đỡ dậy Nhậm Quân. Tiền bối chấm đã, nhóm chúng ta cũng không thấy được, tổng binh người tất cả đều chết rồi, nhóm chúng ta là theo tổng binh phủ đại lao chỗ tới. Trình Thiên Giám nói. Tất cả đều chết rồi. Từ trưởng lão trong lòng giận mình, càng thêm không dám tin. Sư Linh vẫn chỉ so với hắn tới sớm một hồi, làm sao lại chết? Hắn nhìn về phía tổng binh phụ cửa lớn, sắc mặt biến huyễn, cắn răng một cái, vẫn là cấp tốc vào tới. "Đi, đi mau." Chính Thiên Giã trở hỏi lên những người khác, "Cấp tốc ly khai." Vừa mới vị kia lão giả xem xét chính là không dễ trọng. Bọn hắn không dám quá nhiều lưu lại, chỉ sợ tao ngộ giận chó đánh mèo. Nông đầm đen tối bên trong. Nhậm Vân, Trình Thiên Giã cùng một đám lam tinh người, cấp tốc chạy trốn, một bước cũng không dám quay đầu lại. Rất khó lấy tưởng tượng, bọn hắn bị giam giữ những ngày gần đây, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhậm đội trưởng. Đương nhiên, phía trước chuyển đến thanh âm mơ hồ. Trần Thi Nghiên một mặt kinh hỉ, cảm giác được nhậm quân đám người tung tích, nhanh chóng hướng về đi qua. Từ hôm nay hoàng hôn bạo động, nàng cũng đã cảm giác được thành nội khí phân không đúng, suy tư liên tục về sau, vẫn là lặng lẽ chạy tới phụ cận. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, lại thật thấy được nhậm quân, Trình Thiên Dã bọn người. Thi Nghiên, Nhậm quân, Trình Thiên Dã bọn người hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhanh chóng chạy tới. Các người thế nào? Trần Thi Nghiên vội vàng hỏi. Hiện tại còn chưa chết, là một cái to lớn thiết giáp người cứu được nhóm chúng ta. Trình Thiên Dã lúc này đáp lại, đúng rồi, tổng phủ người chết hết. Thiết giáp người? Trần Thi Nghiên sắc mặt giật mình. Đúng vậy, kia thiết giáp người ngươi biết sao? Hắn giống như cũng là người xuê Việt, bằng không, không thể lại cứu nhóm chúng ta. Nhậm Quân nói, "Ta cái liên lạc qua Trần Quảng Vương, Trần Quảng Vương nói sẽ giúp ta dò xét lấy tình báo." Trần Thi Nghiên sắc mặt biến huyễn. Vậy liền không sai, là bọn hắn, nhất định là bọn hắn. Nhậm Quân ngữ khí gấp rút, "Nhóm chúng ta bị giam giữ tại tổng binh phủ bên trong, trước đó rõ ràng nghe được lối âm thanh âm, Loại này âm chỉ có võ tổng làm, tổ chức của hành động." "Ý của là thiết giáp người cũng là bọn hắn tổ chức một thành viên?" Trần giật mình nói, Đúng vậy, nhất định không sai được." Nhâm Quân gật đầu. "Lại một vị đáng sợ thành viên." Nhâm đội trưởng, "Thi Nghiên, mọi người không nên ở chỗ này chờ lâu, đi mau." Trước Ly Khai lại nói. Trình Tiên Dạ chào hỏi đám người, lo lắng gặp được những biến cố khác. "Đi." Một đám người nâng tổn thương thân thể, nhanh chóng rời đi, một phương hướng khác. Dưỡng Phong thân thể lẫn lư, trước mắt biến thành màu đen, đang nhanh chóng đi đường. Nguyên bản to lớn khí thế đáng sợ, tại không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tiếp theo toàn thân cũng bắt đầu truyền ra kịch liệt đau nhức. "Nguy rồi, bạo khí quyết thời gian nhanh đến." Dưỡng Phong cắn đầu lưỡi một cái, Dưỡng ép thanh tĩnh, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Giờ khác này, trên người hắn cuồn bánh khí thế đang nhanh chóng ra xuống, giống như là nước sông tri áp. Theo nguyên bản thập phẩm định phòng, cấp tốc biến thành thập phẩm chu kỳ, tiếp lấy biến thành thập phẩm sơ kỳ. Dương phóng trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, toàn thân trên dưới chuyển đến kịch liệt đau nhức, liên đới lấy trên thân trọng giáp cũng trở nên nặng dị thường bắt đầu. Hắn cố gắng bảo trì cuối cùng vẻ thanh tĩnh, hướng về trước đó trụ sở bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, tổng binh phủ bên ngoài, Tư trưởng lão một mặt hoảng sợ, từ dưới đất ôm lấy Vương Văn Luyên thi thể, trong lòng ý nguyên không thể tin được. Hắn đầu tiên là phát hiện sư linh vận thi thể Sau đó thấy được hứa như thiên thi thể, tiếp lấy lại phát hiện vương văn nguyên thi thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Từ trường lão toàn thân băng hàn, chỉ cảm thấy toàn thân không ngừng mà chuyển đến ý lạnh. Muốn lập tức giết chết nhiều người như vậy, nên cái gì tu vi? Sư linh vận thế nhưng là tạp phẩm, mà lại sư linh vận chỉ so với hắn đến sớm một lát mà thôi. Cái này chẳng phải là nói, hắn kém chút cũng trực tiếp chết thảm. Từ trường lão lông tơ đứng vững, cấp tốc ly khai, một khắc cũng không dám chờ lâu. Ấm áp gian phòng bên trong, hỏa lô thiêu đốt Trình Tiến Dã một đám người uống Trần Thi Nghiên nấu đến rồi dịch, đau đớn trên người đã dần dần tiêu giảm. Mỗi người cũng sắc mặt vàng như nến, thân thể gầy gò, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lần này có thể đại nạn không chết, thật sự là ngoài dự liệu. Trình thiên Dã bưng lấy chén thuốc, mở miệng cảm khái nói, "Thi Nghiên, không, có bị bắt người còn có, có bao nhiêu? Ta đoạn này thời gian một mực tại liên hệ, bất quá cái liên hệ đến 21 cái, những người khác cũng còn không có liên hệ đến." Trần Thi Nghiên nói, "Bọn hắn tại Bạch Lạc thành rất nhiều người, không chỉ có Nam thị người xuyên Việt, còn có trước đó di chuyển tới Phương thị người xuyên Việt, lại thêm về sau người mới, tổng cộng 77 người." Lần này bị bắt chỉ là trình tiên dã, nhập quân ở bên trong 36 người, còn lại mấy chục nhiều người đều là nút ở cái khác địa phương. Bất quá đáng tiếc, nàng đoạn này thời gian đang toàn lực liên hệ, cũng chỉ là liên hệ đến 21 người mà thôi. Về phần còn lại những cái kia, tất cả đều không biết do nút ở chỗ nào. Đoạn này thời gian, nàng ban ngày tại quảng trường tụ kinh, chỉ có thể ban đêm đi ra ngoài tìm kiếm. Nhiều lần cũng kém chút gặp được nguy cơ, thật sự là vất vả ngươi. Nhậm Quân mở miệng thở dài, là nhóm chúng ta cho ngươi thêm phiền phức, sau khi trở về tổ chức trên nhất định sẽ đền ngươi. Trong thế giới hiện thực, Trần Thi Nghiên bất quá là một cái mới vừa tốt nghiệp không lâu nữ sinh viên mà thôi, ở chỗ này lại phải thừa nhận dạng này áp lực lớn. Riêng là ngẫm lại, liền có thể cảm nhận được trong đó gian khổ. Nhậm đội trưởng nói gì vậy, chúng ta hiện tại cùng ở tại dị vực, nếu như còn không đoàn kết, ai còn có thể trợ giúp nhóm chúng ta?" Trần Thi Nghiên nói. "Đúng rồi, ngươi là thế nào liên hệ đến Thiên Thần tổ chức?" Trình Thiên giá hỏi. "Đêm đó ta chạy ra về sau, đem thập tự môn rơi vào tin tức cáo chi cái khác Lam tinh người, về sau liền tại đêm khuya tao ngộ Tà Linh truy sát." Kết quả tại thời khắc mấu chốt liền bị tần Quảng Vương cấp cứu, đằng sau ta cầu hắn nhiều lần, hy vọng hắn có thể xuất thủ, nhưng lại tất cả đều bị hắn từ tuyệt. Trần Thi Nghiên ngữ khí phức tạp, lần này ta cũng không biết rõ, tổ chức của bọn hắn thế mà thật sẽ ra tay hỗ trợ. Một đám lam tinh người tâm bên trong càng lại chấn thán không thôi. Thiên thần tổ chức, quả nhiên đáng sợ. Tổng binh phủ chính là tà đạo tổ chức hang ổ. Không chỉ có lấy thập phẩm cao thủ tọa trấn, thậm chí còn có tám mẫu tồn tại. Thế mà trong vòng một đêm trực tiếp bị diệt. Loại tin tức này nếu là truyền về hiện thực, nhất định có thể tại cảnh sát hình sự quốc tế trong tổ chức dẫn phát to lớn ba động. Đêm nay cái kia thiết rất người, không biết lại là cỡ nào tu vi. Nhậm Quân nói nhỏ, còn có cái kia thần bí lao giả, chỉ sợ cũng dị thường cường đại. Không tệ. Trình Thiên Dạ ngưng trọng gật đầu. Đêm như sa mạn, khắp nơi đều tính. Huyết tinh tràn ngập tổng bình phủ bên trong. Nguyên bản bị dương phóng một mùi lửa đốt thành cháy hồ trạm Thái hài nhi điêu tượng, giờ khắc này, đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng run run dậy, con mắt đột nhiên mở ra, hiện lên yêu dị qua mang, tiếp lấy thân thể giống như là biến thành thể lỏng, bắt đầu bản thân sửa chữa phục hồi. Trên mặt đất tán rơi dụng huyết dịch, tất cả đều tại không bị khống chế hướng về hài nhi điêu tượng nơi đó chảy xuôi mà đi càng chạy càng nhiều. Hai Nhi điều tượng khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một lát sau, nguyên bản tổn hại điều tượng lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Nó toàn thân đen như mực, khuôn mặt quỷ dị, từ dưới đất bò dậy, chỉ có 30 cm khoảng chừng cao, mang trên mặt tà mị nụ cười, hướng về ngoài cửa chậm rãi đi tới. Bên trong thành khu vực, khắp nơi cống thoát nước, giếng cạn, hoàng phế gian phòng. Chui ra cái này đến cái khác màu đen hải Nhi, như là nhận lấy trong lúc vô hình triệu hoán, bắt đầu cấp tốc hướng về trong thành nhanh bò đi. Bọn chúng những nơi đi qua, mặt đất suy suy rung động, không ngừng khói, như là một đám rắn độc bò qua. Tổng binh phủ bên ngoài, Cái kia quỷ dị hài nhi điêu tượng, nụ cười trên mặt yêu dị, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Cái gặp mây đen tản ra, ánh trăng thanh hàn. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi, khiến cho khuôn mặt của nó càng thêm quái dị. Siêu. nó đột nhiên hành động, hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi, mấy cái lớp loé, trong nháy mắt nơi đây. tàn phá truyền tống trấn chỗ. Ánh lửa y nguyên dập tắt, chỉ còn lại có một cái mô hình hồ giá đỡ. Giá đỡ chu vi, thi thể đang nằm, huyết tinh tràn ngập. Tất cả đều là ban ngày bị diệt tà minh trỗ hạ độc chết khổ lực năm phu. Kì hì ha ha. dị tiếng cười nhẹ lên. Một cái lại một cái màu đen hải nhi dọc theo mặt đất, một đường cùng bỏ mà tới. Bọn chúng rơi vào tàn phá truyền tống trận chỗ, thân thể như là xếp chồng, người, nhanh chóng chồng lên nhau. Mấy trăm con quỷ dị màu đen hải nhi rất nhanh gấp thành một cái quái dị tạo hình. Từng viên màu đen đầu lâu, tại trong đêm tối hiện động lên yêu mị nụ cười. Cách đó không xa hải nhi điêu tượng, một đường lễ dọc, rất nhanh rơi vào nơi đây, nhãn thần tà dị, mang theo nụ cười, cất bước đi tới, sau đó lần nữa dùng sức nhảy một cái, trực tiếp rơi vào đám kia màu đen hải nhi trên cùng. Vừa hạ xuống hạ, cái này nhi điêu tượng liền ngồi xếp bằng xuống dưới, bày ra một cái quái dị tạo hình. Nó bỗng nhiên phát ra một đạo kêu rên, toàn bộ thân hình trực tiếp tách ra từng sợi quỷ dị màu xanh lá u quang, như là hỏa diễm, từ trên người nó lan tràn, một mực hướng về phía dưới đó đi. Phía dưới, mấy trăm con màu đen hải nhi tất cả đều lộ ra thống khổ chi sắc, phát ra y y y ở nhà nhà tiếng kêu. Tất cả hải nhi cũng bốc cháy lên. Một tầng âm trầm, quỷ dị, nhưng lại chẳng lành khí tức từ nơi này tràn ngập ra đi. Âm phong gào thét, tối ô trói hại, toàn bộ đêm tối cũng trở nên dị thường đáng sợ bắt đầu. Tựa hồ có một tầng quỷ dị màu đen tiết mạc từ trên không trung chậm rãi trải qua. Mộ Sanna, nguyên bản thanh lệnh ánh chăng cũng bắt đầu cấp tốc biến thành đen, một lần nữa bị mây đen che đi. Ý kia nha nha. Ý kia nha nha. Từng đợt chói thay tiếng kêu thống khổ tại đêm tối quấn quẩn. Quỷ dị màu xanh lá u quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng, đến cuối cùng khuyết tán mà ra, đem nguyên bản bị đốt mô hình hồ chuyển tống trận cho trực tiếp phá khỏa, giờ khắc này, nguyên bản tổn hại trở đài, vậy mà cũng đang chậm rãi thoát ra quần mang. Giống như bị lần nữa kích hoạt lên đồng dạng. Từ trên cao nhìn lại, nguyên bản một mảnh đen kịt thành trì, giờ khắc này, lại vượt qua tưởng tượng yêu dị. Gần sóng xương mù bao phủ không trung, xa xôi không biết chỗ đen nhánh thần bí đại điện bên trong, cung phụng đủ loại điêu tố, có mặt mỉm cười, như là tuổi trẻ thiếu nữ, có trên mặt không mặt, hất lên áo bảo màu vàng, có trên hai gỏ má lớn bảy tám quả ánh mắt quá dị, có như là bụng lớn di lạc, lại tại sau đầu lớn áp ma gương mặt, có thì là toàn thân đen như mực, như là Hải Nhi. Giờ khắc này, kia toàn thân đen như mực, như là Hải Nhi điêu tố, đột nhiên xuất hiện vô số tinh mịn vết rạn, tiếp lấy từng khối mảnh vụn theo phía trên rơi xuống, lạch cạch cạch rung động, trong nháy mắt Hải Nhi điêu tượng triệt để vỡ thành một đoạn. Phía dưới, một vị run run rẩy rẩy, ngay tại tăng thêm dậu vừng la hổ Đột nhiên thân thể một trận, che kín đôi mắt giãn mua vận dục, hướng về kia cái toàn thân đen như mực hài nhi điều tố nơi đó nhìn lại. Ta anh vẫn lạc." La Âu ngữ khí thi thảo, một đôi đôi mắt giãn mua vận dục bên trong hiện ra không thể tưởng tượng nổi chi quang, nói, ta anh bản thể tựa hồn là bị Như Thiên Hỏa linh vận mang đi đi, làm sao lại vẫn lạc?" Nàng buông xuống trong tay dầu hũ, đi lại tập tiến hướng đi một bên bàn thờ, nổi bật lờ mờ ngọn đèn, nhìn về phía bàn thờ trên một tấm địa đồ. Địa đồ cực lớn, mênh mông ngông vông ngẩn. Phía trên tiêu chú rất nhiều màu đỏ ký hiệu. Rất nhanh, La Âu nhìn về phía trong đó một cái cực kỳ không đáng chú ý ký hiệu. Bạch Lạc Thành. Bạch Lạc Thành. Cho dù nơi này có thần trông ra hiện, nhưng cũng không thể nhường Tạ Mẫu vẫn lạc. La Hầu chậm rãi cửa ra, chẳng lẽ là linh vận xảy ra chuyện rồi? Trước khi chết trước đó nhường tà Mẫu tự thiêu. 3. Ba. La Hầu hai tay vỗ, phát ra thanh thủy thanh âm, bên ngoài một đạo bóng người cung thân đi tới. Lam Mẫu, đi, nhường phụ cận cứ điểm người đi Bạch Lạc Thành một chuyến, ta muốn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. La Hầu phân phó. Vâng, Lam Mẫu. Kêu bóng người cùng thân ra, biến mất không. Cả điện bên trong, cái khác điêu tố nơi đó, ý nguyên không lúc mỗi người đều mang nụ cười thậm chí có điêu tố khỏe miệng, ẩn ẩn có nghĩa mai ý vị. Thân trùng nhiều lần hiện, chúng ta tốt thời gian không nhiều lắm. La ẩu thanh âm giản mua vang lên, quanh quần nơi đây. Một chút vừa mới còn mỉm mai điêu tố đột nhiên có chút cứng đờ, Thu Liễm nụ cười. Bạch Lật Thành. Quỷ dị u quang như cũ tại theo quảng trường phát ra. Tà mỗ thân thể lục quang càng ngày càng đậm, thanh âm càng ngày càng yếu, tựa hồ thật tao ngộ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, tại nó dưới thân, cái đã toàn bộ bị quang mang bao chủng, khí tiêu tán. Nguyên bản phá trận đài, rốt bị để thắp sáng. Từng lực lượng vị dị như là sóng lớn biển lớn, lấy chỗ này trận đài làm trung tâm. Tuyến vệ bên trong thành chu vi nhanh chóng quét sạch. Không gian đều tựa hồ sóng gió nổi lên, như có cuồn phong hiện hiện, ố ô, ô chói tai. Bên trong thành từng tòa công trình kiến trúc bắt đầu dẫn đầu đột một từ mặt đất ngọc lên, như là trong gió chăng, giấy, lập tức vỡ vụn ra, sau đó bị một cỗ quang mang cuốn chúng, trong nháy mắt biến mất. Sau đó là công trình kiến trúc bên trong từng đạo bóng người. A! Vô số người phát ra kinh hoàng kêu to, thân thể như là bị vòi rồng côn chúng, không bị khống chế phóng lên tận trời. Đánh đánh đánh. Từng đạo bóng người không ngừng biến mất. Gian phòng bên trong, vừa mới bàn bạc xong xuôi, chuẩn bị rời đi nhập quân, Trình tiên dã bọn người cũng dỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Bọn hắn lộ ra kinh ngạc, hướng về đỉnh đầu phòng ốc nhìn lại. Cả phòng cũng tại không bị khống chế run rẩy cùng lay động, như là động đất đồng dạng. "Không được." Nhậm Quân kinh hô, "Tập sát." Gian phòng như là bị cuồng phong cuốn chúng, lập tức đột một từ mặt đất mọc lên, bị một cố lục quang bao phủ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo làm tin người tất cả đều bại lộ tại trong đêm tối. Mặt bọn hắn sắc kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp bên trong thành phương hướng, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một mảnh quỷ dị lục quang, như là vô tận thủy triều. Một đạo lại một đạo bóng người phát ra kêu sợ hãi, bị lục quang quân chúng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhanh ôm lấy lẫn nhau. Trình Thiên Giã mở miệng gầm thét, cưỡng ép vận chuyển nội khí, bàn chân như là cắm dễ. Bên người Nhật Vân, Trần Thị Nghiên, láo Ngô bọn người vội vàng nhanh chóng tay cầm tay, tất cả mọi người tại gắt gao vận chuyển nội khí ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Quỷ dị lục quang đánh tới, một sát na quân chúng đám người, đám người tất cả đều phát ra hoảng sợ tiếng thê, tất cả đều phóng lên tận trời, theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị lục quang còn tại quỹ tán, như là một trận sóng đem trận đại phương viên mời giảm cự ly toàn bộ bao quát ở bên trong. Tại cái này mời giảm phạm vi bên trong, Bỏ mặc là công trình kiến trúc, vẫn là nhân loại, hoặc là heo ngựa dây bỏ, vật phẩm khác đều không ngoại lệ, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Dù cho là trốn ở lòng đất ngủ say dương phóng, cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Một mảnh lục quang cuốn qua, hắn liền người mang giáp, bay ra địa quật, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, dương phóng còn nguyên vẹn không biết rõ tình hình. Hắn rơi vào trạng thái ngủ say, ngục đẹp say xưa. Trong hai tay còn gắt gao nắm lấy hai cái ba khóa, giáp cũng không kịp Ngoài mười giảm Tư trưởng lão Ô Vương Văn Nguyên thi thể, một đường xông ra. Vừa mới xông ra nhất định cự ly, đông nhiên sinh ra cảm ứng, manh nhiên quay đầu lại. Đây là hắn mắt đồng tinh hãi, chuyển trống trận, bị kích hoạt lên. Hắn vội vàng nhanh chóng hành động, hướng về cao nhất một chỗ công trình kiến trúc trên cấp tốc lớp dọc mà đi. Thân thể chấp liên tục, rất nhanh rơi vào một chỗ bảy tầng quán rượu mái nhà khu vực. Đưa mắt nhìn lại, cái gặp phía trước khu vực, giữa không trung trực tiếp nhiều hơn một tầng quỹ dị quang, âm khí âm u, bao phủ lại nhất định phạm vi. Theo tầng này lục quang dần dần biến mất, phạm vi bên trong hết thảy đồ vật tất cả đều biến mất. Kiến trúc biến mất. Nhân loại biến mất, thi thể biến mất, các loại vật phẩm toàn bộ biến mất, giống như là lập tức bị người theo bản đồ trên xóa đi, chống giống Từ trường lao hít một hơi lãnh khí, buông xuống Vương Văn Nguyên thi thể, đồng nhiên hướng về nơi xa chuyển tông trận khu vực nhanh chóng lớp dọc tới. Trong vòng hơn 10 dặm lộ trình rất nhanh bị hắn xông qua. Từ trường lao thân thể mãnh nhiên dừng lại, mắt đồng chân kinh. Tạ Mẫu tự thiêu Phía trước thình lình xuất hiện lít nha thứ nhất, như là xếp chồng người đồng dạng hài nhi thi thể. Tầng cao nhất một đứa bé điêu tượng đã bị đốt triệt để cháy hồ. Một tia âm lực cũng không có thừa. Đây là Mẫu tự tiêu. Dụ tự thân sinh mệnh bỏ thêm vào truyền tống trận quyết tổn, cưỡng ép đem kia phiến khu vực người toàn bộ truyền tống đi rồi. Hắn đương nhiên kịp phản ứng, sắc mặt biến đổi. Nhất định là sư linh vận trước khi chết trước đó, cho tà mẫu ra lệnh, nhiều tà mẫu lôi kéo tất cả mọi người chốt cùng. Truyền tống trận này một khi kích hoạt, khẳng định sẽ đem bên trong phương viên mời giảm người tất cả đều truyền tống đến tà đạo tổ chức cứ điểm bên trong. Đến thời điểm, tà đạo trong tổ chức người tự sẽ có thủ đoạn báo thủ. Bất quá, Tư trưởng lão cùng sư linh vận lại tuyệt đối sẽ không nghi tới, bị dương phóng lôi tích, lại bị phá mấy khối tịch ngọc, một lực lượng đã sớm thả ra không sai biệt lắm. Giờ phút này cho dù tự thiêu, lấy bí pháp điền vào chuyển tông trận, nhưng là chuyển tông phạm vi cũng đã đã mất đi khống chế của nó. Cách làm thất chi chút xíu, sai lấy ngàn dặm. Chính tả mẫu cũng không biết rõ đám người này bị nó đưa đến cái gì địa phương đi. Chương 135, quái dị chi địa. Cầu đèn mua. Hoàn cảnh ngẩm đạm. Tràn ngập tầm mịt cùng mốc khí. Trên mặt đất thật dày chất đống thật dày một tầng hư thối lá dụng, hai bên trên vách núi đá còn có từng cây khô cạn dây leo tại trong cuồng phong đung đưa trái phải, thỉnh thoảng lại có đàng la rơi xuống. Nơi này tựa hồ là một chỗ to lớn sơn Trong sân quốc, luồn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể, đa số đều là huyết hồ hồ. Ngoài ra, còn có một số vụn vật vật liệu gỗ, tổn hại cối xay, làm việc nhà nông dùng nông cụ, vỡ vụn mảnh ngói, cùng các loại loạn thất bát tao đồ vật. Một chỗ ngóc ngách bên trong, một bộ thân thể khôi ngô, toàn thân bao phủ tại đen như mực giáp trong dạ dày bóng người, lặng lặng gục ở chỗ này, không nhúc nhích, trong hai tay còn gắt gao nắm chặt hai cái to lớn bao quả. Không biết do đi qua bao lâu, ở vào trong mê ngủ dương phóng, rốt cục thâm thẳm tỉnh lại. Vừa mới thanh tỉnh, hắn liền cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả đều tại truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn. Toàn thân như là bị dao cắt, trong lồng ngực tựa hồ có một cấu ngột ngạt thẻ chủ, không khỏi kịch liệt ho khan. Khu khu khụ. Hắn vô ý thức bưng lòng ra hai cái bao khỏa, rãy rủa lấy từ dưới đất đứng dậy, trong đầu mê man, cực kỳ mê muội. Có một loại kịch liệt nôn mửa cảm giác theo trong cơ thể của hắn chuyển ra. Chỉ bất quá mấy ngày chưa từng ăn, một điểm đồ vật cũng nhả không ra. Dương phóng gian nan ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm hút lấy phía ngoài không khí, dùng cái này đến bình phục thể nội cảm giác buồn chỉ cảm thấy thân thể dị thường suy yếu, tựa hồ thật lâu chưa có ăn, một đôi ánh mắt tràn ngập mờ mịt hướng về nhìn bốn phía. Ta đây là ở đâu? Trong lòng hắn hoàn toàn hôn mê rồi. Hắn rõ ràng nhớ ký tự mình trước đó một đường trốn về trụ sở, núp ở địa quật về sau, mới lâm vào hôn mê. Có thể cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, thay đổi hoàn toàn. Nơi nào còn có cái gì địa quật? Chu vi trống giống, ngoại trừ 7-8 bộ thi thể bên ngoài, chính là rất nhiều vụn vật đồ vật. Nơi này giống như là một mảnh dã ngoại đang nằm mơ. Dưỡng phóng ngữ khí thị thảo, trong đầu tựa hồ vẫn không có kịp phản ứng, lần nữa nằm xuống, tiếp tục nhắm mắt lại, muốn đợi đợi mộng cảnh tỉnh lại. Nhưng đột nhiên, hắn hai mắt mãnh nhiên mở ra, khít một hơi lãnh khí, triệt để thanh tỉnh. Không phải nằm mơ. Ngoa tạo Trong lòng hắn kinh hãi, Mạnh nhiên đứng dậy, bất chấp toàn thân đâm nói. Đây là cái gì địa phương? Ai đem tự mình bắt đến nơi đây tới? Hắn vội vàng nhìn về phía chu vi, muốn làm rõ ràng đây là nơi nào. Nhưng theo thân thể đi lại, toàn thân đâm nói cùng suy yếu lại càng thêm rõ ràng, tựa hồ lúc nào cũng có thể mới ngã xuống đất. Trong lòng hắn run dậy, vội vàng dừng thân thân thể, không dám tiếp tục bu đầu, mà là nhìn hai bên một chút, tìm nơi hẻo lánh, nhanh chóng đi qua, ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu vận chuyển chân khí. Không biết chi địa, không gì sánh được nguy hiểm. Hiện tại nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế mới được trước mắt một màn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là kinh khủng nhất một màn. Tự mình không gây duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, riêng là ngất lại đều có thể để cho người ta lông tơ đứng vững, không phải là gặp tà đạo tổ chức trả thù. Bị bọn hắn dùng cái gì ngũ quỷ vận chuyển các loại thần thông. Dương Phóng càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng dao động, chân khí cũng kém chút đi xóa, nhưng cũng may hắn dần dần tỉnh táo lại đi, nín hơi ngưng thần, đóng chặt lại lỗ chân lông, như đồng hóa là điêu tố, từng lần một vận chuyển chân khí. To lớn trong sân động. Bông tuyết bay xuống, nhiệt độ lại cũng không tính toán quá mức diễn lạnh. Lạnh nhất mùa đông đã qua. Xem như mùa xuân ấm áp trước đó cuối cùng một trận biết lớn. Trong quảng trường, lính nha lính nhít tụ tập gần ngàn hào hào choáng tán phát bóng người, đang ra sức vận chuyển cự thạch, vật liệu gỗ, tựa hồ tại tạo dựng cái gì công trình kiến trúc, từng cái mệt một thân mồ hôi nóng. Bên cạnh còn có một đám thân thể cao lớn, cầm trong tay đen như mực roi lạnh lùng giám sát, tại lạnh lùng nhìn xem đám người. Phạm La bị bọn hắn phát hiện có người lơ biếng, đều sẽ không chút khách khí bị bọn hắn hung hăng đánh lên mồi Quân, Trình Thiên Dã, Trần Thi người, tập hợp một chỗ, ra sức thôi động một khối cự thạch, hướng về phía trước truyền đi. Từ khi đêm đó Bạch Lạc Thành phát sinh dị biến, bọn hắn bị lục quan quân chúng về sau, tỉnh lại lần nữa hoàn cảnh bốn phía liền thay đổi hoàn toàn. Đó lấy, liền bị một đám đáng sợ tồn tại bắt lại bắt đầu, giữ chức khổ dịch. Trải qua những ngày này suy đoán cùng phân tích, bọn hắn cũng có thể đại khái minh bạch ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Một câu, bọn hắn tự hồ bị truyền tống. Nơi này sớm đã không phải Bạch Lạc Thành, càng không phải là Đại Hoang vực, mà là một mảnh gọi là Bạch Trạch vực địa phương. Bạch Trạch vực cùng Đại Hoàng vực ở giữa cách xa nhau một mảnh to lớn sân mạch, liên miên 7 ngàn dặm, trong đó nguy cơ trùng trùng. Hiện nay bọn hắn cuốc ra người, tựa hồ không có một cái nào xuyên qua đến Bạch Trạch vực. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải xin giúp đỡ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Bất quá, có một chút cũng làm cho trong lòng bọn họ vui mừng. Dị biến lúc đêm đó, bọn hắn 34 người một mực ôm ở cùng một chỗ, lại không có một cái nào mất đi. Giờ phút này, vẫn là 34 người. Từ điểm đó xem, không biết rõ là may mắn hay là bất hạnh. Dù sao tất cả mọi người biến thành khổ dịch. Về phần tại Bạch Lạc thành bên trong cái khác làm tin người có hay không bị truyền tông tới, bọn hắn giờ phút này cũng không rõ ràng. Chỉ có thể chờ đợi trở về về sau mới làm rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người cùng bọn hắn cùng một chỗ truyền tổng tới. Mọi người lại kiên trì mấy ngày, căn cứ lần trước trở về quy luật, chúng ta hẳn là lập tức liền có thể lấy trở về. Trình Thiên Gia nói nhỏ, cổ vũ lên đám người. Lần trước nữa là 45 ngày trở về, lần trước là 46 ngày, cả hai chỉ cách xa một ngày, mà hiện đã là 43 ngày nữa. Căn cứ hai lần trước quy luật, khẳng định phải không được mấy ngày liền có thể trở về. Chỉ cần trở về về sau, liền có thể thông qua cảnh sát hình sự quốc tế hiểu rõ càng nhiều tin tức, nói không chừng có thể trở về Đại Hoang vực. Đại Hoang vực là rộng người xuyên việt ở lại địa phương chỉ có tiến vào nơi đó mới tính được là trên là chân chính người một nhà. Cũng không biết rõ thiên thần tổ chức cao thủ bị truyền tống sao." Trần Hi nghiên nói. "Đúng vậy à, nếu là bọn hắn cũng bị truyền tống liền tốt." Một vị khác làm tinh người thở dài. "Truyền tống tới cũng vô dụng, bọn hắn cũng sẽ không cứu nhóm chúng ta." Bên cạnh một vị làm tinh người cười khổ nói, muốn cho tổ chức này xuất thủ, thực tế quá khó khăn. Nói thì nói như thế, nhưng ta cảm thấy bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút lương tâm, bằng không lần này làm sao lại cứu nhóm chúng ta?" Thứ ba vị nam tinh người nói. "Đúng đấy, lần này bọn hắn thế nhưng là huyết tẩy tổng binh phủ." "Đúng rồi." Trổng binh phủ thần chủng giống như cũng là bị bọn hắn được. Thiên thần tổ chức đã được đến viên thứ 2 thần chủng. Đám người sắc mặt dần mình, thấp giọng nghị luận: "Còn có một chuyện. Đương nhiên, Nhậm Quân lần nữa nói nhỏ, nói: Bọn này khổ dịch bên trong, tựa hồ cũng tồn tại một cái tổ chức tân bí, gọi là Diệt Tà Minh, cái này hai ngày ngay tại bí mật truyền đạo, ý đồ bày ra bạo động, chuyện này đối với chúng ta tới nói chưa chắc không phải một cái có thể chạy thoát cơ hội." Diệt Tà Minh. Đám người con mắt hơi kinh ngạc, hiện ra từng tia từng tia dị sắc. Đái cốc bên trong, Dương phóng lần nữa mở hai mắt ra, chậm phun ra một hơi hơi thở, nhãn thần ngưng trọng. Tướng vệ nhìn bốn phía, cũng may tại hắn chữa thương thời điểm, không có cái gì nguy cơ xuất hiện. Bất quá, trong cơ thể hắn thương thế quá nặng đi. Ngoại trừ bạo khí quyết mang tới ảnh hưởng, còn có tà mỗ cùng sư linh vận cho hắn ảnh hưởng, nhất là sư linh vận. Cái này nữ nhân thập phẩm tu vi, một bàn tay quay tới, mặc dù bị chiến giáp một mực ngăn trở, nhưng là loại kia chấn động lực lượng lại đồng dạng nhường hắn thụ thương không nhẹ. Thực lực nghiêm trọng nga xuống, hiện tại chỉ có thể tương đương với thập phẩm sơ kỳ. Mượn nhờ chiến giáp, đoán chừng cũng chỉ có thể chống lại thập phẩm đỉnh phong người. Dương Phong mặt phức tạp. Dạng này tình huống rất tệ, rất tệ nhất là xuất hiện tại loại này thần bí chi địa, Chu Vi lúc nào cũng có thể sẽ có khó mà tưởng tượng nguy cơ sinh tử, mà hắn muốn triệt để khôi phục thương thế bên trong cơ thể, đoán chừng không có nửa tháng rất không có khả năng. Dựng phóng trở sâu, hai tay chống địa, lần nữa từ dưới đất đứng lên, hướng về sơn cốc nhìn một phía. Không phải nằm mơ, không phải là mộng đi ở, vậy ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là truyền tống? Dựng phóng lông mày xít sao nhân lại. Có thể ta đạo tổ chức người đã bị hắn toàn bộ giết sạch, truyền tống trận cũng bị diệt, Tà Minh tiêu hủy. Chỗ nào còn sẽ có truyền tống? Đúng rồi, không biết rõ nhậm quân Trình Thiên Giá bọn hắn bên kia thế nào? Bọn hắn sẽ không cũng tại cái này Sơn Cốc phụ cận a? Dương Phóng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn nhìn về phía trong sơn cốc rối như tơ vò đồ vật, lại cấp tốc hướng về tự mình trước đó bao khóa đi tới. Là cẩn thận kiểm tra bao khóa về sau, hắn tối thở phào. Cũng may trong bao đồ vật đều còn tại. Những này tất cả đều là hắn theo tổng binh phủ bên trong lục soát tới vàng bạc châu báu. Tại bao khóa chu vi thì còn tản mát một chút tịch tà ngọc cùng các loại dự tài. Đây là ta trước đó độn ngọc cùng vật. Hắn kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng, lúc này bắt đầu xoay người lục tìm bắt đầu chỉ tiếp nhạc được một vòng lớn, cũng mới tìm tới 32 mai tịch tàng ngọc. Về phân thuốc tắm dược tại cũng đại lượng mất đi, chỉ có thể nhặt được một bọc nhỏ. Thì trước đó độn bạc thì càng ít, cái tìm được hơn 200 lượng, cái khác tất cả đều ném đi. Lần này có thể nói tổn thất nặng nghề. Mẹ nó, Dương Phóng sắc mặt tái xanh. Lấy lúc trước hắn độn tài phú, lúc đầu sẽ là Bạch Lạc thành bên trong hồn thỏa thủ phủ. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao xuất hiện ở nơi này, trước đó độn tài phú tổn thất hơn phân nửa. Cũng may tại tổng binh phủ lấy được đồ vật còn không có ném. Nếu không hắn nhất định phải nổi điên không thể. Dương Phong trong lòng u ám. Tại cái khác thi thể nơi đó vừa cẩn thận tìm tòi một vòng, cuối cùng tỡi xuống quần áo của bọn hắn, xếp thành ba khoả, đem vừa mới nhặt được tịch tang ngọc, dược tài cùng tán toái bạc tất cả đều chứa vào kiện hàng này bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn thu gom hành lý, cẩn thận nghiêm túc ly khai nơi đây. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. phốc, phốc. Thật dày lá ruộng, bàn chân đạp xuống đi, một cước sâu một cước nhạn. Bước chừng qua hồi lâu, giữa phóng môi rốt cục đi ra sơn cốc. Hắn ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, trong lòng mãnh liệt. Nơi này, đến cùng là cái gì địa phương? Vô biên vô hạn không nhìn thấy phần cuối, khắp nơi đều là từng cây dị thường thô to cổ thụ, còn có đủ loại thực vật. Mặt đất hiện ra bụi màu đen trạch, thỉnh thoảng lại xuất hiện khắp nơi mấp mô hồ nước. Một cố khó tả gây mũi tính khí vị ở chỗ này tràn ngập. Dương phóng cũng không lập tức đi về phía trước, mà là ra tay trước động phong luật, nghiêng hai lắng nghe bắt đầu. Một sát na, trước mắt gió nhẹ như là đã có được sinh mạng. Hoạt bát nhẹ vọt, truyền đến từng đợt vui sướng thanh âm, đem phương Viên trong vòng 3 4 hết thảy động tĩnh tất cả đều đưa vào dưỡng phóng bên hai. Xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau, dưỡng phóng mới thở phào nhẹ nhõm, đi về phía trước đi. Vừa đi vừa nghĩ, Nhoán một cái chính là gần nửa ngày nhìn lại, ngoại trừ thiên thiên một màu cảnh vật, cơ hộ không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, thậm chí liền phương hướng cũng không cách nào phân biệt. Tiếp tục như vậy không được, sớm tôi đến mê thất. Dương phóng sắc mặt khó coi, hắn buông xuống ba khóa, dùng sức nhảy lên, rơi vào một chỗ thô to trên những cây, ánh mắt hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Rất nhanh, hắn mắt đồng có chút rung tụ. Tại cách đó không xa phát hiện một chỗ không đáng chú ý sơn động. Cẩn thận xác định rõ phương hướng về sau, Dương Phong lần nữa nhảy xuống, cầm xuống ba khóa, liền lập tức hướng về sơn động cái kia phương hướng cuồn đi. Trong lúc đó lần nữa nhận nhiều lần đường. Mười rốt cục đuổi tới chỗ kia sơn động chỗ. Hắn trong miệng thở hổn hển, cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn. Núi rừng bên trong hẳn là sẽ có chút tiểu động vật các loại a." Dương Phóng tự nói. Hắn lần nữa phát động thần trùng. Một lát sau, Dương Phóng nhãn thần lóe lên, hướng về cách đó không xa nhìn lại. Có sinh vật. Hắn buông xuống bao khóa, thân thể loại lên, hướng về kêu bên trong nhanh chóng lao đi. Bóng đêm dáng lâm. Trong sơn động đống lửa thiêu đốt, một cái bị to mọng thỏ rừng bị gác ở đống lửa phía trên nướng. Phía trên lách cách lách hướng xuống nhỏ xuống nước, thỉnh thoảng lại bốc lên từng đợt khói xanh. Dương Phong tại đồ nướng thời khắc, đem trước nhặt được dược vật cẩn thận kiểm tra một lần, lông mày sít sao nhăn lại. Thuốc tắm dùng dược vật chỉ còn lại có 2 phần, tinh thần loại dược vật còn thừa lại 3 phần. Nếu như không có dược vật, hắn cũng chỉ có thể dựa vào tư chất của mình chậm rãi tu luyện. Bất quá trước đó, vẫn là trước tiên cần phải khôi phục thương thế. Dương Phóng thầm nghĩ, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Phải biết, một mảnh hoàn toàn xa lạ dã ngoại, liền xem như thập phẩm cao thủ cũng không nhất định có dũng khí xâm vào. Bởi vì ai cũng không xác định phụ cận đến cùng đến cùng sẽ tồn tại cái gì nguy cơ. Nhưng Dương Phong tại tổng hợp cân nhắc về sau, Vẫn là quyết định trước ở mấy ngày, tranh thủ khôi phục lại mấy ngày thực lực lại nói, có thể khôi phục bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nếu là thực tế gặp được nguy cơ, lại lập tức chạy trốn là được. Hắn phong luật hiện tại có thể bất cứ lúc nào lắng nghe phương viên trong vòng 3-4 dặm động tĩnh, có bất luận cái gì đáng sợ tồn tại tiếp cận, hắn hẳn là có thể trước tiên cảm giác, không đến mức quá mức bị động. Dương phóng tởi mũ giáp, tiện tay cầm lấy trên mặt đất đã nương chín thỏ rừng, hé miệng, hung hăng gặm xuống dưới. Mấy ngày chưa từng ăn, hắn muốn ăn đại động, cảm giác chính là một con lợn, tự mình cũng có thể ăn hết. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong đem ba cái bao quả Cẩn thận nấp kỹ về sau, mặc vào giáp dạ dày, bắt đầu ở mảnh này, núi rừng bên trong hành tàu bắt đầu. Vừa đến, hắn tại thử nghiệm tìm tới ra ngoài con đường. Thứ hai, cũng là tiến một bước điều tra hoàn cảnh xung quanh. Nhiều đám lông đậm bùi cỏ bị hắn đi qua. Lại là một cả ngày đi qua. Có một việc lại vượt ra khỏi dương phóng đơn trước. Hắn thêm mà tại mảnh này, khu vực tìm được rất nhiều hiếm thấy dược vật. Những dược vật này các loại các dạng, đủ loại, có là chữa thương dùng, có là thuốc tắm dùng, còn có thì là bổ dưỡng loại. Thậm chí, hắn còn ở nơi này phát hiện một chút tinh thần loại dược tài. Thứ phát hiện này nhường trong lòng hắn luôn dở. Hẳn là chỗ này núi rừng thừa thái dược vật. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn có lẽ có thể mạo hiểm lưu thêm một đoạn thời gian. Nhất là loại này từ lang thảo. Đối với hắn thương thế khôi phục thật tốt. Dưỡng phóng tìm một ngày, cũng mới tìm tới 3 cây tử lăng thảo. Về phần thuốc tắm dùng dược vật, mặc dù có không biết, nhưng không có phối tệ. Bởi vì cựu phẩm cao thủ thuốc tắm, tối thiểu muốn 12 loại dược tài, hắn hiện tại mới tìm được 4-5 loại mà thôi. Chỉ có thể hy vọng tiếp sau đó có thể ở chỗ này phối tệ. Coi như tìm không đồng đều cũng không có quan hệ, có thể tìm tới càng nhiều tử lang thảo cũng được. Mắt nhìn xem mặt trời sắp xuống núi, hắn không dám ở lâu, lần nữa hướng về trước đó hang động tiến đến. A. Đột nhiên, một trận yếu ớt tiếng đều thảm thiết theo rừng rậm chỗ sâu chuyển đến. Bị Dương Phóng Phong, phong lọt bắt, chuyển vào thai của hắn mở. Hắn ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay đầu lại, hướng về thanh em nơi phát ra khu vực nhìn lại. Có người. Là Nhiên Vân, Trình Thiên dẫn một đám người. Vẫn là nói là những người khác. Dương Phóng trong lòng mấy liệt, một lát sau, vẫn là quay người rời đi, hướng về nơi xa lao đi, một bước cũng không có dừng lại. Bỏ mặc là ai, hắn hiện tại không nên lộ diện. Thực lực của hắn không có khôi phục. Vạn nhất gặp cái gì đáng sợ nguy cơ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Trở lại sơn động về sau, Dương Phóng cảm thấy không an toàn, buông xuống tất cả đồ vật về sau, ôm lấy một khối to lớn hòn đá, đem cửa sơn động một mực ngăn chặn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng có thể sớm một chút trở về. Dương Phóng tự nói, thế giới hiện thực 15 ngày kinh nghiệm, cũng có thể tăng tốc thương thế của hắn hồi phục. Chỉ tiếc, Dương Phóng hiện tại cũng không nhớ rõ đến cùng xuyên qua bao lâu. Trước đó hắn còn một mực tại trong lòng lưu vào trí nhớ, nhưng hôn mê một lần về sau, thời gian liền triệt để loạn. Bằng không hắn còn có thể tính toán một cái thời gian. Dưỡng Phong mang tới tử lăng thảo, hướng về trong mồm nút xuống dưới, nhấm nuốt mấy ngụm, liền cho nuốt vào trong bụng, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển lên chân khí. Một đêm bình an vô sự. Hôm sau đến, Dưỡng Phóng lần nữa theo trong sơn động đi ra, trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ba cây tử lăng thảo, nhường thương thế của hắn lần nữa sửa chữa phục hồi một điểm. Tu vi tổng tất phẩm sơ kỳ khôi phục được thất phẩm trung kỳ. Cái này khiến hắn dần dần thấy được một tia hy vọng. Nếu là có thể tìm tới đầy đủ dược có lẽ không dùng đến nửa tháng, hắn liền có thể triệt để khôi phục. Dưỡng tiếp tục nghiêng lắng nghe, phong luật tiếp tục phát động. Xa xa sa. Một cái mắt, bên hai gió nhẹ tựa hồ biến thành không trung tinh linh, đem xa xa các loại động tính hết thể đưa vào hại của hắn mở. Dương Phóng trong lòng ngưng tụ, lần nữa cảm thấy khó tả áp lực. Hôm nay động tính so ngày hôm qua lớn hơn. Nơi xa lại chuyển đến giao thủ thanh âm. Cái này đều nói rõ, mảnh này khu vực có người ngoài, mà lại loại kia giao thủ thanh âm không hề yếu. Không phải nhập quân, chính thiên dã, loại ba động này tối thiểu là thất phẩm trở lên cao thủ. Dương Phóng trong lòng ngưng trọng. Bọn hắn cũng là bạch lạc thành tới. Vẫn là nói là phụ cận tổ dân. Dương Phong tại ngắn mũi do dự về sau, trở về hang động, lần nữa xác nhận đem trước đồ vật cẩn thận nấp kỹ về sau, liền lập tức lui đi, xa xa tránh đi nơi đó động tính. Hiện tại hắn nhất định phải khôi phục nhanh hơn thương thế mới được. Ven đường bên trong, Dương phóng sắc mặt kinh nghi, ngưng bước chân. Mấy cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể nằm ở chỗ này, trên thân màu sắc khác nhau phục sức, hai mắt trừng trừng, toàn thân máu loãng, chết không nhắm mắt, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lồng lõm, nội tạng cũng bay ra. Đây là bị người lấy trọng quyền đánh chết. Mà lại những người này trên người đắt đỏ chi vật tất cả đều biến mất. Hiển nhiên là bị người vơ vét qua. Dương Phong trong lòng nặng nghề, cấp tốc ly khai nơi đây, lại là một cả ngày đi qua. Tại Dương Phóng cô ý quy tỉ hạn, hết thể hữu kinh vô hiểm. Hắn hiện tại triệt để xác định, núi rừng bên trong cường giả không ít, tựa hồ cũng là tại hai ngày này tiến đến. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn hắn là đến tìm kiếm dược tài. Dương Phóng mẩy nhăn lại, rất nhanh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía trong tay Tử Lăng thảo. Hôm nay vận khí coi như không thể lấy được bảy cây, toàn bộ luyện hóa về sau, hẳn là có thể khôi phục đến bát phẩm sơ kỳ đi. Tại Dương Phong ăn vào dược tài, tiến hành luyện hóa thời điểm. Đương nhiên, cánh tay trái của hắn chỗ lần nữa truyền đến từng đợt khó tả đau nhức. Dương Phóng hai mắt đột nhiên mở ra, tinh quang hiện hiện, nhìn về phía cánh tay trái. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây. Muốn trở về. Trong lòng của hắn bùng lòng xuống dưới. Chương 136, trở về hiện thực, thu hoạch tin tức. Cầu đặt mua. Phương thị. Gian phòng bên trong, cô cũng, cô cũng. Dương Phóng từng ngụm từng ngụm uống vào trong chén nước sạch, chỉ cảm thấy dị thường sảng khoái. Hắn lần nữa cầm điện thoại di động lên quan sát. Điện thoại chấn động, đủ loại tin tức không ngừng toát ra. Lão Ngô đang nhanh chóng thống kê vừa xong về sau, trực tiếp tiến hành toàn viên cấm luôn. "Tốt, tất cả mọi người không muốn thảo luận, hào hào đi ngủ, chờ đợi ngày mai thông chi. Một tin tức phát ra tất cả mọi người, một mấy mắt, quần bên trong toàn bộ an tính. Dương phóng khẽ như mày. Theo vừa về đến, hắn ngay tại nhìn chằm chằm điện thoại xem. Bạch Trạch vực. Đây là trong nhóm mấy vị thành viên phát ra tin tức. Có một ít thành viên nói, bọn hắn đêm đó bị một trận lục quang bao phủ, tiếp lấy liền trời đất quay cuồng, mất đi ý thức, vừa tỉnh dậy liền trực tiếp xuất hiện ở Bạch Trạch vực bên trong. Chẳng lẽ mình cùng bọn hắn đồng dạng? Cũng tại Bạch Trạch vực. Hắn lúc này bật máy tính lên, đem lần trước theo từ Thanh Minh nơi đó có ty đi điện tử địa đồ mở ra. Rất nhanh tại phía trên tìm tới Bạch Trạch vực vị trí. Dương Phong Lâm vào trầm mặc. Bạch Trạch vực, cự ly đại hoang vực chỉ cách xa một mảnh núi, nhưng nhìn như chỉ là một mảnh núi, lại ngay cả miên 6 7000 dặm, nguy cơ trùng trùng, hung hiểm có lượng. Dương phóng một mặt mỏi mệt, nằm ở trên giường, không lúc đích. Thế mà theo Bạch Lạc Thành trực tiếp chạy tới Bạch Trạch vực, làm sao lại xa như vậy? Xương bắc khu cảnh ti, Trình Thiên Giả bên kia vừa mới trở về, liền cấp tốc bấm từ Thanh Minh điện thoại. Chỉ tiếp từ Thanh Minh điện thoại, một mực ở vào đường dây bận bên trong. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục chờ đợi. Tận tới đêm khuya 10 giờ hơn, thứ Thanh Minh bên kia điện thoại mới rốt cục được kết nối. Trình đội trưởng, người không nên vắc áp, ta bên này cũng bị sự tình khác kéo lại, vừa mới nhậm đội trưởng đã đã gọi điện thoại cho ta, ta có thể xác định nói cho các người biết, Bạch Trạch vực bên kia xác thực có nhóm chúng ta làm tin người, dẫn đầu mấy cái đều là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, ta một hồi liền cùng bọn hắn liên hệ." Từ Thanh Minh bên kia truyền ra âm, nói, "Ngươi ngày mai trước triệu tập tất cả nhân đổi tới Nam Thị, các loại cùng nhậm đội trưởng người bên kia sẽ cùng về sau." Ta lại đi qua cùng các người giải thích. Tốt, tốt. Trình Thiên Giã liên tục gật đầu, phiền phức từ cảnh sát. Không phiền phức, hết thảy cũng là vì Lâm Tinh." Thứ thanh minh đáp lại nói. Trình Thiên Giã bên này lần nữa cúp điện thoại, trong lòng dài thở phảo. Bạch Lạc Thành quả nhiên có cảnh sát hình sự quốc tế người. Lần này liền tốt, tối thiểu cũng coi như có ỷ vào. Lao Ngô, thông chi tất cả lão nhân, ngày mai nhường bọn hắn toàn bộ chạy tới Nam thị sẽ cùng." Trình Thiên Giã nói. Ta cái này thông tri, kia người mới đây, ngày mai còn nhường bọn hắn tới sao?" Lão hỏi. Người mới bên kia thế nào?" Trình Thiên hỏi thăm. Lần này coi như không tệ, chỉ là tổn thất một cái." Lão Ngô gật đầu. "Tạm thời đừng cho bọn hắn tới, chờ nhóm chúng ta sự tỉnh giải quyết xong, ta lại đơn độc cùng bọn hắn họp." Trình Thiên Giã mở miệng, nghĩ tới một chuyện, nói, "Đám kia lão nhân còn có bao nhiêu người sống? Có bao nhiêu người còn tại Bạch Lạc Thành? Thống kê qua, bây giờ còn đang Bạch Lạc Thành chỉ có 18 người, còn lại cùng nhóm chúng ta đồng dạng cũng bị truyền tống đến Bạch Trạch vực, đúng, còn có mấy cái cũng không biết mình hiện tại ở đâu." Lão Ngô nói, "Không biết mình hiện tại ở đâu." Trình Thiên Giã nhíu mày. "Đúng vậy." Bọn hắn bị truyền tống đến một chút hoang vu địa phương, làm không rõ tự mình cụ thể vị trí. Lão nô cười khổ nói: "Vậy lần này hết thể tổn thất bao nhiêu người?" Trình Thiên Dạ hỏi. "Chỉ có bốn người." Lão nô nói. Trình Thiên Dạ nghe được thương vong nhân số về sau, lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn kém chút coi là lần này lại là tổn thất nặng nề, nghĩ không ra mới tổn thất bốn người. Nói cách khác, tại nhóm chúng ta bị giam giữ tại tổng binh phủ thời điểm, phía ngoài Tà đạo tổ chức không chút giết qua người. Trình Thiên Dạ nói: "Đúng vậy, bọn hắn nói giống như thiên thi nhiên, trước đây Tà đạo tổ chức chỉ là nhường bọn hắn cung cấp tí nữa." cũng chưa từng xuất hiện giết người sự kiện. Lao Ngô gật đầu. Vậy là được. Trình Thiên Dã gật đầu. Sau đó, Lao Ngô lần nữa tại trong nhóm ban bố tin tức, thông chi tất cả Lao nhân chạy tới Nam Thị. Thượng Hải chi địa. Hơn 30 tầng cao trong phòng họp, một đám Âu phục dày ra tinh anh người xuyên Việt, giờ phút này cũng ngay tại tổ chức hội nghị. Bọn hắn trở về thời gian cơ hồ cùng Trình Thiên Dã bọn hắn bên kia không sai bị lắm. Vừa mới trở về, liền tại lập tức chia sẻ tin tức, tiến hành tổng kết. Đồng nhiên, một thì điện thoại trực tiếp đánh tới. Uy, cái gì? Khả năng xác định, một cái ngoài 30 nam tử giật mình hỏi. Xác định, đây là nhậm quân bên kia mới hồi báo tin tức. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm. "Tút, tút, ta biết rõ." Vị nam tử kia liên tục gật đầu, khó nén tiếng hãi. Một lát sau, Hàn Quốc điện thoại, đem ánh mắt nhìn về phía bàn tròn sau một cái cao lớn thanh niên, nhẹ hít khẩu khí, trầm giọng nói, "Diệp tổng, Lam Tinh bên trong lại có người đạt được thần trùng." Soạt. To lớn bàn tròn về sau, mỗi một vị tinh anh người xuyên Việt tất cả đều ăn nhiều giật mình. Lại có người đạt được thần trùng rồi. Không thể nào, thần trùng dị thường hiếm thấy, mỗi khi xuất hiện đều sẽ gây nên cực lớn động tĩnh, nhóm chúng ta phí hết mấy lần đại giới cũng không có lấy tới. Đây là người nào lại lấy được? Là ai? Thân thể cao lớn diệp tổng sầm mặt lại, cửa ra xuất đạo. Vị nam tử kia lộ ra cười khổ, nói, cùng lần trước, vẫn là thiên thần tổ chức, bọn hắn không chỉ có đạt được thần chủng, còn tại Bạch Lạc thành bên trong là một kiện đại sự, huyết tẩy một chỗ Tà đạo tổ chức cứ điểm. Huyết tẩy một chỗ Tà đạo tổ chức cứ điểm. Không có khả năng, farm là bị Tà đạo tổ chức thành lập cứ điểm chỗ, đều sẽ có thập phẩm cao thủ tòa trấn, làm sao lại bị huyết tẩy? Đúng đấy, có phải hay không tính sai? Ngoại trừ thập phẩm cao thủ bên ngoài, còn sẽ có Tà mẫu tọa trấn. Đừng nói trước có thể hay không giết chết thập phẩm cao thủ, liền xem như giết chết tà mẫu, cũng là gần như không có khả năng, tà mẫu bỏ mặc bị thương nhiều lần đều sẽ lần nữa khép lại, theo trình độ nhất định xem, bọn chúng có lẽ căn bản cũng không phải là sinh mạng thể, có tà mẫu nhìn xem, muốn phá hủy bọn hắn cứ điểm, thực tế quá khó khăn. Đám người số xao. Điểm này ta cũng rất khó tin tưởng, nhưng vừa mới phía trên tin tức đúng là nói như vậy. Vị nam tử kia mở miệng tở dài, Nhật Quân đã đem tin tức báo lên quốc gia, hiện tại quốc gia ngay tại đem tin tức mang đến cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, đúng, còn có một chuyện, Nhân Quân bọn hắn hiện tại đã không tại Bạch Lạc Thành. Bọn hắn nói tại bị Thiên Thần tổ chức cứu sau vào lúc ban đêm, liền bị một trận lục quang bao phủ, sau khi tỉnh lại, bọn hắn liền xuất hiện ở Bạch Trạch vực. Bạch Trạch vực? Không thể nào, Đáng người lần nữa hôn mê rồi. Diệp tổng lập tức để cho người ta ấn mở địa đồ, tiến hành xem xét. Bạch Trạch vực? Ở vào đại hoang vực phía bắc hơn 7000 dặm địa phương, làm sao lại như vậy? Diệp tổng cũng lần đầu giận mình, lầm bẩm lẩm bẩm nói, bọn hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này địa phương? Đúng vậy, thực tế không thể tưởng tượng. Vị kia nghe nam tử cũng khó có thể tin, nói, có thể khẳng định là Tin tức này chuyển tống đến cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ về sau, nhất định có thể tại trên quốc tế dẫn phát sóng sao, Thiên Thần tổ chức hiện tại là triệt để nổi danh. Đêm nay chú định sẽ không bình tĩnh. Vừa mới trở về sau Nhậm Quân, tại bị nhiều mặt ngành liên hợp bức nói. Một hồi một chiếc điện thoại, loay hay sức đầu mẹ chán, không ngừng ứng phó phía trên đặt câu hỏi. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được trình thiên dã trước đây cảm giác. Bây giờ tất cả áp lực cũng bị phía trên cho đến phía bên mình. Nhất là là phía trên biết được Thiên Thần tổ chức đạt được cái thứ hai thần trùng về sau, mấy vị trọng yếu lãnh đạo cũng bị trực tiếp kinh đến. Nhậm Quân, ta cưỡng điệu một lần nữa phải tất yếu liên hệ đến tổ chức này, dù là bọn hắn không nguyện ý gia nhập ngành đặc biệt, cũng muốn mở ra điều kiện, nhường bọn hắn thổ lộ ra liên quan tới thần trùng tin tức. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nghiêm khắc mệnh lệnh, bây giờ kinh sư bên này ngay tại vất vả tranh đoạt thần trùng, nếu là có thể sớm nhận được tin tức, đối bọn hắn mà nói, chính là khó mà tưởng tượng trợ giúp. "Tốt, ta tận lực." "Không, không phải tận lực, là nhất định phải. Là, là nhất định phải." Nhậm Quân hét lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sau khi cúp điện thoại, hắn rất nhanh lộ ra cười khổ. Nhường Thiên thần tổ chức thổ lộ thần trùng tin tức, điều này có thể sao? cùng bọn hắn Luân Phiên liên hệ, Nhậm Quân hiện tại đối với Thiên Thần tổ chức cũng đã có một tiêu kính sợ. Nơi nào còn dám có một tiêu chính thức giá đỡ. Phía trên động động miệng, phía dưới chạy chân gãy, nếu có đơn giản như vậy, liền tốt. Nhậm Quân than khổ. Sáng sớm hôm sau, Dương phóng uống vào nước khoáng, đã ngồi lên chạy tới Nam Thị đường sắt cao tốc bên trên. Mắt thấy cửa sổ bên ngoài cảnh sắc cực nhanh, trong đầu của hắn suy nghĩ không giảm. Nếu là dị giới có đường sắt cao tốc liền tốt, cũng không biết rõ quốc gia nhân viên chuyên nghiệp có không có xuyên qua. Bất quá hắn tin tưởng, nếu có hướng một ngày làm tinh người thật tại dị giới chiếm cứ địa vị nhất định, tuyệt đối sẽ xây dựng đường sắt cao tốc không chỉ có là đường sắt cao tốc, khả năng rất nhiều hiện đại hóa trang bị đều sẽ lần lượn tại dị giới xuất hiện. Chỉ là kia một ngày nên bao lâu sau? 10 năm, Trăm năm. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Một giờ đường xe đi qua, xuống đường sắt cao tốc về sau, Dương Phóng lại đổi xe tàu điện ngầm. Nửa giờ sau, Dương Phóng mới rốt cục đổi tới Nam Thị một tòa cao ốc trước đó, ngồi thang máy, đi thẳng đến 28 tầng, 28 không một số phòng ở giữa. Dương Phóng, người đến. Trình Thiên Dạ ngay tại thống kê nhân số, đột nhiên nhìn về phía Dương Phóng. Trình đội trưởng. Dương Phóng lộ ra mỉm cười. Nhăn đi trên chỗ ngồi ngồi đi." Trình Thiên Giá nói. "Tốt." Dưỡng phóng trực tiếp tìm không vị ngồi xuống. Gian phòng nhân số không ít, ước chừng 3-40 người. Ngoại trừ bọn hắn Vương thị, còn có Nam thị bản địa, giờ phút này đều đang sôi nổi nghị luận. Đám người hiển nhiên không chỉ có những thứ này. Trong lúc đó y nguyên có người đang lục tục tiến đến. Mười giờ thời điểm, nhân số rốt cục toàn bộ đến đủ, tổng cộng 55 người. Phòng cửa mở ra, một thân ăn mặc thẳng nhã quân tử bên ngoài đi vào. Tại hắn bên người hình theo cái khác ba vị nam tử. Một vị là Từ Thanh Minh, mặt khác hai cái thì chưa bao giờ thấy qua. Một cái là ngoại quốc gương mặt, một cái khác thì là thanh vân gương mặt. Một thời gian, gian phòng bên trong đã dẫn phát một trận phạm vi nhỏ nghị luận. Ngoại quốc, không có gì ly kỳ, quốc gia chúng ta lại không có xuyên qua đến Bạch Trạch vực, khẳng định chỉ có thể từ nước ngoài thu hoạch tin tức. Các vị, nhậm quân hai tay vững khẽ, ngừng lại lời của mọi người, mở miệng nói, hôm nay gọi mọi người tới là vì chia sẻ một cái Bạch Trạch vực tin tức, tất cả mọi người biết rõ, hiện nay quốc gia chúng ta còn không có xuyên qua đến Bạch Trạch vực, chúng ta bây giờ tại Bạch Trạch vực tình cảnh cực kỳ khó khăn, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may cảnh sát hình sự quốc tế bên kia khi biết tin tức về sau, lập tức phái ra chuyên gia, đến đây là nhóm chúng ta cung cấp Bạch Trạch vực tin tức. Ở bên cạnh ta ba vị, theo thứ tự là Từ Thanh Minh cảnh sát, An Kiệt Tư cảnh sát cùng Lý Lãng cảnh sát. Từ Thanh Minh cảnh sát, tất cả mọi người đã nhận biết. Trọng điểm giới thiệu một cái An Kiệt Tư cảnh sát cùng Lý Lãng cảnh sát, hai người bọn họ hiện tại cũng là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tại Bạch Trạch vực người Phát Phanôn, trong đó Lý Lãng cảnh sát nguyên quán trên càng là nhóm chúng ta thân văn người. Hiện tại, mọi người hoan nên bọn hắn. Ba Gian phòng bên trong một mảnh tiếng tay. Tiên là Lý Lãng thanh niên nhẹ nhàng gật đầu. Sử dụng lấy một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, đi đến đến đây, mỉm cười nói, "Các vị mọi người tốt, không nghĩ tới các vị cũng đều tiến vào Bạch Trạch vực, hiện tại ta đại khái giới thiệu một cái Bạch Trạch vực tình huống. Căn cứ chúng ta giải, Bạch Trạch vực diện tích cực kỳ mênh mông, trung quanh tổng cộng có 7 tòa thành trì, 9 nơi khu quân cư, tại diện tích trên hẳn là có thể cùng sâu thị người xuyên việt châu đại hoang vực không phân trên dưới. Về phân Bạch Trạch vực bên trong thế lực cấu tạo thì cực kỳ phức tạp. Trong đó vẫn làm vài luồng thế lực hùng lồ, chiến đấu nhiều năm, ảnh hưởng sâu xa. Trong đó mạnh nhất chính là Bạch Trạch vực bên trong tiếng Tăm Lừng Lây Thần Vũ Tông." Thần Vũ Tông tại Bạch Trạch bên trong thành truyền thừa hơn 800 năm, cực kỳ cường đại, cơ hội thuộc về đứng đầu nhất một đợt. Tại Thần Vũ Tông phía dưới thì là phân làm cái khác mấy đợt dị thường thế lực cường đại. Theo thứ tự là Liệt Diễm Bang, Huyền Hải Túc, Thiên Hạ Minh, Thành Vũ Đường. Chờ chút, cùng các ngươi biết rõ tà đạo tổ chức, cùng diện Tà Minh. Không dối gạt các ngươi nói, bây giờ nhóm chúng ta ở bên kia thân phận đều là gia nhập diện Tà Minh. Soạt, rất nhiều người lộ ra kinh ngạc. Cảnh sát hình sự quốc tế trong tổ chức, có người gia nhập diện Tà Minh. Nhậm Quân cũng làm một mặt giật mình, nhìn về phía Lý Lãng. Đúng vậy, Điểm này cũng không phải là nói giỡn. Lý Lãng sắc mặt bình tĩnh, nói: "Từ một loại nào đó trình độ thượng tướng, Bạch Trạch vực sinh hoạt điều kiện so với các ngươi trước đó chỗ Bạch Lạc thành muốn gian tân nhiều, điểm này tin tưởng các ngươi cũng đã từng có thể nghiệm, thường cách một đoạn thời gian bên trong, Bạch Trạch vực bên trong đều sẽ xuất hiện lao dịch, nặng nghề mà đáng sợ, tuyệt đại đa số người bình thường cũng không cách nào chạy thoát, mà đối mặt lao dịch thời điểm, đông đảo thế lực đều chỉ sẽ liều mạng nghiền ép từng. Dưới cho người, muốn sống tốt, muốn ra đầu người địa, gia nhập Minh là lựa chọn duy nhất." Hú hồn, nhóm chúng ta đều ở xã hội hiện đại, cũng từng học qua lịch sử. Hẳn là biết rõ mỗi một đoạn đen tối tuế nguyện bên trong chắc chắn sẽ có người ra phản kháng diệt ta Minh hiện tại làm chính là loại sự tình này bọn hắn diệt không chỉ có là tà, càng là trên đời bất kỳ bất công gặp được thế gian hết thả ác hết thể không chính nghĩa bọn hắn đều sẽ đứng ra ta tin tưởng đây mới là nhóm chúng ta muốn mục tiêu theo đuổi mà không phải ngơ ngơ ngác ngác còn sống rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau dương phóng cũng là trong lòng rồi mình nhìn về phía lý lãng cái này ra hỏa sẽ không bị tẩy nó đi hắn muốn đem nhận quân bọn người kéo vào diệt Tam Minh Lý Lãng cảnh sát Diệp Tả Minh sự tình vẫn là sau này lại nói, ngươi nói trước đi một cái có thể hay không nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện ra nhóm chúng ta đi. Nhậm Quân ngắt lời hắn, cảm thấy người này không thích hợp. Tốt. Lý Lãng bình tĩnh gật đầu, cứu các ngươi cũng không phải là việc khó, chờ sau đó lần sau khi xuyên viện, ta tự có biện pháp có thể đem các ngươi cứu ra. Vậy là được. Nhậm Quân liên tục gật đầu, không còn dám nhường hắn tiếp tục đàm luận Diệp Tả Minh. Hắn vẫn kiên trì trước đó Lộ Tuyến. Không tránh bá, không khuyết trương, trước còn sống. Về phần cảnh sát hình sự quốc tế bên kia là đường gì dây, hắn không muốn hỏi đến. Đúng rồi, lý lãng cảnh sát có thể hay không nói một cái bạch trạch vực bên kia cao thủ mạnh nhất đại khái là cái gì đẳng cấp, cũng tốt nhường trong lòng chúng ta tính toán sẵn. Nhậm Quân tiếp tục nói sang chuyện khác. Chương 137, cảnh sát hình sự quốc tế phân tích. Câu đầu mua. Bạch trạch vực bên trong cao thủ nhiều như mây, mạnh nhất đẳng cấp cường giả liền nhóm chúng ta cũng không rõ ràng là thực lực gì, nhưng có thể khẳng định là nơi đó có chân chính siêu phẩm cấp cường giả tọa chấn, giống ta trước đó nói thế lực này, trên cơ bản cũng tồn tại siêu phẩm cường giả, trong đó đặc biệt Thần Vũ tông siêu phẩm cường giả nhiều nhất. Về phần siêu phẩm phía trên còn có không, có gì cảnh giới, hiện nay nhóm chúng ta còn không có tìm hiểu ra." Lý Lãng mở miệng nói ra. Giống ta cùng an kiệt tư cảnh sát, tại Bạch Trạch vực thực lực chính là thất phẩm cảnh giới, tại diệt tà minh bên trong, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng lực lượng mà thôi, đây chính là gia nhập đại thế lực chỗ tốt. Ta còn là câu nói kia, tại Bạch Trạch vực bên trong, các ngươi có thể lựa chọn không tranh bá, cũng không nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng này dạng sẽ chỉ làm các ngươi tại nguyên tu luyện trở nên dị thường thua tớt. Tương phản, chỉ có gia nhập đại thế lực mới là tăng thực lực lên tuyệt phương pháp. Đông đạo đại lực bên trong Chỉ có Diệt Tà Minh mới tính được là trên có chút công bằng, chỉ cần các ngươi có năng lực, có lý tưởng, cơ hội đều sẽ đạt được to lớn vô trọng, đúng, muốn tầng lục phẩm định phong tiến vào thất phẩm, nhất định phải tiến hành tu tắm. Điểm này các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như các ngươi không gia nhập bất kỳ thế lực nào, riêng là thuốc tắm tài nguyên các ngươi hiếm khi thấy đến. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ tại dị giới tầm thường cả một đời, chỉ đạt tới lục phẩm định phong liền dừng bước không tiến? Lý Lãng một mặt tự tin, liên tục mở miệng, ba câu nói không thể rời đi Diệt Tà Minh. Tựa hồ trong lòng của hắn, Diệt Tà Minh đã trở thành chân chính lý tưởng ký Rất nhiều người đều như mày, ẩn ẩn dao động, cảm thấy Lý Lãng nói có đạo lý. Trước đó Bạch là Thành, trung quy chỉ là địa phương nhỏ. Bọn hắn tại địa phương nhỏ có thể an cư lạc nghiệp, tuy tiện tìm quản sự làm việc liền có thể sinh hoạt. Nhưng đến Bạch Trạch vực dạng này siêu cấp lớn địa phương, chẳng lẽ còn nếu lại cam tâm tại quản sự làm việc? Ai không muốn tăng thực lực lên? Ai không muốn hơn người một bậc? Bọn hắn hiện tại phần lớn người cũng đều mới tư phẩm, ngũ phẩm mà thôi. Trong đó mạnh nhất cũng mới lục phẩm đỉnh phong. Lý Lãng cảnh sát, chuyện này ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, còn xin đừng lại nói tiếp chuyện này. Nhậm Quân sầm mặt lại, lần nữa phất tay, đánh gay Lý Lãng. Ngươi là nhóm chúng ta giới thiệu một cái Bạch Trạch vực phong thổ đi. Có thể. Lý Lãng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này giới thiệu Bạch Trạch vực phong thổ, Bạch Trạch vực nội nhân loại phong phú, ngoại trừ nhóm chúng ta thường gặp tóc đen người mông cổ người, kỳ thật còn có không ít có phương Tây gương mặt nhân loại, thậm chí ở nơi đó còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bán thú nhân, nơi đó là một mảnh chân chính huyền bí chi địa. Mà lại ta trước đó cẩn thận tìm hiểu qua, cơ hội tất cả đại vực đều là như thế, bên trong tràn ngập các loại chủng tộc, có chút phức tạp, giống như là một cái hỗn loạn thu Đoán sơ qua, Bạch Trạch vực diện tích đại khái tương đương với 4 5 tô tỉnh lớn như vậy. Lấy đường thủy nhanh gọn mà lấy xưng tại bạch Trạch vực bên trong cơ hồ khắp nơi đều là đại giag hồ lớn đúng tại một chút hồ nước bên trong các ngươi thậm chí còn có thể nhìn thấy ngư nhân bất quá nhìn thấy ngư nhân thời điểm các ngươi tốt nhất đừng tới là địch bởi vì ngư nhân cực kỳ mang thủ một khi giết chết trong đó bất kỳ một cái nào các ngươi sẽ lọt vào hắn toàn bộ đoàn thể trả thủ đến lúc đó liền nhóm chúng ta cũng rất khó bảo trụ các ngươi cái chủng tộc này từ trước đến nay lấy hung tàn mà lấy xưng trong lòng mọi người dậ mình ngư nhân ngư nhân dung mạo ra sao đầu cá thân người vẫn là thân cá đầu người Nhìn như vậy đến, bọn hắn trước đó sinh hoạt địa phương, căn bản chính là dế núi chi địa a. Tối thiểu tại Bạch Lạc thành bên trong ngoại trừ nhân loại, liền không nhìn thấy chủng tộc khác. Nhiều nhất đi ra Tà Linh. Nhậm Quân cùng Trình Thiên Giá đều là những mày, đối mặt bắt đầu. Cái này lý lãng lời nói có chút nhiều. Có chút tin tức tại bọn hắn quốc gia đến nay xem như cơ mật, là tạm không chuẩn bị đối bên ngoài lộ ra. Nhưng cái này lý lãng thế mà vừa lên đến liền toàn bộ giới thiệu. Nay lại nhường cái khác người xuyên việt tâm tư trở nên nóng nảy loạn, khó mà giống trước đó như thế an ổn. Ngay tiếp theo Dương Phong cũng nhíu mày. Quả nhiên là quỷ dị chi địa. Đúng rồi, lý luận cảnh sát liên quan tới bạch trạch vực cụ thể địa đồ, các người bên kia có hay không?" Nhậm Quân lần nữa đặt câu hỏi. "Có, nhưng chỉ là một cái đại khái địa đồ." Lý Lãng gật đầu, lấy ra USB, cắm vào trên máy vi tính, rất nhanh tại trên màn hình lớn hình chiếu ra một tấm to lớn điện tử địa đồ. Cái này địa đồ là bọn hắn người bên kia ghi vào trong đầu về sau, lại tại thế giới hiện thực vẽ ra tới. Khó tránh khỏi sẽ tồn tại một tia sai lầm. Tất cả người xuyên việt ánh mắt cũng dít sao nhìn về phía trước mắt địa đồ. Từng tòa to lớn thành trì, khắp nơi mênh mông sơn mạch, còn có rất nhiều rộng lớn hồ nước, sông lớn. Nhậm đội trưởng, các ngươi hiện tại phục dịch nơi hẳn là ngay tại mảnh này địa phương, được xưng là Hắc Mặc Thành khu vực. Lý Lãng chỉ hướng trên bản đồ một chỗ thành trì, Hắc Mặc Thành đoạn thời gian trước tao ngộ tác kích, tổn thương thảm trọng, Hắc Mặc Thành hộ thành quân chính tại trắng trợn bắt người, tu bổ tường thành, đoán chừng chưa có một tháng thời gian là rất khó tu bổ hoàn thành, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta người đã chú ý tới Hắc Mặc Thành tình huống, hẳn là lập tức liền có thể lấy đem các ngươi cứu ra. ra. còn có một việc. Lý Lãng rất nhanh chỉ hướng một cái khác khối khu vực. Đây là một mảnh sơn mạch liên kết khu vực. Ở chỗ này Có một chỗ thượng cổ cấm địa mở ra, nơi đây tên là Dược Vương Cốc, nghe nói rất sớm trước đó, bên trong thử thai các loại hiếm thấy dược tài, nhưng không biết tại sao, trong vòng một đêm đột nhiên bị mê vụ bao phủ, tất cả mọi người rốt cuộc không cách nào đi vào, về sau có người phát hiện nơi này mê vụ cách mỗi 30 năm liền sẽ mỏng manh một lần, mỗi lần mỏng manh về sau, bên trong đều sẽ xuất hiện một cái lối đi hẹp, có thể thông nhập Dược Vương Cốc, bất quá tiếp tục. Nửa tháng khoảng chừng, cái thông đạo này liền sẽ lần nữa bị mê vụ bao trùm. Gần nhất Bạch Lạc Thành rất nhiều cường giả đều đã bị Dược Vương Cốc hấp dẫn. Bất quá chuyện sự tình này, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lấy các ngươi thực lực, hiện tại còn kém xa lắm." Lý Lãng tiếp tục nói, "Dược Vương Cốc." Đám người nhao nhao kinh ngạc, Dương phóng sắc mặt khẽ giật mình. "Chẳng lẽ mình bị truyền tống đến Dược Vương Cốc?" Hắn đột nhiên nghĩ đến tự mình ở mảnh này khu vực phát hiện các loại dược tài. Đáng tiếc, hắn không dám mở miệng hỏi thăm càng nhiều tin tức. Nếu không, rất dễ dàng dẫn phát nhầm quân cùng Trình Tiên Giả hoài nghi. Sau đó Lý Lãng lại lục tục ngoa ngoe nghe giới thiệu bạch trạch vực cái khác tình huống. Có rất nhiều địa phương hắn cũng nói cực kỳ cẩn thận, thậm chí mỗi cái trong thành trì có nào bạn phái Nào gia tộc, những này gia tộc lại cùng cái khác giữa các gia tộc tồn tại mâu thuẫn gì, tất cả đều từng cái rằng giải. Đáng người thỉnh thoảng lại gật đầu. Càng là có người lấy ra nổ tépúc, đang nhanh chóng làm lấy bút ký. Một cả ngày thời gian cứ như vậy tại Lý Lãng giảng giải bên trong cấp tốc vượt qua. Trong đó An Kiệt Tư cảnh sát cũng thỉnh thoảng dùng không lưu loát tiếng phổ thông trả lời ra một vài vấn đề. Lý Lãng cảnh sát, tại dị giới thời điểm, quốc gia khác người xuyên việt nói lời nói, nhóm chúng ta có thể nghe hiểu sao? Một vị người xuyên việt đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Có thể, điểm này mời các ngươi cần phải yên tâm. Lý Lãng gật đầu, mở miệng nói: Dị giới bên trong tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, có thể nhường tất cả bộ tộc có trí tuệ không khác biệt nghe hiểu lời nói của đối phương, liền ngư nhân, bán thú nhân lời nói, các ngươi cũng có thể nghe hiểu được. Vậy là được. Vị kia người xuyên việt gật đầu. Lại qua một đoạn thời gian, mắt nhìn xem mặt trời xuống núi, đã đến giờ buổi chiều 7 giờ đồng hồ. Nhậm Quân lúc này bắt đầu an bài lý lãng, An Kiệt Tư cùng Từ Thanh Minh xuống dưới ăn cơm, cũng để cho người ta là bọn hắn thích đáng an bài trụ sở. Các loại an bài xong ba người về sau, Nhậm Quân mới lần nữa quay ngược về phòng. Hắn ngữ khí trầm xuống, nghiêm túc dị thường, mở miệng nói, "Các vị Liên quan tới lý lãng cảnh sát cùng an kiệt tư cảnh sát, ta hy vọng các ngươi nghe một chút liên tốt, có một số việc ngàn vạn không thể thả ở trong lòng, nhất là gia nhập diệt tà Minh sự tỉnh. Không dối gạt các người nói, tối hôm qua tại trở về về sau, ta liền đã liên hệ quốc gia tầng trên nhân viên, theo bọn hắn nơi đó đạt được một chút liên quan tới diệt Tả Minh tin tức. Nói tóm lại, đây là một cái đồng dạng cực đoan tổ chức, không thể so với Tà đạo tổ chức tốt hơn chỗ nào, bọn hắn thường thường vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, nhất là giỏi về mê hoặc nhân tâm, để cho người ta chịu chết, chúng ta tại dị giới, hết thảy muốn lấy an toàn làm chủ chứ không thể tùy tiện tham gia tại bất luận cái gì tổ chức ở giữa chiến đấu. Đáng người tâm tư hoang hốt, nhao nhao gật đầu, nhưng là nội tâm chân chính ý nghĩ sẽ rất khó nói rõ ràng. Dù sao bọn hắn có hơn 10 người bị truyền tống thời điểm, cự ly nhập quân, Trình Thiên Dã cũng rất xa, nhập quân, Trình Thiên Dã tạm thời không quản được bọn hắn. Dương Phóng, Lô Minh, còn có các ngươi những người này, các ngươi những người này vị trí hoặc là cách nhóm chúng ta rất xa, hoặc là chính là mình cũng không biết mình ở đâu, hiện tại nhóm chúng ta cũng không cách nào chiếu cố đến các ngươi, các ngươi một mình ở vào Bạch Trạch vực, nhất định phải vạn phần cẩn trọng. Nhậm Quân lời nói nhất truyện, nhìn về phía Dương Phóng, nô minh bọn người. Bạch Trạch vực diện tích quá mức minh ngông. muốn đi tìm đối phương, không khác mỏ kim nãy biển động dạng. Hắn hiện tại chỉ cầu những người này có thể hẹn bọn phát dụng, không muốn làm vô vị tranh đoạn. "Sẽ." Nhâm đội trưởng yên tâm, "nhóm chúng ta nhất định chú ý cẩn thận." "Đúng vậy a." Nhâm đội trưởng, trước này Bạch Trạch vực địa đồ, nhóm chúng ta có thể hay không có tìm một cái?" Dương Phóng đông nhiên mở miệng. "Có thể, ta cái này phát đến quân bên trong, các ngươi cần đều có thể tự mình đọc loát." Quân mở miệng, Mắt nhìn lên trời sắp đêm muộn, bọn hắn lại tiếp tục thảo luận một hồi, mới rốt cục nhường đám người tản ra. Sau đó, mấy vị chính thức nhân viên chuyên môn là Dương phóng bọn người an bài trụ sở. Gian phòng coi như không tệ, khách sạn chuyên môn cung cấp bữa tối. Bất quá ngày thứ hai thời điểm, Dương phóng đám người cũng không có lập tức trở về, mà là tiếp tục đang họp, liên tục mở đằng đắng 3 ngày hội nghị. Cái này khiến Dương phóng không còn gì để nói. Hắn rất là hoài nghi, chính thức nhân viên có phải hay không cũng hứa thích họp. Có một số việc rõ ràng đã nói một lần, kết quả phía sau hội nghị lại như cứ tại lập đi lập lại cường điệu đội thành khác biệt lãnh đạo tới cường điệu, nghe được rất nhiều người đều thẳng ngủ gà ngủ gật. Thang đến ngày thứ tư giữa trưa, Dương Phong Môi rốt cục trở về Phương Thị. Vừa về đến, hắn liền trực tiếp bế quan, xa vào đến vất vả trong tu luyện. Thế giới hiện thực tu luyện, vô luận là đối với dị giới chữa thương vẫn là đột phá, cũng có rất tác dụng lớn. Nhất là hắn hiện tại tư chất đạt tới võ học kỳ tại tình huống dưới. Huyền Vũ chân công mỗi luyện một ngày cơ hồ đều có thể tăng trưởng một bút không ít điểm kinh nghiệm. Chờ lần sau trở về về sau, nói không chừng thương thế của hắn liền có thể triệt để khôi phục. Lúc này tại dị giới sơ bộ thoát khỏi quân, Trình Thiên dây dưa Chưa chắc không phải một chuyện tốt, tối thiểu sau này có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà không cần lo lắng bị bọn hắn nhìn tới. Chỉ là, ta bị truyền tống kia phiến khu vực đến cùng có phải hay không rượt vương gốc? Trong lòng của hắn suy tư. Trên quốc tế dẫn phát sóng to gió lớn, Thiên Thần tổ chức đạt được viên thứ hai thần chủng sự tình rất nhanh theo trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ lan truyền ra ngoài. Một thời gian, các quốc gia người xuyên Việt tất cả đều ăn nhiều giận mình. Nói thực ra, trước đó nghe Văn Thiên Thần tổ chức đạt được viên thứ nhất thần chủng thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương là vận khí tốt, căn bản không cho rằng bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Dù sao cũng là một cái địa phương nhỏ tổ chức, coi như mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Tựa như là một cái thành nhỏ đội bóng, lại thế nào mạnh cũng không thể đánh vào gật cột. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đạt được viên thứ hai thần trùng. Hơn mấu chốt chính là, Thanh Vân bên kia tuyên bố bọn hắn trực tiếp viết tẩy một chỗ Tà đạo tổ chức cứ điểm. Chuyện sự tình này cũng quá mức để cho người ta chấn kinh. Tà đạo tổ chức cứ điểm mạnh bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên lại hiểu rõ bất quá. Ngoại trừ có siêu cấp cường giả trấn thủ bên ngoài, thường thường còn có thể tồn tại 8 mẫu. Giết chết đối phương vị siêu cấp cường giả kia có lẽ có thể làm được, nhưng là giết chết 8 mẫu quá mức bất khả tư nghị. Nước ngoài nơi nào đó, một chỗ cao ngất viên cầu hình công trình kiến trúc bên trong. Rộng lớn trong phòng học. Ngồi hơn 10 vị thân thể thẳng tinh anh nhân viên, mỗi người cùng ánh mắt thăm thú, sít sao nhìn về phía trước mắt hình chiếu dụng cụ. Trong đó Lý Lãng, Từ Thanh Minh, An Kiệt Tư toàn bộ xuất hiện ở đây. Lý Lãng đứng tại rất phía trước, một mặt nghiêm túc, đem vừa mới từ Long Quốc đạt được tin tức, tiến một bước là trước mắt đồng bạn phân tích. Từ một điểm này bên trên, ta cho rằng cái này thiên thần tổ chức cao thủ có 8 thành khả năng cũng đã bị truyền tống đến Bạch Trạch vực, nói cách khác, chỉ cần nhóm chúng ta tại Bạch Trạch vực cẩn thận tìm hiểu. Nói không chừng là có thể tìm tới cái này thiên thần tổ chức, Lý Lãng mở miệng nói ra. Hiện tại các quốc gia tổ chức cũng tại bí mật tìm kiếm thiên thần tổ chức, muốn theo bọn hắn nơi đó giải được liên quan tới thần trùng tin tức, nhưng cũng tiếp Thanh Vân một mực đối bên ngoài tuyên bố, thiên thần tổ chức thần bí khó lường, đến nay cũng không có tại trong hiện thực tìm tới bọn hắn. Đối với điểm này, Thanh Vân phải chăng có tận lực giấu giếm tin tức, các quốc gia tổ chức tất cả đều khó mà khẳng định. Mà bây giờ Thanh Vân một nhóm người bị truyền tống đến Bạch Vực, như vậy cái gọi là thiên thần tổ chức nói không chừng cũng sẽ có cực lớn khả năng bị truyền tống đi qua. Dù sao Nhậm Quân, Trình Thiên Giá bọn hắn nói qua, Lúc ấy lục quang bao phủ phạm vi cực lớn, bao gồm phương viên 78 dặm. Hiện tại nhóm chúng ta lại đến phân tích một cái thiên thần tổ chức bên trong cao thủ là thủ, trong đó rõ ràng nhất một vị thành viên nắm giữ một loại lôi âm, cái này lôi âm có phải là hay không thần trùng biểu hiện bên ngoài, nhóm chúng ta tạm thời còn không biết rõ, nhưng là loại này lôi âm không giống với đồng dạng âm ba công, nó có thể chấn nhiếp tà linh, thường thường hô lên về sau, chu vi tà linh đều sẽ kinh hoàng chạy trốn, không dám tới gần. Lý Lãng mở miệng nói ra, cho nên, nhóm chúng ta tại Bạch Trạch bên trong chỉ cần cẩn thận lưu ý, có hay không người vận dụng lôi âm, liền có thể xác định thiên thần tổ chức tin tức. Những người khác nhau nhau gật đầu. Đúng rồi lý, Thanh Vân bên kia đám người kia là có ý gì? Muốn chuẩn bị cùng nhóm chúng ta đồng dạng gia nhập Diệt Tà Minh sao? Một vị thân thể cao lớn nam tử mở miệng hỏi. Không, nhận quân bọn hắn bên kia tạm thời không có gia nhập Diệt Tà Minh dự định, bọn hắn yêu cầu nhóm chúng ta cứu ra bọn hắn về sau, liền chuẩn bị tìm địa phương thành thành thật thật sinh hoạt. Lý Lãng mở miệng. Đám người nhau nhau như mày. Bọn này Thanh Vân người quả nhiên vẫn là quá mức gan nhàn. Hiện thực thiếu mạo hiểm tinh thần, đến dị giới vẫn là như thế. Đi. Đông nhiên, cầm đầu một vị nam tử mỉm cười. Nói, bọn hắn thêm không gia nhập, từ một loại nào đó trình độ nhìn lại, cũng không thể toàn bộ quyết định bởi tại chính bọn hắn, bọn hắn bên kia có một câu chuyện xưa, gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đến dị giới, thường thường sẽ có rất nhiều chuyện buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Đội trưởng có ý tứ là, Lý Lãng hỏi, "Ta không có gì hay." Cầm đầu nam tử mỉm cười, "Tốt, kêu nhóm chúng ta tiếp tục phân tích Thiên Thần tổ chức thành viên, Thiên Thần tổ chức bên trong vị thứ tư thành viên đặc tù càng rõ ràng hơn, cả người thiết giáp, một mảnh đen kịt, dị thường khôn ngo." Lý Lãng tiếp tục phân tích ra, "Chương 138, lần nữa xuyên qua, tu vi khôi phục" Trương Công Hải. Thời gian vượt qua, liên tục một tuần lễ đi qua. Dương Phóng đợi ở trong nhà, vất vả tu luyện, ngoại trừ ra ngoài ném rác rưởi bên ngoài, cơ hồ một bước cũng không có ra khỏi cửa. Trong lúc đó Phương Đình bên kia lần nữa liên hệ hắn một lần, hỏi thăm một chút liên quan tới hắn tình huống. Mà Dương Phóng có chút kinh ngạc là Phương Đình bạn mới bạn trai lại chết. Cái này khiến trong lòng hắn rất là im lặng. Hắn rất là hoài nghi nha đầu này có phải hay không có cột tiềm chất. Bất quá cũng may hắn hiện tại tiến vào Bạch Trạch sau này cùng đối phương cũng mất cái gì gặp nhau. Đơn giản cùng đối phương qua loa vài câu về sau, hắn liền lần nữa lâm vào tu luyện. Thời gian từng ngày đi qua. Sau đó mấy ngày, Trình Thiên Dã thỉnh phảng lại tại trong đám tuyên bố một chút tin tức. Dương Phóng cơ bản không thèm để ý. Thế giới hiện thực sinh hoạt, với hắn mà nói, chỉ là khôi phục nguyên khí càng tránh gió. Đáng tiếc thế giới hiện thực chỉ có 15 ngày thời gian, nếu có thể lại nhiều một chút liên tốt. Dương Phóng trong lòng thầm nghĩ. Nhiều một ít, không chỉ có thương thế có thể khôi phục, liền tu vi cũng sẽ có điều tăng trưởng. Thời gian nhoáng một cái lại là mấy ngày đi qua. 15 ngày tiêu giao thời gian, qua cực nhanh. Đúng, ngày hôm qua hắn bạn học thời đại học Vương Bắc kết hôn, hắn ngược lại là đi ứng phó một trận bất quá tại nộp phần từ tiền, ăn một bữa sau bữa ăn, rất nhanh liền lần nữa trở về. Ban đêm, thời gian từng giây từng phút trên điện thoại di động đi lại. Dương phóng nhìn xem cánh tay trái, lặng lặng đợi. Thang đến trên điện thoại di động thời gian đi đến 7 giờ 20 phút về sau, đã lâu cảm giác mới xuất hiện lần nữa. Hắn lúc này thành thành thật thật nằm sẽ trên giường, điều chỉnh trạng thái. Bất tri bất giác ở giữa, trước mắt dần dần biến thành màu đen, trong đầu truyền ra nồng đậm mê muội cảm giác, như cùng ở tại cực nhanh rơi vào không đáy vực sâu, có rung khi nhắm mắt lại cửa xe treo cảm giác. Một lát sau, đen như mực bí ẩn trong sân động Dương Phóng manh niên mở hai mắt ra, thân thể trong nháy mắt từ dưới đất ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Hắn sau khi tỉnh lại, trước tiên vội vàng nhìn về phía cửa sơn động, là cảm thấy được cửa sơn động y nguyên bị tự thạch một mực đóng chặt lại về sau, trong lòng của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong sơn động, đống lửa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt lên, phát ra lệch cách lệch cách thanh âm. Xem ra không ai phát hiện ta. Hắn may mắn nói. Đương nhiên, Dương Phóng cảm nhận được toàn thân bắt đầu truyền đến từng đợt khó tả lực lượng, như là suối nước nóng hướng về trong người hắn mãnh liệt mà đi. Hắn lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, cẩn thận cảm thụ lên thương thế bên trong cơ thể cùng tu vi. Ước chừng mười mấy phút sau, Dưỡng Phóng lần nữa mở hai mắt ra, lộ ra mừng rỡ. Cùng hắn dự đoán, thương thế khôi phục được nhanh hơn. Hiện tại cự ly bắt phẩm đỉnh phong ý nguyên không xa. Đem cái này vài quặng Tử Lăng thảo ăn vào, hẳn là có thể khôi phục không sai biệt lắm đi." Dưỡng Phóng trong miệng tự nói, nhìn về phía trước người giự tài. Hắn không còn chậm trễ, trực tiếp lấy ra một gốc giự tài, nhét vào trong mồm, bắt đầu luyện hóa. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu nhập nồng đậm rừng bị cành lá chia cắt thành vô số phần. Từng mảnh từng mảnh nóng ánh phản xạ điểm, điểm qua mang, như là trân châu. Vốn nên là vạn lại câu tính người khác Nhưng là trong rừng không chút nào chưa từng bình tĩnh, từng cái khu vực đều đang đồn để chiến đấu thanh âm, thỉnh phẳng lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiển nhiên, hôm nay cánh rừng có vẻ càng thêm hỗn loạn, cho dù là buổi sáng cũng có người bắt đầu kỳ đấu. Trong sân đấu, Dương Phong luôn người đứng dậy, toàn thân phát ra lộp bộp thanh âm, trong miệng thở ra thật dài miệng khí thức, trong lòng mừng rỡ. Thương thế rốt cục gần như hoàn toàn khôi phục. Cự phẩm sơ kỳ, chủ yếu mấy đầu kinh mạch trên cơ bản đều đã sửa chữa phục hồi xong xuôi. Sau đó hơi củng cố một cái là được rồi. Nói thật ra, đối với Bạch Trạch vực dạng này lại vực Vũ Phạm trở xuống tu vi, hắn căn bản không có cảm giác an toàn, chỉ có triệt để khôi phục về sau mới có thể để cho hắn cảm thấy một tia an tâm. Dương phóng đem ngăn ở cửa động núi đá, trầm rãi dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu nhìn về phía phía ngoài mặt trời. Hiện tại có hai chuyện đối với hắn mà nói, trọng yếu vô cùng. Thứ nhất, chính là làm rõ ràng nơi này có phải hay không dược vương cốc, nếu thật là dược vương cốc, như vậy hắn liền muốn nhất định phải nhanh ly khai. Bởi vì dược vương cốc thông đạo mỗi lần xuất hiện thời gian chỉ có nửa tháng. Vượt qua nửa tháng không đi ra, cũng chỉ có thể chờ 30 năm sau. Nếu hắn ở chỗ này sinh hoạt 30 năm, hiển nhiên là không thể nào. Trùy vi nguy cơ đến nay còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, hắn lại sao dám ở chỗ này chờ lâu. Coi như nơi này có các loại hiếm thấy dược tài, nhưng cũng có mệnh sống sót mới được. Thứ hai thì là thừa dịp tu vi khôi phục, chuẩn bị nhiều hơn một chút dược tài ra ngoài, nhất là khôi phục loại cùng tinh thần loại dược tài. Cái này hai loại dược tài ở bên ngoài cũng cực kỳ khan hiếm. Tối thiểu trước đó tại Bạch Lạc Thành, hắn liền mua không được từ Lăng thảo dạng này đồ vật. Xa xa xa, Bên hai chuyển đến nhẹ nhàng gió nhẹ lưu động thanh âm. Trong phạm vi 3, 4 dặm hết thể động tĩnh cũng bị gió nhẹ cuốn theo, đưa vào đến hắn trong lốt hai. Xác định chu vi không có bất luận cái gì nguy cơ về sau, Dương Phóng cẩn thận ngăn chặn cửa động, dùng lá cây che lại về sau, bàn chân đập mạnh, lần nữa hướng về nơi xa cấp tốc quần vụ đi. Nhìn ra được, đêm qua trong rừng hẳn là cũng phát sinh chiến đấu. Một đường lướt qua, Dương Phóng phát hiện rất nhiều bị phá hư vết tích. Chỉ là những này vết tích có giống như là bị người phá hư, có nhìn thì không giống như là người. Đương nhiên, hắn dừng lại bước chân, lộ ra kinh nghi. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện mấy cái dị thường to lớn chào ấn, lấp nhá tại dưới chân trên mặt đất. Tại những này hỗn ấn bên trong, còn có rất nhiều huyết nhục mô hình hồ thi thể giống như là bị cự lực nghiền ép, không thành hình người, có yếu thú, Dưỡng Phóng trong lòng giận mình, hắn cẩn thận quan sát một cái, dị thường chấn động, những này trảo ấn mỗi một cái cũng cực kỳ to lớn, ước chừng có phương viên hơn 3 mét. Diên là một cái móng vuốt liền như thế kinh khủng, hắn bản thể lại nên như thế nào? Dưỡng Phóng lúc này tại những thi thể này trên cấp tốc tìm kiếm. Một vòng xuống tới, ngoại trừ tìm tới 7, 8 loại dược tại bên ngoài, chính là một chút tán phế bạc. Dưỡng Phóng cũng không khách khí, giật xuống y phục của bọn hắn, làm thành bao quạ, liền đem những này đồ vật hết thảy chứa vào trong đó. Sau đó, hắn tiếp tục tại trong rừng tìm kiếm lấy Giữa trưa, hắn gặp một đợt tước chừng hơn 10 người đội ngũ ở phía xa đại chiến. Bất quá Dương Phóng tất cả đều trước tiên tránh đi. Một cả ngày thời gian trôi qua. Lúc xế chiều, Dương Phóng khẽ như mày, từ đằng xa trở về. Hôm nay Tử Lăng Thảo lại một gốc cũng không có phát hiện. Không chỉ có là Tử Lăng Thảo, những dược vật khác cũng thế. Rõ ràng so ngày hôm qua thiếu đi rất nhiều. Là đám tiên ngoại nhân, bọn hắn ở chỗ này lục soát qua. Dương Phóng hiểu được, đang chuẩn bị trở về trụ sở lúc. Đương nhiên, Dương Phong bước chân dừng lại, dừng thân thân thể, trở nên toàn bộ tinh thần đề phòng. Phía trước 78 bộ thi thể nằm ở nơi đó, mỗi một bộ thi thể chỗ mi tâm cũng có một cái nhằn nhằn lõm, giống như là bị người dùng ngón tay đâm ra tới, không có triệt để đánh xuyên xương sọ, nhưng lại đem bên trong nào tổ chức chấn động đến vỡ nát, lấy về phần liền máu loãng chạy xuôi cũng rất ít. Cái này còn không phải nhường dương phóng giật mình. Nương dương phóng giật mình là, những thi thể này phía trên một gốc trên cành cây, một cái tịch lệ tuyệt mỹ nữ tử, lặng lặng đứng ở đó, thân thể nhẹ nhẹ, ngũ quan đẹp đẽ, đầu đầy như thác nước mái tóc đen lên dài, một mặt đạm mạc chi sắc, cao cao tại thượng, có dung khi đối với sinh mạng coi thường. Trên người của đối phương, lại không có bất luận cái gì khí tức. Gió nhẹ theo bên người nàng lướt qua, cảm giác không đến bất cứ ba đậu gì. Hắn phong luật, vô dụng, cao thủ. Dương phóng trong lòng trầm xuống, không chút nghi ngợi, quay người liền đi, bằng hư lâm không bộ triển khai, cộng thêm gió trợ lực, cả người lập tức chui vào đến một chỗ rừng rậm bên trong. Trên nhánh cây tuyệt mỹ nữ tử, khoe miệng tần ra một tia khinh miệt cười lạnh. Xem ra vẫn có chút tự biết rõ, bất quá, lần sau bị ta gặp được, vậy liền không có may mắn như thế. Soạt, cách đó không xa, cấp tốc lướt đến một cái thân thể cao lớn bóng người. Là người nam tử, ước chừng ngoài 30. Sau khi hạ xuống, nhướng mày Trốn về Dương phóng thoát đi phương hướng nhìn lại, nói, vì cái gì không giết hắn? Hắn chạy nhanh như vậy, làm sao đi giết? Nếu không ngươi đổi theo thử một chút." Nữ tử kia nhìn thoáng qua nam tử, gợn sóng nói, Thử. Cao lớn nam tử hư lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Vơ vét một cái thi thể trên đất về sau, bọn hắn rất nhanh ly khai nơi đây. Nơi xa, Dương phóng tốc độ rất nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, trong lúc đó Phong luật triển khai, đang toàn lực lắng nghe chủ vị lặng tĩnh, cũng may không ai đuổi theo. Trong lòng của hắn rất là ngưng trọng. Vừa mới nữ tử kia, tuyệt đối là vị cao thủ hiếm thấy. Đối phương tinh khí cùng ba động khóa rất nghiêm, cơ hội không tiết lộ một kia. Thập Phàm Á dương phóng nói nhỏ, "Không thi triển bạo khí quyết, hắn rất khó chiến thắng thập phẩm. Mà một khi thi triển bạo khí quyết, hắn vừa mới khôi phục thương thế lại lại muốn lần xuất hiện, cho nên đây mới là hắn hỏa tốc rời đi nguyên nhân." "Thôi, vẫn là mau chóng tìm người tìm hiểu rời đi phương hướng đi." Dương Phóng một đường hướng về trụ sở trở về. Sắp đến trụ sở thời điểm, bỗng nhiên, hắn nhíu mày, thân thể lần nữa dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Trong gió đặc biệt rung động từ đằng xa truyền đến, đem Vương Viên vài giặm động tĩnh tất cả đều đưa vào bên tai. "Có người" mà lại ngay tại trụ sở của mình vụ cận. Hắn hai mắt phát lạnh, vèo một cái, cấp tốc xung qua. Lá rụng che chắn sơn động bên ngoài. Bốn năm nói bóng người xuất hiện ở đây. Cầm đầu là một vị trung niên nam tử, trên thân xuất hiện mấy đạo vết đao, thở hổn hển, tại mặt khác một đạo bóng người nữa, đang tìm, có thể ngồi xuống độ vật. Chỉ là tìm một vòng, bọn hắn cũng không thể tìm tới. Vị kia đỡ lấy đối phương thanh niên ngẩng đầu lên, một trận gió xét, đột nhiên sắc mặt kinh ngạc, hướng về cách đó không xa chỉ đi. Bên kia giống như có tảng đá, nhanh, nhanh đi đem bên kia tảng đá chuyển đến. Vâng, công tử. Bên người mấy vị tùy tùng nhanh chóng hành động, hướng về bị che chắn sơn động tiến đến. Nghĩa phụ, ngươi thế nào? Thanh niên nam tử Ân cần nhìn về phía trung niên nam tử, giọng căm hận nói, Quách Vân Kình khinh người quá đáng, không nói một lời liền hướng nhóm chúng ta phát động tiến công, chuyện này các loại sau khi rời khỏi đây nhóm chúng ta nhất định sẽ không quên đi thôi. Ta không sao, Quách Vân Kình thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, ngươi ngàn vạn không thể đối địch với hắn, lần này thì đến, chúng ta cái tìm thuốc, cái khác chiến đấu, một mực không đi thăm gia. Trung niên nam tử tựa giọng nói, Nghĩa phụ, ngươi chính là quá thiệt lương, Quách Vân Kình thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đặt ở toàn bộ Bạch trại vực. Hắn còn căn bản sắp xếp không lên hảo. Thanh niên nam tử cắn răng nói, mặc dù sau lưng của hắn có quét ra chỗ dựa, có thể nhóm chúng ta cũng không phải ăn chay, ta có mấy cái bằng hữu, thực lực dị thường đáng sợ, nếu như đến bọn hắn tương trợ. Im ngay. Trung niên nam tử sầm mặt lại, phẫn nộ quát, ta nói bao nhiêu lần, không nên cùng diệt Tả mình có vấn lai, không nên cùng diệt Tả mình có vấn lai, người vẫn là dám cùng bọn hắn tự mình lui tới. Thanh niên nam tử lời nói chỉ nói đến một nửa, hắn liền nghe được chuyện ẩn ở bên trong, không khỏi trong lòng giận dữ. Nghĩa phụ, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn làm việc chính nghĩa, là một cái chân chính trợ giúp người bình thường tổ chức. Cùng bọn hắn quan hệ qua lại có cái gì không tốt, chẳng lẽ nhất định phải bị tất cả đại thế lực cho thay phiên niên ép mới được à?" Thanh niên nam tử sắc mặt biất khuất. "Đủ rồi." Trung niên nam tử gầm thét, giơ trường muốn động thủ. Ầm ẩm. Một tiếng vang trầm bỗng nhiên theo phía trước chuyển đến, đá vụn bắn tung tóe. Hai người vội vàng quay đầu lại quan sát. Cách đó không xa, bị loạn thạch che đậy chỗ cửa hàng, dương phóng thân thể từ trên trời giáng xuống, đặt vỡ một khối cử thạch, vương vảng rơi trên mặt đất, một thân đen như mực dữ tợn giáp dạn, băng lãnh, giò người, như là sắt thép ma nhân, một đôi mắt như là trong đêm tối lưỡi dao, hướng về đám người quát tới. Mấy vị kia vừa mới vọt tới nơi này, chuyển lấy cự thể người, tất cả đều giật nảy mình. Người! Người nào? Bọn hắn mở miệng kinh hô, cấp tốc rút lui. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất phẩm tu vi. Dương Phóng sắc mặt lạnh lùng, nói, nơi đây bị ta chiếm dụng. Cách đó không xa trung niên nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng chống đỡ tổn thương thân thể, còn tưởng rằng là cựu ra đột kích, kém chút muốn chạy trốn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Phóng không có động thủ về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng tỉnh táo lại. Vị này bằng Hữu, tại Hạ Trường Phong Tiêu cục trấn không biết rõ bằng Hữu xưng hô như thế nào. Trung niên nam tử lớn lá gan, tại thanh niên nam tử năng đỡ, chắp tay nói: "Nếu như đối phương thật tồn tại ác ý, như vậy cho dù bọn hắn hiện tại chạy trốn, cũng căn bản không có khả năng chạy thoát. Cùng hắn ở đây, còn không bằng chủ động lấy lòng." Phương Dương, Dương phóng thanh âm khàn khàn đạm mạc. Trung niên nam tử Trần Phong bỗng nhiên chú ý tới Dương phóng sau lưng lộ ra một góc bí ẩn hang động, trong lòng lập tức có chút hiểu rõ ra. Xem ra nơi đây là người này chỗ ẩn thân. Vị này bằng hưu còn xin chớ trách, nhóm chúng ta là dọc đường nơi đây, không biết rõ nơi này là nơi đặt chân chi địa, nhóm chúng ta lúc này đi, lúc này đi." Hắn giải thích rõ ràng về sau. Lúc này chào hỏi người chuẩn bị ly khai. Chờ chút. Dương phóng đột nhiên mở miệng. Trần Phong thân thể một trận, lần nữa dừng lại, trong lòng bất an, nói: "Bằng Hữu còn có chuyện. Các người trên người có mấy vị dược tài ta rất cần." Dương phóng mở miệng. Trần Phong lập tức sắc mặt biến hóa. Bên cạnh thanh niên nam tử càng làm mở miệng quát trói hai bắt đầu, "Đủ rồi, ngươi không phải liền là muốn cướp đoạt dược tài sao?" Mọi người cùng nhau liều mạng với hắn. Bên người Trần Phong vội vàng nắm thật chặt thanh niên thủ trưởng, sắc mặt trắng bệnh, nói: "Tốt, tốt, ta cho ngươi, Bằng không biết rõ cần đây mấy vị. Yên tâm, ta không phải lợi không, ta cho ngươi tiền." Dương Phong thanh niên khàn khàn. Hắn quay người tiến vào hang động, xách ra ba quả, từ bên trong lấy hơn 1000 hai bạc, ném tới Trần Phong trước người, sau đó chỉ do tự mình cần giữ tài. Trần Phong cùng bên người mấy người lập tức hôn mê rồi. Đối phương lại thật cho bọn hắn tiền. Trần Phong không dám cự tuyệt, liền tranh thủ kia mấy vị dược tài tất cả đều lấy ra ngoài. Một phần trong đó bao hàm dương phong thuốc tắm dụng, một bộ phận khác tự nhiên là tử lang thảo. "Đúng rồi, nơi này là Dược Vương cốc sao?" Dương Phong khàn khàn hỏi. Người? Người không biết rõ." Trần phong kinh ngạc nói. "Ừm. Đúng vậy, chính là Dược Vương cốc. Đã mở ra bao lâu?" Hôm nay đã là ngày thứ 5." Trình Phong đáp lại. "Kia ra ngoài con đường, các ngươi còn nhận ra sao?" Dương Phong tiếp tục hỏi. "Nhận ra, ra ngoài con đường chỉ có một cái, bằng hưu muốn đi ra ngoài, có thể một đường hướng đi về phía đông đi, rất nhanh liền có thể nhìn thấy một mảnh to lớn mê vụ khu vực, ở mảnh này mê vụ khu vực ở giữa nhất chỗ, có một cái lối đi hẹp, mỗi ngày ban ngày đều có thể thấy dị thường rõ ràng, theo đầu kia thông đạo liền có thể đi ra." Trần Phong đáp lại. Mặc dù nghi hoặc tại Dương Phong các loại vấn đề, nhưng hắn vẫn là lựa chọn biết gì nói nấy. "Đạt tạm." Dương Phong hỏi rõ ràng về sau, trực tiếp điểm đầu. Không khách khí, không khách khí. Trần Phong Liên liên tục chắp tay. Đối phương không có giết hắn, hắn liền đã tạ thiên tạ địa. Hắn nơi nào còn dám yêu cầu xa với đối phương cảm ơn. Các người đi thôi, không muốn ở ta nơi này phụ cận chờ lâu." Dương Phóng khàn khàn nói. "Tuốt, tuốt." Trần Phong Liên tụt đầu, lúc này chào hỏi người bắt đầu rời đi. Bên cạnh thanh niên nam tử sắc mặt tái xanh, hận hận nhìn thoáng qua Dương Phóng. Quả nhiên, đi tới chỗ nào cũng có loại này bá lãnh người. Không nói một lời liền ép mua ép bán, mà lại rõ ràng biết rõ hắn nghĩa phụ bản thân bị trọng thương, cũng không đồng ý bọn hắn tiến vào sơn động ngồi một chút. Diệt Tà Minh nói đúng. Cái này hỗn loạn thế giới khắp nơi đều là người ăn người. Chương 139, Diệt Tà Minh. Câu đần mua